chương 356, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Thái Sơn phụ quân, 22, chương 356, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Thái Sơn phụ quân, 22, nhưng nếu là lấy hồn phách làm một thể, mỗi một thể luân hồi, bất quá chỉ là ngắn ngủi tinh lịch, đợi đến nó đến Trường Sinh Tiêu Diêu, tự sẽ minh bạch ngày xưa kinh lịch sự thất yếu, cái này cũng là vì Trường Sinh, chỉ là ngắn ngủi ăn chút khổ, đổi được về sau giải giảng giặc mỹ hảo, đợi đến bọn hắn đến Trường Sinh mà có mấy bạn tụ tập, tự có vô số tiêu. Diêu thời gian chờ đợi bọn hắn. Thế bu hoặc nói khi đó bọn hắn, vẫn là bọn hắn sao? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói hồn phách là một, lại thế nào không phải bọn hắn? Hay là Thái Sơn phụ quân cảm thấy, lục thể mới là quyết định ngươi là ai mấu chốt. Nếu như thế, Đoạt Xá tu hành, thân hồn phụ thể đằng sau người kia, đến cùng là ai? Dưới mắt xem ra, Thái Sơn phụ quân cảm thấy bản tọa làm việc quá khích. Tề Vô Hoặc nói bản đạo cảm thấy Trường Sinh không sai, câu sống không sai, nhưng là Trường Sinh Đại Đế ngươi làm việc phải chăng quá phận, luân hồi đằng sau không được nó pháp tu đi, liền lập tức hiến cho sớm vào luân hồi, như là người ngàn tỉ lần, cùng lấy phong đô giết chóc thương sinh có khác biệt gì? Người cái gọi là niên thử, cùng Miêu Cương dưỡng cổ Có gì khác biệt? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thản nhiên nói, Miêu Cương Dưỡng cổ là vì đem sâu độc nuôi ra làm bệnh khí, mà bản tọa là vì tu tiên. Vì tu tiên. Là, bọn hắn sẽ biết, ước vạn năm sau, sẽ cảm tạ bản tọa mang theo bọn hắn đến không buồn không khổ trường sinh giới. Đến lúc đó lục giới đều là trường sinh, đều là đại đồng, không phân biệt, không đau khổ, không xung đột. Bạn thế chết sớm, để cầu một thế trường sinh, Trường Sinh Đại Đế cảm thấy, cái này một vạn lần luân hồi lúc bọn hắn sẽ mừng rỡ sao? Đây chỉ là muốn đăng lâm trường sinh cần bỏ ra tất yếu đại giới, cuối cùng bọn hắn đạt được trường sinh thời điểm, sẽ rõ, đây đều là đăng giá. Thiếu niên đạo nhân cùng bình thản thanh niên đàm luận với nhau, ngữ khí giao phong dần dần khị liệt, cuối cùng song phương đối mắt nhìn nhau, nam cực trưởng sinh đại đế thở dài, nói thôi, thôi, hôm nay xem ra là đàm luận không ra cái gì. Hắn ngữ khí dừng một chút, ôn hòa nói, nếu phụ quân xuống không được tay, Thái Sơn phụ quân có bằng lòng hay không đem phong đô quỷ lục trôi, tạm cho ta mượn, để ta làm cho người xem. Nương nương, nương nương, không xong. Bác Cự Tử Vi đại đế mang theo trời đồng đại chân quân tới. Nguyên doanh nguyên quân tin tức trong nháy mắt truyền lại cho hậu thổ hoàng địa kỳ. Hậu tổ Nương Nương bản tư ngủ nướng, nghe vậy mở to mắt, cũng không đứng dậy, chỉ là tùy ý tay áo đà qua, một ngọn núi này bên trong biệt viện trong một chớp mắt dâng lên tầng tầng lớp lớp khí chi khí, địa quan bọn họ nhấc lên binh khí, Hậu tổ Nương Nương thản nhiên nói, không cần như vậy, liền nói cùng tiếp khách. Trong mắt của nàng, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tâm tư cực sâu chìm, cùng nam cực trưởng sinh đại đế cùng loại, làm việc có tính toán của mình, không thể hoàn toàn tín nhiệm, huống hồ Bắc Cực Tử Vi Đại Đế là hậu thiên tiên đỉnh mạnh nhất chiến thần, dưới trướng có trừ tà viện, cũng chấp trưởng lôi bộ đấu bộ quyền lực trôi, ngăn được câu Trần Lãng cực, Hậu tổ Nương Nương đã không ở trên tiên đỉnh tự nhiên không nguyện ý gặp mặt. Thế nhưng là, nương nương Nguyên Doanh Nguyên Quân ngự khí chỉ trệ bên dưới, thở dài nói, ngài hay là tự mình đến nhìn một cái đi. Hầu thổ hoàng địa kỳ con người khẽ ngưng. La Nguyên Doanh Nguyên Quân ngăn không được bắt cứ sao? Nàng thân sắc bình thản một thân dung dung phục sức, tay phải năm ngón tay nắm hợm, Bất Chu Sơn biến thành oanh thiên giản đã nổi lên, năm ngón tay chậm rãi nắm hợm, lưu quang màu vàng tản ra, thế là oanh thiên giản liền đã trong lòng bàn tay, vụ vụ một nạn, phát ra từng đợt ánh minh. Hầu thổ hoàng địa kỳ giáp bước, tay áo xoay tròn, tóc đen khẽ huyết, con người phong dong hở hữu, làm cho đại môn mở ra. Thần Như nói, "Bắc Cực Tử Vi đại đế, nay đến có chuyện gì?" Hầu thổ hoàng địa kỳ không có ý định cùng Bắc Cực gặp mặt, giờ phút này mặc dù gặp được, cũng không có ý định cho hắn cái gì tốt đẹp mắt. Mặc áo bào đen Bắc Cực Tử Vi đại đế không có mở miệng, chỉ là có chút lay động qua sếp. So ngự gặp mặt, bầu không khí tự nhiên đè nén. Phía trước là trời bổng đại chân quân cùng Tả phụ chân quân. Hầu thổ nương nương bên người thì là Nguyên doanh Nguyên quân cùng Nguyên chấp Nguyên quân, phía sau càng có vô số kỳ cẩm binh. Tự có từng kia từng sợi binh mâu sát phạt chi khí bay lên. Thiên phạt sắc cơ, dị tinh dục tốc, địa phạt sắc cơ, long xà khởi lũ đều ở đây, tất nhiên là bầu không khí ngưng trọng, nó là sát cơ u tùm, làm cho người cơ hồ muốn không thở nổi. "Chợ thiếu nữ sức sống thanh em truyền đến, ngài là Vô Hoặc trưởng bối sao?" Văn Bối bất cầm, gặp qua ân. "Tiền bối." Hậu thủ hoàng địa kỳ động tác có chút dừng lại, ánh mắt từ Bắc Cực Tử Vi đại đế trên thân rời đi, thấy được bên cạnh hắn, dung mạo thanh lệ, con ngươi thuần vị thiếu nữ, người sau dáng tươi cười sảng lạn, nัย mắt tươi đẹp. "Tiền bối, tiền bối." "Vô Hoặc đâu?" Chương 357, Vẫn Cầm gặp Vô Hoặc, 1, chương 357, Vẫn Cầm gặp Vô Hoặc, 1, chương 357 Vân Cẩm gặp vô hoạt tiểu nữ tràn ngập sức sống thanh âm, đem hai vị ngự ở giữa, làm hậu tổ hư không điểm mấu, cùng thiên đỉnh chiến thần ở giữa sắp phạt khí trùng phai nhạt, con ngươi kia sáng lạn trong vắt, mang theo không cầm được ý cười cùng đôn thuần, làm cho hậu tổ hoàng địa kỳ cũng nhịn không được muốn kiểm tra khuôn mặt của nàng. Hậu tổ hoàng địa kỳ đệ ký không khỏi tản ra đến một chút. Bắc cực tử vi đại đế quạt xếp nhẹ nhàng đánh vào lòng bàn tay, ngữ khí bình thản, nói chỉ là Vân Cẩm tham bạn, ta chỉ tùy hành thôi. Ý tứ của những lời này là tại cho thấy lập trường, cũng đem một vấn đề vứt cho hậu tổ hoàng địa kỳ, cũng chỉ là văn bối đến tìm kiếm hảo hữu. Đường đường hư không điểm mấu, hậu thủ hoàng địa kỳ đều muốn ngăn cản sao? Hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương nhìn xem Bắc Cực Tử Vi đại đế, đương nhiên cảm thấy vị này xưa nay lạnh lùng lạnh lùng thiên đỉnh chiến thần, khí tức cũng có chút ngâm ngâm ngứ khí, chỉ là tại hắn tấm kia thanh lãnh trên mặt lẫm đảm nói ra lời như vậy, không khỏi để cho người ta cảm thấy cái này căn bản cũng không phải là đang nói đùa, mà là tại đùa cợt. Quá lạnh. Thiếu nữ hành lễ đằng sau, đem trong bao móc móc, sau đó lấy ra dùng dây gai buộc lên túi giấy dầu quả. Phía trên có màu đỏ nhân gian kinh điển đóng gói, dáng tươi cười sáng lạn nhu thuận nói điên bối, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật là điểm tâm cùng thảo đạo, hi vọng tiền buổi ưa thích, không có chút nào xảo trá, coi là thật chỉ là đến đây bái phòng mà thôi. Hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương cảnh giới rốt cục lại tạm ra đến, gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Cực Tử Vi lại đế, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mong đợi tiểu nữ, cuối cùng thở dài, cái kia rộng lớn tay áo phía dưới, năm ngón tay có chút bừng da, nương theo lấy trầm thấp bù bù, luân thiên giản hóa thành lưu quang màu vàng, hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương nhận lấy tiểu cô nương trong tay lễ vật, ôn hòa sờ lên tiểu gia hỏa tóc, nói tiểu cô đường, lại vào đi. Sau đó nhìn thoáng qua ung dung không đợi Dùng tiểu cô nương này đến tiêu mất mất rồi cảnh giới không khí Bắc Cực Tử Vi đại đế. Nói các ngươi, cũng tiến vào đi. Tiên Đồng đại chân quân cũng tạ phụ tình quân mỉm cười hành lễ. Bắc Cực Tử Vi đại đế thì là bình thản đi vào. Nghe đột thiếu nữ thanh âm, Vô Hoặc, Vô Hoặc đâu? Vô Hoặc hắn đi y quán, nên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Có bằng lòng hay không đem phong đô quyền lực truyền, tạm cho ta mượn, để ta làm cho người xem. Nương theo lấy thanh âm này, nam cực trưởng sinh đại đế cởi như không cởi nhìn xem về Vô Hoặc. Cái kia một câu ngữ tự nhiên mang tới sức mạnh mạnh mẽ rơi xuống, thiếu niên đạo nhân bưng trà động tác bình tĩnh, nhưng lạ quanh thân đã có tang hoa nổi lên, sáng lạn trong mắt, khép mở không ngừng, tán mát vô biên trong suốt lưu quang, chống lại nam cực trưởng sinh đại đế ánh mắt. Ta nếu không đồng ý lời nói, Trường Sinh Đại Đế muốn xuất thủ sao? Nam cực Trường Sinh Đại Đế nhìn xem hắn, cười cười, nói đương nhiên sẽ không. Mặc dù ta không nguyện ý nói như vậy, cũng hoặc là nói, nói như vậy luôn có chút thế yếu luôn bị. Nhưng là hiện tại ngươi đã không phải ta tùy ý liền có thể gạt bỏ loại kia, ngươi như bỏ mình, hầu thủ tức giận, phong đông nghịch loạn. Ngược lại sẽ làm ta gặp được phiền toái càng lớn, lại nói, ta tới đây chỉ là cùng ngươi chuyện phiếm một phen, nếu là thật sự muốn cướp đoạt lợi nói, cần gì phải nói thêm cái gì. Tê Vô Hoặc, ta cho là ngươi sẽ lý giải ta. Thân nhân của ngươi đều đã bỏ mình, phụ mẫu mất mạng, quê quán luôn hãm, ngươi không nên thống hận nhất cái này bất công sao? Ta rất yếu khí, ngươi nếu tán thành còn sống rất trọng yếu, vì sao muốn phản đối tại ý nghị của ta? Tê Vô Hoặc đạo, một cái hồn phách không ngừng đi chuyển thế không ngừng đi tu hành thổ nạn. Không biết bao nhiêu thay mặt mới có thể đến trong miệng ngươi Trường Sinh, ngươi đem thương sinh dẫn dạm hướng một bước này, ngoài ra, bắt bỏ mặt khác hết thảy ý nghĩa. Nam Cực Trường Sinh đại đế tỏ dài, trong mắt của hắn ôn hòa, nói không, ngươi không hiểu. Bất hổ bản thân mới là lớn nhất ý nghĩa. Thế vô học đạo, truyền thế đằng sau, hay là người kia sao? Ngàn tỷ lần truyền thế, vô số lần luân mệnh, trừ bỏ tu hành bên ngoài không có bất hắc, thậm chí, tại ngươi tư tưởng bên trong, ban sơ còn cần lấy đại lượng công tử chất người cùng cấp nuôi dưỡng, làm cho những mẻ người có tư cách đi tu hành đi. Nam Cực Trường Sinh đại đế nói ngươi nói, hay là người kia? tự nhiên là Tôn Hoả thanh niên buôn tay trên bàn gỗ đánh một chút, cười nói, "Một người, liền lấy ngươi nói, người, nhân loại và vật bật chia làm hai bộ phận. Nhục thể, hồn phách. Ngươi cho là chuyển thế đằng sau khác biệt, ta có thể cho rằng là dạng này sao? Hồn phách tại nhục thể này bên trong, cùng một cái khác trong nhục thể, là không giống với cá thể, có đúng không? Nhưng lạ ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Vạn vật bật sinh linh có thành trưởng khái niệm này." Thanh niên chỉ chỉ bên cạnh Hải Tử, Tôn Hoả nói, "Từ tuổi nhỏ, chí năm, lại về phần thanh niên, lão niên, chẳng lẽ nói nhục thể chưa từng có biến hóa sao?" Thân thể của ngươi tổ nạp hô hấp, ẩm thực rất nhiều độc ác, không ngừng mà tại thay đổi, sẽ có già chết, sẽ có tóc cạnh, có thể nói, hàng năm ngươi, cùng năm ngoái ngươi, tại nhục thể cấu thành bên trên, hoàn toàn khác biệt. Nương theo lấy cấu thành thân thể ngươi bộ phật huyết nhục đổi mới, biến hóa, dựa theo dạng này logic, ngươi có phải hay không đã không còn là ngươi? Ngươi lạ lúc nào không còn là ngươi? Thể vô hoặc con người rời liễm. Nam cực trưởng sinh đại đế cười nói, nếu là nhục thể quyết định hết thảy, bằng vào thực lực của ta, có thể trong nháy mắt sáng tạo ra một người khác. Hắn tùy ý trong mắt, bên cạnh hải tử bên cạnh liền lại xuất hiện một đứa bé. Vô luận là từ đâu đi xem, hai người đều giống nhau như lúc, nam cực trường sinh đại đế dò hỏi, hiện tại, hai cái này đục thân có thể nói là giống nhau như lúc, từ nhỏ bé nhất bộ phận đến nó diện bụng, đều là giống nhau, như vậy, bọn hắn là một người sao? Thề vô hoặc lớp đầu, không phải. Thanh niên thở dài nói, đối với, không phải. Vạn vật đều sẽ phát triển cùng biến hóa, nhục thể bất quá là từ khi ra đời bắt đầu diện sẽ phát sinh biến hóa, mà chung quy mục nát thi hại, quyết định là ai nguyên nhân, là đối với tự ngã nhận biết. Cũng chính là h Đề Vũ hoặc tự hỏi Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vấn đề, hồi đáp, bởi vì kinh lịch. Mỗi một thế kinh lịch đều là khác biệt, mà khác biệt kinh lịch tạo nên ra tự ngã, đều là độc nhất vô nhị, ngươi là muốn phủ định cái này ức vạn thay mặt trong luân hồi mỗi một cái tự ngã chỉ cầu cuối cùng cái kia siêu thoát nhất sát. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cười dò hỏi, đây là tầm mắt của ngươi. Cuộc đời một người, không phải cùng kinh lịch đủ loại sự tình. Năm buổi thời điểm ngươi, 10 tuổi thời điểm ngươi, 15 tuổi thời điểm ngươi. Tuổi nhỏ thời điểm ngươi non nớt đơn thuần, thở thiếu thời đại hang hái, lúc còn trẻ cảm thấy thiên hạ to lớn, không chỗ không thể đi đến. Vô sự không thể làm đến, trung niên thời điểm kinh lịch rất nhiều dày vỏ, khí phách không còn, sắp đến già đến thì là dần dần khám phá rất nhiều bươm xuống rất nhiều, phong kinh vân đạm. Mười tuổi thời điểm đã trải qua 5 tuổi ngươi không đã từng lĩnh sự tỉnh. 50 tuổi ngươi đã trải qua 25 tuổi ngươi không thể tin được sự tỉnh, mỗi một cái thời kỳ ngươi, tính cách cũng khác nhau, kinh lịch cũng khác biệt chẳng lẽ bọn hắn không phải một người. Tê vô hoặc nhíu mày, đây chẳng qua là cả đời. Nam cực trường sinh đại đế ngón tay lảo qua, bên cạnh không gian bỗng nhiên xé rách, tựa hồ xuất hiện một dòng sông, hùng vị mãnh liệt dòng sông thời gian. Xoay chào mấy lệnh, mỗi một điểm gợn sóng tản ra, đều tách ra làm cho người kinh hãi khí cơ. Bên trong cái bóng vô số dòng sông, Nam Cực trưởng sinh đại đế thản nhiên nói, một người nếu có trăm tuổi kiếp sống, ngươi cảm thấy, mỗi một năm kinh lịch hắn đều nhớ rõ ràng sao? Sẽ không. Thậm chí rất nhiều thời gian đều là không thú vị, kinh lịch đằng sau liền như là dòng sông chảy qua phi đá, không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại, cả đời trăm năm đã là chuyện nhỏ, trăm năm bên trong đáng giá nhớ đồ vật, lác đác không có mấy, còn nếu là lại đem cả đời này kéo dài gấp trăm lần, nếu là đến vạn năm chi thọ trưởng sinh, trong mắt ngươi quý giá nhân dân cả đời trăm năm. Tại bạn năm số tuổi thọ người trong mắt, cũng bất quá giống như cùng thường nhân đối đãi một năm kinh. Lịch, nếu là 100, không không không năm chi thọ, trong miệng ngươi một đời tại trường sinh giả kinh lịch bên trong, giống như người bình thường mấy ngày qua cảnh. Ngươi còn có thể nhớ rõ 10 năm trước một ngày nào đó sẽ làm cái gì, khi đó ngươi là bi thương hay là mừng rỡ sao? Nam Cực Trường Sinh đại đế nhìn xem Tề Vô Hoặc, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà sâu thẳm, phản phất xuyên thủng Tuyế Nguyệt. Tề Vô Hoặc đương nhiên nhớ tới Nam Cực Trường Sinh đại đế nói câu nói kia. Đối với Thương Sinh lại nói, Tuyế Nguyệt quá mức tàn nhẫn. Ngươi hiểu chưa? Mỗi một thế luân hồi đối với trưởng sinh giả tới nói, giống như một người hồi ức mỗi ngày, nào đó mấy ngày kinh lịch. Chương 357, vẫn cầm gặp vô hoặc 2, chương 357, vẫn cầm gặp vô hoặc 2, cũng không có trọng yếu như vậy. Chí cao to lớn như lực tiếp là thiên địa chi luân hồi, mà các ngươi nhắm mắt ngủ say, mở mắt tỉnh lại, không cũng là một trận nhỏ luân hồi. Từ một cái bát ngát thị giác đi xem, trưởng sinh giả mà nói mỗi một cái luân hồi, đều chỉ như là hiện tại thời đại này người mỗi một ngày, mỗi mấy ngày kinh lịch mà thôi, hiện tại mỗi một ngày kinh lịch tạm lên cải biến người. Như vậy người cũng không phải là người kia sao? Ngươi nói không phải. Như vậy, mỗi một lần luân hồi cải biến một cái hồn phách, như vậy cái kia hồn phách cũng không phải là cái kia hồn phách sao? Không còn là cái kia mà sao? Lại là vì sao? Ngươi nói ta không hiểu được ngươi cùng tương sinh, như vậy, ta có lẽ muốn nói một tiếng." Nam Cực Trường Sinh đại đế cười cười, nói Thái Sơn phủ quân, ngươi còn không hiểu được như thế nào trường sinh. Như cũng vẫn chỉ là lấy một đời một thế đến xem nhân loại, cảm thấy một thế đằng sau không còn là hắn, ánh mắt ngại gì buông dài ra một chút. Không được như vậy không phòng quáng. Vì sao không lấy 100005 mà vì bên dưới, lấy lượng tiếp mà vì lên cuối cùng, dùng cái này xem tương sinh, ban ngày gặp thương hải tam điền, hoàng hôn gặp sóng cả đám mọn, như vậy chỉ khép lại mắt buộc gần, chính là thương sinh vạn năm luân chuyển, trong mắt quan tri, vạn vật chìm nổi như phù du, không cũng có thể tiếc, không cũng có thể yêu. Nam cực Trường Sinh đại đế đứng dậy, tựa hồ tiếp nối, ngầm lấy một tia ôn hòa cùng tiếp nối mỉm cười. Bỗng nhiên nghe được thanh âm, vội bị liên tụ. Ôn Hỏa thanh niên nhíu mày. Thiếu niên kia đạo nhân ngẩng đầu, chậm rãi nói, bởi vì ta các loại cả đời này là liên tục đấy. Từ số không bắt đầu đi là ta kinh lịch mỗi một chuyện, tạm đến người, nhưng là nếu là chuyện thế đằng sau, chấu rống ý thức hồn phách, một lần nữa kinh lịch sự tình, một lần nữa tích lũy kinh nghiệm, chính mình trải qua không còn là bản sơ bọn hắn, không còn là bản sơ người. Ngươi nói thương sinh như trường hạ, bốn bà không dừng lại. Nhưng tại trong mắt ta, hồn phách như cùng loại con, một năm bốn mùa như luân hồi, mỗi một năm đều sẽ mở ra đóa hoa, liền như là mỗi một lần luân hồi, hồn phách kia đều sẽ có huyết nục cùng thân thể, nhưng là mỗi một đóa hoa đều là khác biệt, năm nay chi hoa không phải năm ngoái hoa. Như vậy vì sao nói kiếp này chi ta, nhưng thật ra là đi qua chi ta. Tế vút hoặc đạo gia trong luân hồi hồn phách lý do thoái thác sở hở. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế an tĩnh một chút, mỉm cười rêu rêu nói, "Như vậy, nếu để cho người chuyển thế không cần nuốt vào mạnh bản hằng, toàn bộ lưu lại ký ức chuyển thế. Ngươi liền công nhận sao?" Thiếu niên đạo nhân một chút ngơ ngẩn, mới ý thức tới đây là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chân chính hỏi hắn. Đây là sẽ để cho hồn phách không chịu nổi vô số cảm xúc mà đổ sụp. Hú hồn, như thế sẽ mang đến càng nhiều vấn đề, tiếp trước tích lũy chi ân oán tình cũ lại lần nữa bạo phát đi ra lời nói. Toàn bộ thế giới đều sẽ loạn bộ dáng, tất cả mọi người là mang theo ký ức trùng sinh, thiếu niên đạo nhân cảm thấy toàn bộ thế giới đều rối bời, thế là Nam Cực trưởng sinh đại đế cười to mấy tiếng, tiếc nuối nói: "Ngươi quả nhiên vẫn là quá tuổi nhỏ, thấy qua đổ vật còn chưa đủ, không hiểu được sinh tử. Thôi, lần tiếp theo lại đến tìm ngươi đi." Tề Bôn ho hạ đạo: "Ngươi không cấp đi phong độ quyền năng." Nam Cực trưởng sinh đại đế ôn hòa nói: "Ta cần, là một đáp án, một cái chính xác nhất đáp án. Ta sẽ bằng vào ta phương thức của mình đi hoàn thành mục tiêu của ta, bằng vào ta phương thức của mình đi khống chế luân hồi, như Bắc Cực như thế, tuyệt sẽ không dừng bước lại." Nhưng mà, ta sẽ không tức đoạt ngươi đi đạt được câu trả lời tư cách. Dù sao ngươi cư việt Ngọc Hoàng cung bác cực, lúc đầu hy vọng ngươi có thể tán thành ta, nhưng là, tính toán tề vô hoặc. Có lẽ ở trong mắt ngươi, ta là cố tình làm bậy ngươi, trong con mắt của ta, Bác Đế trật tự cũng cơ bằng, cũng chỉ là tiên thần cao cao tại thượng hơn hại thôi. Ngươi cùng hắn khác biệt, có lẽ cũng cùng ta khác biệt. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bên cạnh mắt nhìn xem tề vô hoặc, dáng đôi cười ôn hòa bình tĩnh, hai mắt sâu thẳm, thái dương hai sợi tóc đen, giữa lông mày một chút chu sa, dự khí bình thản trong dòng, phản phất đến từ mười vạn năm trước. Nói Thái Sơn phủ quân, "Trần Võ Linh đửng, đi làm việc ngươi cần sự tìm đi, đi trưởng thành, tìm kiếm được đáp án của ngươi, sau đó lại cùng ta tranh luận cái này trên dưới. Ta chờ mong ngươi tìm tới càng chính xác đáp án, chờ mong ngươi có thể đánh bại ta. Thật rất chờ mong." Nói như vậy, ta sẽ rất vui vẻ. Mà khác, ngươi không nên uống sòng ta đưa cho ngươi trà." Nam Cực Trường Sinh đại đế ý cười trêu tức, "Trề vô hoặc thần sắc nổi biến, nhìn xem một chén kia trà, chén trà chậm rãi tang ra, nói ngươi tại trong nước trà hạ độc không không không thân thể tố chất của ngươi mạnh ngoại hạng, bình thường điệu tiên chưa hẳn cường đại hơn ngươi, hô hấp thổ nạp ở giữa, Khí như bệnh sâu vật lớn, độc cùng sẽ không đối với người thân thể có ảnh hưởng. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ý cười nhếnh ngấm, "Ta hạ, hắn có chút túi người, tiến đến thiếu niên đạo nhân bên hai, nói khẽ, "Ba độc, đệ xuống nhân gian thuyết pháp, là cùng loại vật như vậy." Đối với tiên thần có ảnh hưởng loại kia phần loại. Nhìn thấy lúc trước bình tĩnh trấn định thiếu niên đạo nhân cái trán đều kéo ra, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cất tiếng cười to, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi, trong một chớp mắt nơi này lần nữa khôi phục nguyên bản y quán bộ dáng, chỉ là tề vô hoặc phát hiện, lúc trước những này có bệnh đau nhức người đều đã khôi phục khỏi hẳn, liền liền tâm bên trong đau khổ đều đã biến mất. Nam cực trường sinh đại đế là ngự, loại tồn tại này dù là chỉ cần giáng lâm thế gian một chuyến, đều sẽ làm cho phạm vi ngàn dặm dịch bệnh toàn bộ tiêu tán, làm cho thương sinh đều có thể diên thọ trong này, hắn luôn tay kiểm tra người, đều có thể diên thọ 10 năm. Cái kia y quán lý đại phu mới tiến vào, liền gặp được toàn bộ y quán bên trong không có lúc trước âm u đầy tự khí cảm giác. Chính mình cũng cảm thấy bước chân nhẹ tựa đứng lên, tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Không khỏi tán thưởng, "Thế tiên sinh, quả nhiên là siêu nhiên cao nhân." Cái này đều không cần nói là thuốc đến bệnh trừ, liền ngay cả tới đi một chuyến cũng có thể làm cho toàn bộ y quán bầu không khí biến tốt, chính tâm bên trong tán thưởng thời điểm, nói thể tiên sinh, thủ đoạn của ngài thế nhưng là càng ngày càng. Ân, thể tiên sinh. Hắn nhìn thấy cái kia người mặc đạo bào màu xanh lam, bộ dáng ôn hòa thiếu niên đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, cái trán đều có mồ hôi lạnh. Một chút kinh hảng, mà thiếu niên đạo nhân thì là gắt gao nhìn xem phía trước, nhìn thấy vị kia mặc áo trắng ôn hòa thanh niên đi vào trong biển người, nhặt một cây mực quả trong tay, chậm rãi đi lên phía trước, ánh nắng vậy xuống trên thân, vạn vật vờ quanh, chim chóc trên bờ bay dừng chân. Nhìn lại ôn nhã khó tả, tự có một fan thông dòng khí độ. Nam cực trường sinh đại đế con đường, đều hiện ra cho tể bố hoặc, việc hắn muốn làm, tể bố hoặc cũng biết. Chút mắt người tán thành tể bố hoặc có nhất định phân lượng thời điểm, thản nhiên mà đến, hi vọng có thể thêm ra một tên đồng đạo. Mặc dù tên đuối, cũng chưa từng cường lực cấp đoạn, chính là ra tay rất đen. Thiếu niên đạo nhân vận công một lát, mới dừng cái kia trường sinh đại đế nội tính, người sau tựa hồ sở trưởng về nơi này, lấy hắn thái thượng đang quyết làm, cơ sở kỹ thuật truyền luyện nguyên công pháp đều suýt nữa không có khống chế lại, sắc mặt đều vẫn là có một chút trắng bệnh, trong lòng trầm ngâm. Nếu là nam cực trưởng sinh đại đế muốn làm việc hắn muốn làm, như vậy tất nhiên sẽ đối với thập điện Diêm La hệ thống xuất thủ. Thế bu hoặc liên hệ trăm chú nghe. Trăm chú nghe lười biếng nói, "Tuốt, có chuyện. Ta lập tức liền đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện." "Hừ hừ, yên tâm yên tâm, bất cứ chuyện gì, ngươi tiên sinh ta xuất mã, một cái liền đều giải quyết hết." "Tiểu tử, làm thức ăn ngon, chuẩn bị rượu ngon cho bản tiên sinh chờ lấy." "Sự tình rất lớn." "Ha ha ha, lão phu là ai? Ngươi chừng nào thì gặp ta sợ qua sự tình." Cho cười, "Ta nếu là sợ, đem hương đều trực tiếp ăn hết." Tiếng thanh âm này liền tản ra, Dương Dương đã ý, tệ vô hoặc đánh phải cười khổ một tiếng, nhấc lên đồ vật trở về chỗ ở, chỉ là đến sơn môn chỗ, lại là cảm thấy bên trong truyền đến trận trận tiếng cười, Thiếu Niên đạo nhân kinh ngạc, nói hôm nay là có khách sao? Nương nương. Thiếu Niên đạo nhân hoán vài tiếng, chính là nghe được hậu thổ nương nương thanh âm, nói lại vào đi. Lạ, Thiếu Niên đạo nhân đẩy cửa ra đến, có chút ngẩn. Ánh nắng buổi bạn, gió nhẹ chậm chậm, thiếu nữ trong phòng triển khai hai tay cười nói cái gì? Ánh nắng sát Thiếu Niên thái dương rơi xuống. Hậu thổ nương nương ngậm lễ ý cười, thiếu nữ xoay người chuyển động, vẫy khẽ riết trên váy mặt ngọc bộ lắc lư, thanh âm xinh tươi, "Con ngươi sáng như ánh, xoay người lại, bước chân dừng lại, thế là bộ váy kia giống như là tràn ra đóa hoa nặng lại một chút." Tiếu Sinh Sinh nhìn xem bên kia dưới ánh mặt trời đẩy cửa thiếu niên đạo nhân, dáng tươi cười sảng lạn, vô hoặc vô hoặc. "Ngươi trở về." Chương 358, Nam Bắc song cực, 1, 1, chương 358, Nam Bắc song cực, 1, 1, chương 358, Nam Bắc song cực nhìn thấy trước mắt hình ảnh, cho dù là lúc trước một đường đều đang suy tư nam cực trưởng sinh đại đế Đệ vô hoặc cũng không thường dự liệu được. Tha nhìn thấy Vân Cẩm cùng hậu thổ thấy được vị Tiêu từ đầu đến cuối lạnh lùng hờ hững bác cực tử vi đại đế, thấy được đã từng cùng tha tại lựa bộ đứng đầu tranh đấu thời điểm giao phong qua tạ phụ tinh quân, cùng thiên đồng đại chân quân. Bác cực tử vi đại đế trong tay quả sếp hơi lắc. Long mi thanh lãnh bình hàn, tựa hồ không có bao nhiêu gợn sóng, nhưng lạ tha ngồi ở chỗ đó, liền thể hiện ra một loại để cho người ta hoàn toàn không cách nào sơ suất khí độ, phảng phất toàn bộ phòng ở đều sáng lên, thiên bồng đại chân quân nhìn xem tệ bộ hoặc mỉm cười gật đầu. Hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương phía sau thì là nguyên doanh nguyên quân, nguyên chức minh quân, nguyên hoàng nguyên quân ba vị. Mặc dù đều là căn cơ nhất là thâm hậu chân quân cấp độ Nhưng là ba vị nguyên quân nhìn chăm chú lên bên kia Ôn Hỏa Thiên Bổng Đại Chân Quân lại đều là cực kỳ cảnh giác. Lúc giới trong ngoại công nhận đệ nhất chiến thần, tại Tam Thanh Tứ Ngự Tôn Thần không ra thời đại, đánh đâu thắng đó tuyệt đối cường giả, Bắc Cực Khu tạ viện giáng can đạm thẩm phán đế quân bảo hộ, là thiên đỉnh chỗ tôn tương thiên tộc đế, dù cho là nhẹ nhõm đứng ở nơi đó, đều cho người ta một loại tuyệt cường không gì sánh được tính áp bách. Trong phòng này tựa hồ có một loại trầm ngưng bầu không khí. Đề Vô hoặc đi tới thời điểm, loại bầu không khí này liền đột nhiên tan ra đến, Vân Cẩm cớ ngoắc, Đề Vô hoặc con ngươi quét qua Bắc Đế một nhóm, hướng về phía Thiên Bổng Đại Chân Quân hoàn lễ. Sau đó chậm rãi đi tới, Vân Cầm cười nói, "Vô Hoặc, Vô Hoặc, ngươi mua thứ gì?" Tề Vô Hoặc đem vật cầm trong tay buông xuống, nữ khí ôn hòa đáp lại. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nương nương thì làm mỉm cười nói, "Vô Hoặc, Vân Cầm tới tìm ngươi." Trưởng bối của nàng tùy hành. Đây là giải thích tình huống hiện tại, lấy để Tề Vô Hoặc an tâm, Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nương nương cũng đã biết lúc trước chi chiến ở trong, thiếu nữ buôn ba tại yêu giới cùng nhân gian, đánh xuyên qua rất nhiều yêu tộc hào hiệp, sau đó hoàn thành một bước mấu chốt nhất, đem rất nhiều thái chữ ngọc phù gián tại sông núi bên trên, cũng không phải là sống an nhàn sung sướng đại gia tiểu thư. Thế là trong lòng có chút hài lòng. Dù cho là cùng Bắc Cực Tử Vi lại đệ, có chút chút hiếu kích, cũng không thể không thừa nhận. Như vậy võ phong lang lệ, không hổ là Bắc Đế vết mạch hậu duệ, thật là là để cho người ta sợ hai tháng phục. Lúc này con ngươi hơi đổi, nói vô hoặc lại đi chào đi. Tề vô hoặc lấy vạn bối gặp trưởng bối cấp bậc lễ nghĩa gặp Bắc Đế. Thiên Đồng đại chân quân chính là tam thanh truyền chính, cũng là mỉm cười chịu thi lễ. Chỉ là tạp phụ tinh quân lại là tránh đi đến, không có tụ, lại cười nói, tại hạ chỉ là tùy hành người hầu, thế nhưng là không đạm đương nội ngươi cấp bậc lễ nghĩa a. Ha ha ha tới tới tới. Những này là Vân Cầm mang tới lấy bữa. Bầu không khí dần dần trở nên tự hoán rất nhiều, không còn là như vậy căng cứng, đã bắt đầu có tiếng cười chuyện tiếu, tựa như là chân chính, bàn bối cùng bàn bối ở giữa chuyện tiếu, chỉ là vừa lúc trưởng bối cũng tại mà thôi, Tề Bồ hoặc nhấc lên trong tay mua được đồ ăn, tiến đến chuẩn bị hôm nay cơm trưa, Vân Cầm thì là bồi tiếp hậu thổ nương nương chuyện tiếu. Tề Bồ hoặc đem đồ ăn rửa sạch, đặt ở trên tớt. Trong tay dao phay chống đỡ lấy đồ ăn, chuyện tiếu thanh âm cách một tầng cửa, nghe liền hơi có chút mơ hồ, dao phay tại Tề Bồ hoặc trong lòng bàn tay, dễ như chờ bàn tay đem xương cốt đều trở mở. Tiếng thịt thanh âm thanh thủy lại tiếp đấu, giống như là một khúc điệu hát dân gian, tể bộ hoặc tâm thần dần dần an bình xuống tới, chỉ là lại có từng cái từng cái suy nghĩ nổi lên. Bắc Cực Tử Vi lại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, hậu tổ hoàng địa khí nương nương. Lực, Bắc Cực Tử Vi lại đế hôm nay vì sao tới đây? Tha dạng này ngự, không có khả năng tùy tiện hạ phàm, tất có nó bản thân mục đích. Vẫn cầm chỉ là đến tiêu mất xung đột cùng công khí. Hắn mục đích là ai? Hậu tổ hoàng địa khí nương nương, muốn hòa hoãn địa quan cùng thiên quan ở giữa mâu thuẫn, muốn thiết phục hậu tổ hoàng địa khí nương nương một lần nữa trở về thiên đình hay là nói, ngã. Tề Vũ hoạt động tác ngừng một lát, con ngươi khẽ nâng lên, nghe đợt phía sau nhẹ nhàng tiếng gõ cửa âm, có chút nước mắt, phòng bếp khép hở cửa mở ra đến, người mặc bảo phục màu đen tử vi đại đế con ngươi bình thản, đứng tại Tề Vũ hoặc phía sau. Trường Sinh chi khí cơ, nhìn, lẽ lần nhất gặp nam cực. Tề Vũ hoặc chưa từng trả lời, bác cực tử vi đại đế thần sắc bình thản, thản nhiên nói, ta đã từng tới cái này một thành trấn, còn nhớ rõ từng có thịt kho cùng trà không sai, lần này hạ phẩm, ngược lại là có chút tâm tư lại đi nhìn xem, mua chút trở về nhấm rượu, thái thượng mi bi, có bằng lòng hay không đồng hành? Tề Vô hoặc rất muốn nói không nguyện ý chương 358, Nam Bắc song cực, 1 2, chương 358, Nam Bắc song cực, 1 2, nhưng là tha cũng biết, Bắc Cực tử vĩ đại đế sắp nhận có một số việc muốn cùng chính mình nói. Nhìn thoáng qua bên kia hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương cùng Vân Cẩm, thiếu niên đạo nhân chậm chậm thở ra một hơi, trở tay chanh một tiếng, dao phay vững vàng chống đất, chùi sắc tay, lưỡi khí trầm tĩnh nói xin mời. Bắc Cực tử vĩ đại đế nhàn nhạt gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, Tề Vô hoặc theo sát phía sau. Khi trong tính đường đám người nhìn thấy hai người bọn họ đồng loạt lúc đi ra, thân sắc đều có chỗ biến hóa. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nương nương đấy mắt ý cười hơi ngừng lại, ánh mắt lướt qua trước người Vân Cẩm, rơi vào Bắc Cực Tử Vi đại đế trên thân, ta nguyên nguyên quân đều có kinh ngạc, Tả phụ tinh quân kinh ngạc. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nương nương nói vô hoặc, muốn đi nơi nào? Kê vô hoặc tiếng nói ôn hòa nói, hôm nay còn có chút khách nhân đến, đồ ăn mua đến có chút không đủ, nàng đi bên ngoài lại mua một chút. Vân Cẩm con ngươi sáng lên, nói a, nàng còn không có gặp qua thôn trấn này, ta và ngươi cùng một chỗ, Quá xếp nhẹ nhàng đặt tại Vân Cẩm trên bờ vai, Bắc Cực Tử Vi đại đế thản nhiên nói, không cần lấy mặt ngọc vi cốt quạt xếp mở ra, bác cực tử vi đại đế con ngươi bình thản như nước, vừa rồi cố sự, không phải còn không, có nghe xong sao? Lần này sự tình, ta đi chính là Hầu tổ Hoàng địa kỳ, làm phiền ngươi cho Vân Cầm kể xong chuyện xưa. Hầu tổ Hoàng địa kỳ nương nương con ngươi hơi liễm, thản nhiên nói, cũng có thể. Thiên Đồng đại chất quân, Tả phụ tinh quân, Nguyên doanh nguyên quân chờ nhìn thấy Hầu tổ Hoàng địa kỳ nương nương bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Vân Cầm tóc, mà cửa gỗ mở ra, hai người đi ra, chỉ là nhất giả mặc bà phục, khí độ ung dung bình thản, kỳ thế sớm đã thành Một vị khác chỉ là người mặc đạo bào màu xanh lam người thiếu niên, bọn hắn giữa lẫn nhau tựa hồ cũng không tương hòa. Nhưng là hai người lưng đều trực tiếp, ánh mắt thông dong, mang theo khác biệt nhưng lại tương tự nhuệ khí chớp nhất. Thiên Bổng Đại Chân Quân ánh mắt thu hồi, là muốn cùng tiểu sư đệ nói cái gì cho nên mang theo bận cộm, là vì để hậu thổ hoàng địa khí an tâm. Thiên Bổng Đại Chân Quân bỗng nhiên phát hiện cái gì? Tha có chút trong mắt, nhìn thấy cái kia tựa hồ vĩnh viễn không có phiền não thiếu nữ đứng ở nơi đó, trong suốt an bình con ngươi nhìn xem Bắc Đế cùng Tề Vô hoặc bóng lưng, bên trong tựa hồ nổi lên từng tia bi thương và khổ sở. Thiên Bổng Đại Chân Quân liền giật mình, Nàng đã nhìn ra. Có thể chợt thiếu nữ kia trên mặt lại hiện ra sáng lạn dáng tươi cười, sau đó hai tay vây quanh ở bên cạnh hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương cánh tay, ánh mắt ấm áp như trước, lại phảng phất vừa rồi một sát na kia minh ngộ chỉ là thiên đồng đại chân quân ảo giác. Chính là giờ ngọ về sau, trên đường phố này mọi người thiếu chút nữa, nhưng giờ phút này đã đến cuối thu. Mặt trời không có giống là mùa hè thời điểm độc ác như vậy, hai bên lá cây đã đổi lên khô héo cằn rác, tại dạng này bình thường một mạc nhân gian trong tiểu trấn. Như Bắc Cực Tử Vi đại đế dạng này phong thái người siêu phàm xuất hiện, một cách tự nhiên sẽ dẫn tới từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng là thời khắc này mọi người lại như không có gì, chỉ là cùng thiếu niên đạo nhân chào hỏi, có chút tôn trọng bộ dáng. Tề Vô hoặc cùng Bắc đế dạo bước hướng phía trước, ai cũng không nói gì, chỉ là Tề Vô hoặc không nghĩ tới. Bắc Cực Tử Vi đại đế vậy mà coi là thật đi tới một chỗ trên quán trà, sau đó tùy ý tọa hạ, rõ ràng tha nói tới, có quen thuộc quán trà cùng thịt kho nhắm rượu loại hình, cũng không phải là dạ, điểm hai ấm trà, Tề Vô hoặc cũng vào hạ. Bắc Tự Tử Vi đại đế nhìn xem Hồng Trần Nhân Gian, nơi này quán trà trên mặt bàn thậm chí còn thả quân cờ bản cờ, là vì cho những cái kia nhàn tản lão giả chuẩn bị. Dạng này bọn hắn có thể một bên đánh cờ một bên uống trà, cũng coi là tại cho mời chào suy nghĩ, chủ quán dâng trà, còn có một đĩa hạt đậu, một đĩa cắt rau trộn tá trà, cười nói, khách quan trước tạm chờ một chút, chúng ta thịt kho xong ngay đây, đến lúc đó cho ngài hai vị cắt lần thứ nhất, lại chờ một lát, chờ một lát. Bắc đế nhấp một ngụm trà, uy ý nhặt lên một viên quân cờ màu đen, nói biết đánh cờ lời nói, tiếp theo con. Tê vô hoặc không có phản bác, tha nhấc lên vật kỳ. Bắc Cực Tử vĩ đại đến nói Nam Cực trưởng sinh tha gặp ngươi, hẳn là giảng thuật một phen đạo của chính mình cho ngươi nghe." Tê Vô hoặc trầm giọng nói, "Là Bắc Cực Tử vĩ đại đến nói cảm thấy thế nào?" Tê Vô hoặc nhắm mắt, "Bắc Đế đã đến cỡ, thiếu niên đạo nhân sau một lúc lâu mới là tự, nói mục tiêu của hắn là trường sinh, vạn vật trường sinh, vì thế phải thêm tóc luân bệ, lấy nghìn lần bạn lần luân hồi, đổi lấy một thế trường sinh, Bắc Cực Tử vĩ đại đế cho là trường sinh là đối với, là sai." Bắc Đế thản nhiên nói, "Trường sinh không có đúng sai, chính như chết sống không có đúng sai một dạng." Thiên tính tự mãn, thiện ác không bởi vì dài ngắn mà lựa chọn. "Ta evo xem, nói hồn phách kia phải chăng là một?" Chương 358, Nam Bắc song cực, 2, 1. Chương 358, Nam Bắc song cực, 2, 1. Bắc Cực Tử Vi đại đế ngước mắt hỏi, "Ngươi cảm thấy phải chăng như vậy?" Thiếu niên đạo nhân nói không phải. Bắc Cực Tử Vi đại đế thản nhiên nói, "Ngã không muốn phản bác ngươi. Trong mắt của ta, hồn phách là một. Nhưng là, mỗi một lần chuyển thế cá thể, cũng không phải là một. Mỗi một thế, mỗi một thế đều là độc lập lại không ảnh hưởng, nói một cách khác, ngươi cùng kiếp trước của ngươi là cùng một cái hồn phách, lại không phải một người." Bắc Cực Tử Vi đại đế ngước mắt Trong quán trà này hôm nay nhà tản, chính giữa nhất treo một bức lão nhu canh đèn đồ, bác đế chỉ chỉ quyển thiền hình, nói một phách, liền như là giấy trắng bình thường, mà cả đời kinh nghiệm như là bút mực rơi vào trên tờ giấy trắng, phác họa chập trùng, kinh lịch sự tình, hết giao nhân, hảo hữu, ưu địch, chính là khởi, thừa, chuyển, hợp cuối cùng hóa thành một bức tranh. Cái này một bức tranh, chính là một người cả đời này. Như là cái này lão nhu canh đèn đồ, mà luôn rồi, chính là đem giấy trắng này tái tạo, như cũng hóa thành một tâm trống không giấy, hồn phách nhất trí. Đời thứ hai kinh lĩnh hết thảy, những sự tình kia, những người kia, tham trầm thì là mặt khắc pháp họa bất tích, có lẽ sẽ hóa thành diêm la lấy mạng hình, có lẽ chỉ là ngạn giảm bãi cỏ. Hồn phách là một, như là bức tranh một dạng, nhưng là ta hỏi ngươi, hai bức tranh này là cùng một bức sao? Thê bộ hoặc suy nghĩ đằng sau hồi đáp, không phải, bác đế là tử, hơi hơn nói, giấy trắng này là hồn, bức tranh là người. Hồn phách chỉ là vật dẫn cùng người cá thể, cũng không phải là một dạng, nghiêm mặt trên ý nghĩa, ta trong mắt thấy nhân, thấy hết thể hữu tình chúng sinh, là hồn phách này tại trong đoạn thời gian này mặt kinh lĩnh tất cả mọi chuyện đã học qua tất cả sách, hết thệ trùng hợp, vi diệu trong lòng cảm xúc chập trùng, hết thệ tất cả hội tụ mà thành cá thể, là một người, nhưng là đã mất đi phía sau tất cả, chỉ còn lại có hồn phách, cũng chỉ là hồn phách mà thôi, không phải nhân. Nhưng là, đây cũng chỉ là chính ta ý nghĩ. Bắc Cực Tử vi đại đến ngước mắt, thấy được trong suy nghĩ thiếu niên đạo nhân, trong mắt của hắn bình thản không ánh sáng, sâu thẳm an tĩnh, nói trọng điểm ở chỗ, thương sinh ý nghĩ của mình. Cảm thấy mình là hết thệ kinh lịch, hết thệ quen biết ly biệt, cùng kinh lịch sự tình tổ hợp lại với nhau, tạo nên đạn sinh ra cá thể, hay là trải qua vô số luân hồi rửa sạch rơi mỗi một lần kinh lịch bút mực sau lưu lại bản chất nhất hỗn phách. Nếu là người trước lời nói, lấy vô số luân hồi rửa sạch vết tích này cùng kinh lịch, để cầu giấy trắng cuối cùng sẽ không phá toái, không khác vô tận giết chóc tiến hành. Nhưng là nếu là tương sinh tán thành, nhân gian hùng trần sự tình, chính mình hết thệ kinh lịch, thân hữu, sở thích của mình dù vọng, chỉ là bị rửa sạch mà đi bút mực, một trò chơi, mà gánh chịu lấy những này hỗn phách mới là mình, giả như vậy sinh con đường, chính là tại xóa đi không có ý nghĩa đường con cò, co, trực chỉ một bước, cực kỳ con đường đúng đắn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Võ Tế Bồ hoặc trầm tư hồi lâu, Nam Cực Trường Sinh cùng Bắc Cực Tử Vi lời nói bên tai bờ nổi lên, thiếu niên đạo nhân nắm muốt quân cờ hồi lâu chưa từng động thủ lạ tự, sau một hồi, nói bằng đạo tể Tế Bồ hoặc cho là những kinh nghiệm kia, người nhìn thấy, gặp phải sự tình, mới là nhân. Mất đi những ngày lời nói, chỉ là chống không ý thức hồn phách mà thôi. Bắc Cực Tử Vi lại đến ngước mắt, giải thích thế nào? Tế Bồ hoặc hồi đáp, nhân gian có một loại chứng bệnh, đến bệnh này chúng người, biết một chút một chút lãng quên quá khứ của mình. Cuối cùng không nhớ rõ thân nhân, không nhớ rõ bằng hữu, không nhớ rõ quá khứ của mình cùng hết thệ kích lịch, không nhớ rõ mình thích cái gì chán ghét cái gì? Nếu là dựa theo Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thuyết pháp, loại trạng thái này cũng là tha. Nhưng là, lấy nhân thịt giác, khi một người đạt được bệnh như vậy chứng, quên lãng hết thể tha, phải chăng còn là tha? Thiếu niên đạo nhân là tự, chính mình hồi đáp, đương nhiên là tha, bởi vì còn có những người khác tại, bởi vì hắn thân nhân, bằng hữu có tại. Nhưng là nếu như ngay cả những này cũng xóa đi đâu? Không có hết thể quan hệ nhân mạch, không có quá khứ của mình, không có trí nhớ của mình, không có sở thích của mình, không có dục vọng của mình, chỉ còn lại có nhục thể cùng hồn phách là một, hô hấp thổ nạn, trường sinh bất tử dạ. Nhưng vì Trường Sinh sao? Giả như vậy sinh, là ngã đâu, hay là đơn thuần vĩnh viễn sẽ không chết được khối. Vạn vật khao khát Trường Sinh, là ngã Trường Sinh, không phải độ khối không phải uốn phách Trường Sinh. Bắc Cực Tử Vi đại đế ngước mắt, nói tự mình thấy qua nam cực Trường Sinh, như cũng có ý tưởng này lời nói. Ngươi có thể nghe nói ta chi đạo. Trần Võ linh hứng, tê bộ hoặc chờ mặc, hồi đáp, bần đạo tê bộ hoặc. Chương 358, Nam Bắc song cực 22, chương 358, Nam Bắc song cực 22, Bắc Cực Tử Vi đại đế từ chối cho ý kiến, chỉ là nhặt chén trà như sách ly rượu. Thẩm Nhân nói: "Đi qua vô số kỳ nguyên, hỗn loạn không gì sẽ được, tiên thần tranh phong, ngươi cũng đã biết, khởi nguyên từ gì? Là Trường Sinh Giả chi dụ." Bác Cực Tử vi đại đế Thẩm Nhân nói: "Trường Sinh? Tại hạ xem ra, Trường Sinh là độc. Không có tâm tính Trường Sinh, chỉ là thế giới này luân vận, Trường Sinh đằng sau, mọi người ở giữa dục vọng đều có thể đạt được thỏa mãn, nhưng là theo sát phía sau, là đối với khát vọng khác, tầng thứ cao hơn khát vọng, khát vọng nhìn thấy càng đẹp phong cảnh, khát vọng đi đến cao hơn địa phương, khát vọng ẩm thực, rượu ngon, ban đầu chỉ một chén bình thường rượu độc liền có thể thỏa mãn, đằng sau nếu không sai rượu cuối cùng muốn tốt rượu, kinh lịch càng nhiều, dục vọng càng ngày càng khó lấy thỏa mãn, thẳng đến cuối cùng hóa thành muốn lấy tiên thần chi huyết sản xuất rượu, phải có gan rồng phượng thủy là ở thực, mới gặp mỹ nhân tuyệt sắc này múa, cũng hoặc là, nếu ngươi cảm thấy những lý do này đều quá mức bình thường thấp kém, giống như phàm nhân, như vậy, những ngày đâu, muốn chứng đạo, yêu cầu nói, muốn vị cao nhất, muốn áp đảo tam thánh tứ ngự, vì câu đại đạo, hoàn bất có thể ném. Cùng câu trường sinh. Bác cực tử vi đại đế buông tay, lòng bàn tay hư lên, có chút lún lên, ngón tay trắng nõn nõn dài, phản phất bao phủ lại một ít hỗn độn tồn tại hà ngữ khí bình thản, vì những lý do này, bọn hắn khai thác hành động, cuối cùng lật đổ thời đại, hoặc là nói, trí ít đã sáng tạo ra vô biên giấc chóc, mà con đường trưởng sinh sẽ chỉ làm loại này không cách nào thỏa mãn dục vọng càng thêm vi liệt. Trưởng sinh là luận luận, trưởng sinh đằng sau, khao khát không chết, không chết đằng sau, khao khát bất hủ. Tranh đấu, giết chóc, trừ phi tha có thể lập tức để toàn bộ sinh linh đều đến trưởng sinh bất tử bất hủ, vàng không mà nói suy nghĩ một chút đi, tệ vô hoặc, khi trên toàn thế giới tiên thần nhiều ra tăng gấp 10 gấp trăm lần, có gấp trăm lần đông hoa, ẩn diệu luân hoàn theo trưởng sinh con đường mà đi, vì câu đạo không cố kỵ gì, sẽ phát sinh cái gì. Bắc Cực Tử vi đại đế ngứ khí hờ hững, năm ngón tay nắm hập, vạn vật thường sinh, tự có trật tự. Bỏ đi trưởng sinh càng có mặt khác có giá trị tồn tại. Lấy ý chí của mình đi vận mẹo dẫn đạo vạn vật, làm cho vạn vật thường sinh chỉ còn lại có trưởng sinh chấp niệm này, vì thế trưởng sinh không có gì không thể ném, không, có gì không thể giết, thế là có thể con giết cha, nữ giết mẹ, tàn sát thương sinh, để cầu ngã vì trưởng sinh ngợi, thậm chí ngay cả dạng này giết chóc cũng sẽ không bị để ý. Bởi vì trong thế giới kia, kinh lịch chỉ là một thế này, đóng vai hồn phách mới là nhất nguồn gốc đồ vật. Cái gọi là chân tình, hiếu nghị, dục vọng, chấp nhất, cũng chỉ là hư vô vô giá trị thôi. Nếu chỉ là hư dạ, chỉ là cuối cùng tiêu tán đồ vật, nhân chi sinh tử, không liên quan tới hồn phách, như vậy nhi tử giết chết phụ thân, mẫu thân giết chết hài tử, chém giết lẫn nhau, không phải cũng chỉ là một trận luân hồi mà thôi a. Lại lần nữa chuyển thế, liên sẽ đóng vai một thế này thân phận cùng quan hệ. Bác tự tử vi đại đến nói như vậy số tới, toàn bộ lục giới sẽ hỗn loạn điên cuồng. Thương sinh vật vật, đều có nó mượn, đều có sợ cầu. Nhân tính vốn không thiên hạ. Cầu nó muốn mà động, muốn không đi áp thì càng phát ra bành trướng, cuối cùng dẫn phát đại loạn. Cho nên, muốn lấy phép nghiêm hình nặng, ướt thúc tương sinh. Càng là trường sinh giả thì càng là e ngại tại tử vong, sống được càng lâu, càng là sợ sệt. Tuổi nhỏ người thường thường đối với tử vong ung dung khôn đội, mà dàn mua người thì phần lớn khao khát sống sót, cho nên, duy trì có chết, duy trì có cái kia trường sinh giả nhất là sợ hãi tử vong, có thể cho bọn hắn thanh tỉnh số tới, để bọn hắn dục vọng bị chính mình khống chế lại. Không giết, không đủ để định trật tự. Không chém, không đủ để duy lu giới. Duy giết, có thể hộ sinh. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ngứ khí bình thản, sau lưng của hắn bầu trời vân khí lưu chuyển, phản phất đè xuống, thiên khung nặng nề mà ngột ngạt, Bắc Đế con ngươi bình thản, không biết lúc nào, đã một viên lệnh bài đã rơi vào trên mặt bạn, phía trên có tầng tầng lớp lớp vân văn, ngay tại<td>tể vô hoặc cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ở giữa. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế phía sau, trên bầu trời vân khí nặng nề, nhưng lại có từng kia từng kia từng sợi tản ra, lộ ra Bắc Cực quân đình chi tướng, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tay áo xoay tròn, khí độ càng phát ra mênh mông xa xôi, như là thần thoại giáng lâm, có thanh âm bình thản nói Bắc Cực Đế tự thánh. Trần Võ Linh hứng, có thể nguyện quý vị Gió nổi mây phun, vạn vật mê ngông. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt Bắc Cực Tử Vi đại đế, nói xin hỏi, thương sinh tuân theo là ai định trật tự? Bắc Cực Tử Vi đại đế nhìn xem tha, vị này tôn kính ngọc hoàng, lấy sức một mình gánh chịu mấy cái cấp kỳ sát phạt tranh đấu ngự khí bình thường, phàm phất nói không thể tầm tưởng hơn sự tĩnh, thản nhiên nói, "Ngã." Chương 359, trao đổi tín vật, ước lĩnh coi là tốt, 1, chương 359, trao đổi tín vật, ước lĩnh coi là tốt, 1, chương 359, trao đổi tín vật Tế Vô coi là tốt tể vô hoặc nhìn trước mắt vị kia tự nhiên mà vậy nói ra một câu ngã bác cực tử vi đại đế. Bác cực tử vi đại đế tùy ý là tử, Ngư Khí bình thản nói, ngươi tựa hồ cũng không chịu phục. Thiếu niên náu nhân không có trực tiếp phản bác, mà là hạ lạc một con bạch tử tại trên bàn cờ, chấm giọng hồi đáp, không biết bác đế lấy bản thân là trật tự lý do là cái gì. Hắn coi là bác cực tử vi đại đế sẽ nói hắn công minh nhất, nhất cũng bằng, cũng hoặc là nói, nhất là huỷ, nhưng lại bác cực tử vi đại đế chỉ là bình thản hồi đáp, bởi vì ta mà nhất. Tế Vô hoặc nói bác đế có ý tứ là, chỉ có cường giả mới có thể chế định trật tự sao? mạnh được yếu thua. Bác cực tử vi đại đế nói dĩ nhiên không phải, mà là chỉ có cương giả mới có thể phổ biến trật tự. Trật tự bản chất là lực lượng, không có lực lượng làm hậu thuẫn trật tự, bất quá chỉ là hư vô. Vị kia người mặc hắc bào đại đế quân bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, con ngươi nhìn xem tề vô hoặc, đáy mắt phản chiếu lấy thiếu niên đạo nhân bộ dáng, nhưng lại hoảng hốt là phản chiếu lấy thở thiếu thời đợi chính mình, mà sáng nay đã ngăn được lục giới đại đế quân bình thản hồi đáp, bất luận kẻ nào đều có ý nghĩ của mình, đều có chính mình trật tự, nhưng là duy trì có cương giả, có thể phổ biến trật tự mới có thể để cho vạn vật tuân theo chính mình trật tự đến một chuyện. Khi tất cả sinh linh trật tự đều chiếm được phát triển, chẳng khác nào không có chút nào trật tự. Tuyệt đối tự do, chẳng khác nào tuyệt đối hỗn loạn. Vấn đề thứ hai, chân võ linh ứng, trật tự trọng yếu là cái gì? Bác Cực Tử Vi đại đế ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh lùng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên tể bộ hoặc là bình đẳng, là công đồng ý hay là nhận diện, đều không phải là. La ổn định là để vạn vật tương sinh thành thói quen ổn định, mà không phải thay đổi xoành xoạch, hôm nay Tôn Tiên này Tôn chi pháp, ngày mai Tôn hắn đại đế chi pháp, giống như nhân gian chi luân thế. Tại vô tận trong vũ loạn, cuối cùng sẽ quyết ra người mạnh nhất đặt vóc trật tự, đi giúp thúc cường giả, đi bảo hộ kẻ yếu, ta đã là mạnh nhất, như vậy, làm gì tuần một cái kia hỗn loạn tranh đấu làm cho thương sinh kéo dài lang hại, nếu thiên hạ này lục giới cuối cùng rồi sẽ phải có một cái trật tự, như vậy vì sao, cái này trật tự không thể là của ta. Nữ khí ung dung không đổi, nhưng lại lại có một cỗ bàng bạc lực áp bách đè xuống, loại kia vượt qua vô số kỳ nguyên, chém giết vô số quỷ thần tiên thần, đường đường hoàng hoàng chi thế đệ tử vô hoặc cảm giác được thân thể cùng nguyên thần đều căng thẳng, trước mắt ánh mắt ẩn ẩn lờ mờ, bác cực tử vi đại đế tay áo có chút xoay tròn. Phản vất tiên điệu bình dưỡng, đây không phải lực lượng hiển lộ rõ ràng, mà là đi qua hết thảy kinh lịch hội tụ. Hai vị khách quan, ngài hai vị thị khó đến. Hôm nay làm nương, để ngài hai vị đợi lâu, chúng ta cho ngài nhiều thả chút mạn, lại múc hai môi canh thịt. Nương theo lấy mang theo giọng ngày nấy, chủ quán đem gói ký thịt kho mang đến, đặt ở trên mặt bàn, còn có đệ đó canh thịt nước ống trúc, trong bầu trời bân khí ép tới rất hốc, gió thổi mà qua, tựa hồ trời muốn mưa. Lúc trước loại kia đường đường chính chính lực gáp bách tiêu tán ra, thiếu niên đạo nhân hô hấp hơi có gấp rút, phía sau mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng là lưng như cũ trực tiếp Bắc Cực Tử Vi đại đế đem một lựa bạc để lên bàn, thản nhiên nói: "Ngươi không đồng ý ta, nhưng là ngươi cũng không bỏ ra nổi có thể thuyết phục đồ của ta, không phải sao? Ngã cho ngươi thời gian, tuyết nguyệt dài dần dần, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Ngươi cùng ta người đồng hành có thể, ngươi đối địch với ta cũng có thể, nhưng là, ngăn tại ta người trước, sẽ không bởi vì thái thượng mặt mũi mà lưu tình." Bắc Cực Tử Vi đại đế đứng dậy, hướng phía chủ quán kia bước cầm nói ta ân, đưa khí mặc dù lãnh đạo, nhưng cũng không thất lễ tiết. Sau đó tay phải vung lên, một đạo lưu quang hướng thẳng đến Tề Vô hoặc bay đi tự có một cỗ lưu phong ngăn trở cái này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, tê buốt hoặc nước mắt, cái này một cỗ lấy khí mà động, tự nhiên kích phát ra tới lưu phong tản ra đến, một vật kia rơi xuống, vững vững vàng vàng đứng ở trên mặt bàn, làm một mai lệch bài, phía trên có Bắc cực tử vi vết tích, mà sâu viết hai cái lăng lệ văn tự. Đa ma, không cần sốt ruột từ chối. Trần Võ linh ứng, ngã không phải muốn ngươi trở lại từ tạm biệt, cũng không phải để cho ngươi muốn tới giới chướng của ta, mà là cho ngươi một cái, từ một cái khác thị rất nhìn vạn vật vạn sự góc độ, có cần hay không cũng tùy ngươi, ngươi phải nhìn nhiều nhìn trên đời này văn luật, sẽ có một ngày lời nói có thể tự nhìn một chút kích bại ngã bắt cực tử vi đại đế ngoái nhìn, nhìn xem bên kia thiếu niên đạo nhân, giống như là xa cách mấy cái cước kỷ, nhìn xem cuọi nhỏ chính mình. Tề Bộ hoặc chậm rãi cầm cái này đã mang hai chữ. Kích bại nếu là lấy lực đánh tan bắt cực tử vi đại đế, bất quá là đại biểu cho Tề Bộ hoặc cũng đi tới bắt đế trên con đường, cũng đã trở thành cái thứ hai bắt đế. Lấy lực là pháp, ngăn được thiên hạn. Trừ phi là tại trên đường kích bại bắt đế. Hiển lộ rõ ràng tự thân chi đạo sau đó nói cho ngươi chúng ta sắp làm gì, sau đó bình tĩnh đang chờ ngươi đến đây thậm chí đang mong đợi tình cảnh như vậy phát sinh, đây cũng là ngự. Bần đạo, thề bố hoặc, cần tụ giáo. Bắc cực tử vi đại đế phất tay áo, thản nhiên nói, Trần Võ linh hứng, bần đạo, thề bố hoặc. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên nổi lên tầng tầng lưu quang màu tím, tử khí tung hoành lưu quang, cơ hồ muốn lan tràn ba vạn dặm xa giống như, từ chân trời xa xôi nhất chỗ mà đến, về phần chỗ sâu nhất, Bắc cực tử vi đại đế đáy mắt không có cái gì gợn sóng, chỉ là thản nhiên nói, đi thôi. Trần Võ, thề bố hoặc không phản bác được. Chỉ là một màn này, hình ảnh lại bỗng nhiên nổi lên mặt nước gợn sóng giống như lưu quang, cuối cùng hóa thành trong mặt gương, tại dáng mây phía trên Ngọc Hoàng nhìn xem cái này Hạo Thiên kính bên trong hiện ra hình ảnh, trầm mặc hồi lâu, Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn ngữ khí bình hòa dò hỏi, "Như vậy xem ra, đại đế quân còn muốn đi nơi đó?" Bắp đế lời nói đã hiện lộ rõ ràng lập trường của mình, lấy lực ngăn được Thiên Hạ và bận, không có lực lượng thiếu niên Ngọc Hoàng tình cảnh liền lộ ra cực bi diệu. Thiếu niên Ngọc Hoàng im miệng không nói hồi lâu, nói tự nhiên muốn đi, hắn đem Hạo Thiên kính thu hồi, Thiếu niên Ngọc Hoàng nhìn xem phía trước, mà Thái Ức nhìn thấy bóng lưng của hắn, không biết thần sắc của hắn Chỉ là nghe được thiếu niên Ngọc Hoàng ngữ khí như cũng giống nhau ngày xưa, liền xem như vô sự phát sinh. "Thanh Hoa, ngươi ta cùng đi, tại Tề Vô Hoặc cùng Bắc Đế trước đó đến đi." Miêu trắng thân thể cứng ngắc đến hận không thể tại chỗ lâm chết. Tề Vô Hoặc cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế trở về tương đối chế chút, cũng hoặc là nói, tương đối chế, khi thiếu niên náo nhân đi vào sân nhỏ thời điểm, thấy được một đám sơn thần thần kỳ đều thân thể ẩn ẩn cứng ngắc ở, mà đưa đến bọn hắn cứng ngắc, là tại trong nhà này một cái sinh trưởng đến cực kỳ rắn chắc siêu cấp lao thanh lưu. Tốt thanh lưu, thân thể cao lớn hùng tráng, con mắt như là chuông đồng mang lửa, cái đuôi rút kích hư không. Phất Gia Lang lệ ngột ngạt phá không. Bóng trên mặt đất, động một chút liền muốn núi rung đất chuyển, trong lô núi một cây quen núi châu trực tiếp bao lấy, sau đó một chỗ khác thắt ở một cây trên cây, cho dù là Cách Gia Long, cái này Thanh Nưu đều tựa hồ có chút mặt mũi bẩm dật cảm giác, cái núi thở hổn hển, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, gọi đất này kỳ bọn họ kinh hồn táng đạm, không dám tới gần. Nhưng là dù là như vậy, cái này Táo Bạo tức giận Thanh Nưu, vậy mà tình nguyện ở bên ngoài, cũng không nguyện ý hóa thành hình người đi vào trong phòng. Đang nổi giận, trực tiếp một đầu lật ngược một tên quỷ, tức giận không thôi thời điểm, lại đột nhiên thân thể hơi ngừng lại. Thanh Nưu muốn xoay người, thấy được bên kia thần sắc lãnh đạm hờ hững nam tử mạn hát bảo. Toàn thân Long Tơ đều lộ tung, Chân Bĩ Nguyễn có chút có giận. "Thảo, Bác đế, Huyền đâu ngươi cái phục đi nuôi, ngươi mẹ nó, đem lão tử mang chỗ nào rồi a?" Trật lao Thanh Nưu cơ hồ lập tức chú ý tới tại Bắc Cực Tử Vi đại đế bên người thiếu niên đạo nhân, nhìn thấy lưng của hắn trực tiếp, chỉ là thần sắc trầm tĩnh, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì, lông mi hơi nhíu lại, nhưng là tay áo rủ xuống, tự có đạo giả khí độ, con ngươi một chút sáng lên. "A, đây là, nhưng là Bắc Cực Tử Vi đại đế đã cất bước nhập phòng." Thiếu niên đạo nhân hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua đầu kia to lớn thanh nhu, trong lòng chung quy là có rất nhiều tưởng niệm, cũng rất nhiều kỳ khế bướm cẩm, cũng đồng dạng cất bước đi vào trong phòng, nói hậu thổ đêm đêm, ngã về thiếu niên đạo nhân bước chân hơi ngừng lại xuống, thấy được trong phòng nhiều hơn khách nhân. Chương 359, trao đổi tín vật, ước vĩnh coi là tốt. 2, chương 359, trao đổi tín vật, ước vĩnh coi là tốt. Hai, nhìn thấy Huyền Đô đại pháp sư cười lạnh công tôi, ánh mắt đe dọa nhìn Tiên Đồng đại chân quân. Nhìn thấy Thiếu niên Ngọc Hoàng Hàm thiếu nói cái gì, sau đó trầm dãi nước mắt, nhìn về phía Bắc Cực Tử Vi đại đế. Tê vô hoạch Cửa đóng lại, phía ngoài kỳ bọn họ nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn lau mồ hôi lạnh, rút lấy bảy đem thanh lưu cho bung ra đến, thanh lưu kia lắc mình biến hóa, chính là hóa thành một tên nam tử cao lớn, dáng người ngang tàng, lông mi bay lên, ẩn ẩn có 3 phần chất pháp, đảm bảo bãy dài, một châm buộc tóc, làm một đạo sĩ cách đắn mặc, sắc mặt trắng nhợt chút. Cái này, cái này ngày là chuyện gì mà? Thảo ha, cái này có ý tứ gì? Rất nhiều kỳ bỗng nhiên lắc đầu, đều là kỳ bên trong nhân vật có mặt mũi, chỉ là bây giờ lại là trắng bệ cả mặt, liền xem như lại không nhận biết thiếu niên kia ngờ hoàng, nhưng là huyền đô đại pháp sư luôn luôn nhận ra. Bây giờ lục giới đệ nhất chiến thần, Thiên Đồng Đại chân quân là nhận ra, vị kia ngự bên trong mạnh nhất, Bác Cực Tử Vi đại đế cũng là nhận ra. Trong một gian phòng mặt, hiện tại hội tụ tam thanh đệ tử thủ đô, hai cái lẫn nhau có quan hệ thủ địch ngự. Cảm giác kia cùng lập tức muốn nổ tung không có khác nhau. Lão Thanh Nhu chết sống không nguyện ý đi vào, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói chuyện này không được a, không được, phải đi tìm một chút lão đầu nhị đầy con mẹ nó, đẳng tính thật sự là quá lớn chút lão đầu nhị a lão đầu nhị. Nhưng phải muốn nhìn ngươi, ngươi có thể ngàn vạn được đến, ngàn vạn đến. Mà tại Lão Thanh Nhu nói thầm trong lòng thời điểm, Trong phòng cái bàn cũng triển khai đến, là một cái bàn lớn, một bên ngồi Bắc Cực Tử Vi đại đế, một bên ngồi chính là hậu thủ hoàng địa kỳ, một bên ngồi chính là thiếu niên Tiêu Ngọc Hoàng, chợt La Thiên Bồng đại chư quân, Thái Ức Yếu khổ tiên tôn, Huyền Đô đại pháp sư, liền ngay cả ta Nguyên Nguyên quân cùng Tạ phụ Tình quân đều ẩn ẩn thân thể cứng ngắc, cảm thấy mình không ngồi được đi. Bắc Cực Tử Vi đại đế con ngươi bình hòa lại nhàn. Thiếu niên Ngọc Hoàng ý cười bình hòa, tựa hồ song phương cũng không biết thân phận của nhau. Tại hạ, Trương Tiêu Ngọc, tên ta phương Bắc. Mới khôi phục một tháng thiếu niên Ngọc Hoàng nhìn xem vị kia đã lực hành ép lục giới Bắc đế. Khèn là muốn làm cái gì? Đã lực hành ép vạn vật đa hậu thủ hoàng địa kỵ thì là con ngươi bình hòa nhìn xem Bác Cực tự vi lại đế cùng hoàng, ánh mắt dư quang thì là ẩn ẩn lo lắng nhìn xem tệ bố hoặc trong lòng nói nhỏ, "Bác Cực, ngươi đến cùng làm cái gì? Vô hoặc lại làm ra cái gì lựa chọn?" Huyền Đô đại pháp sư cười lạnh không thôi mà nhìn xem bên kia Thiên Bồng đại chân quân, tay phải rủ xuống, hoạt động năm ngón tay, thái ớt thiên tôn trong mắt, tương đạo ánh mắt lẫn nhau giằng khắc nơi, lẫn nhau có nói chuyện với nhau, có nói chưa tiếm, nhưng lại ngược lại làm cho cái này một mạch phân càng phát ra nặng nề đè nén, để cho người ta thở không nổi. Cái kia bảng quan hết thảy cửu linh nguyên thánh, thì là càng là cảm thấy trái tim đều muốn rung động. Ngự đang thử thăm dò ngự. Ngọc Hoàng biết Bắc Cực Tâm Tư, nhưng lại như cũng còn cười lại tới đây. Huyền Đô Đại Pháp sư dự định hắn bạn. Thiên Bồng Đại Chân Quân theo Bắc Đế mà đến. Hầu thủ hoàng địa kỳ thì là chiếm cứ tại đất lợi hữu thế, ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Lấy lực hành pháp lục giới, đại hành trật tự thiên quân ngự, phản loạn thiên đình hư không điểm mấu, hạ thiên chuyển thế Ngọc Hoàng đại đế. Ba người có 30. Không không không cái tâm nhắn tử. Hiện tại liền đều tại trên một cái bàn, lẫn nhau đánh giá lẫn nhau. Nếu như vậy cục diện còn chưa đủ khẩn trương kích thích nói, lại thêm ba cái lúc nào cũng có thể đánh nhau tam thanh thủ đồ đâu. Nếu như ngươi bây giờ ngay tại phía trước nhất nhìn xem một màn này đâu. Nữu Kim Nữu A, hay là Ngư Nữu Ba, ngươi liền căn bản độn không đến. Không đến tốt, không đến tốt, đối đối với trái tim áp lực quá lớn. Mioka ta à, không sai biệt là môn rát. Cửu Linh Nguyên Thánh thân thể cứng đờ, chỉ là Hậu tổ Hoàng Điệp Kỳ đã nhận ra lúc trước còn dáng tươi cười sáng lạn thiếu nữ giờ phút này lại kỳ dị an tĩnh lại, cả người có ảm đạm phai mở khí tức, Hậu tổ Hoàng Điệp Kỳ nhìn xem dáng dấp của nàng. Bình Bạch người sau cũng đã suy đoán xảy ra điều gì, Vân Cầm đạo tâm trống suốt, không có chút nào chút nào gợn sóng, cũng càng dễ dàng nắm chắc đến khí cơ loại hư vô này mở mịt tồn tại. Thời khắc này khí cơ năng lực kiềm chế không biết lúc nào liền muốn bạo phá. Nàng không có khả năng không biết, mà chính mình tham bạn lại bị xem như một con quân cờ lợi dụng, ai cũng sẽ rất khó chịu, hầu thủ có chút thương tiếc luốt luốt thiếu nữ tóc, đưa nàng nằm ở, phơi dùng sức ôm một chút, nhìn xem cái này chuyện viễn thế cũng, trong lòng thầm nhỏ, tiếng nói bình hòa nói nói đến, Vân Cầm mang đến cho ta rất nhiều thú vị đồ đâu. Thiếu nữ từ thất lạc bên trong lấy lại tinh thần, ngáy máy mắt, cười nói, "Không quan hệ a, cũng chỉ là chút điểm tâm, nương nương ngươi ưa thích lời nói, liền tốt nhất rồi." Nương nương ngã rất là ưa thích. Hầu tổ hoàng địa kỳ nương nương vươn tay vuốt vuốt thiếu nữ tóc, nói chỉ là ban bối đến tặng lễ, ngã kẻ làm trưởng gói này, cũng nên có thứ gì biểu thị mới là nàng nhĩ nhĩ, sau đó bươn tay nhẹ nhàng nắm bên cầm mục châm, hơi cố định xuống, cái kia mục châm bị rất già, thiếu nữ tóc đen muốn rủ xuống, chỉ là có màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt lưu quang hội tụ, rơi vào thiếu nữ thái dương, hóa thành một viên phong cách cổ xưa cây châm nên hẳn có Long Vương cuốn văn chi khí thượng, nhưng lại không lộ vẻ sức tương tự, tự có một nỗi không nói ra được nặng nề lộp lay. Thiếu nữ ngưng ngẩn, con vô ý thức rụt cổ một cái, đưa tay đụng đụng châm cài tóc. Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương ôn hòa nói, đây là ngã trợ thiếu thời đại vật, bây giờ ngã mang theo, cũng đã không còn phù hợp, ngã xem Vân Cẩm ngươi thiên chân khả ái, ngược lại là vừa lúc thích hợp vật này. Mọi người thấy thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, mái tóc đen xuân dài như thác nước, một thân mang theo quần tinh khí tựa quần áo, thái dương nghiêng tắm trong cây châm lại mang theo địa mạch khí cơ. Bắc Cực Tử Vi đại đế có chút trong mắt, lương trực tiếp Cố công quay người cũng không quay đầu lại, Thản nhiên nói, "Trấn võ." Tề Bồ hoặc đồng dạng lưng chưa tiếp, không có xoay người đi nhìn, Thản nhiên nói, "Vờn nạo Tề Bồ hoặc." Bác Đế không nói thêm gì nữa, năm ngón tay nắm hập, trong lòng bàn tay mặc ngọc quan xếp xuất hiện tại Tề Bồ hoặc trong tay. Đây là ta thợ thiếu thời đợi hành đầu thiên hạ, can quét yêu tà lúc sử dụng đồ vật một trong. Bây giờ tại ngã cũng không ý nghĩa gì, nhưng là đối với ngươi bây giờ tới nói, còn có 3 phần giúp ích. Hầu thủ tạm châm. Bác Đế đưa phiến. Nữ tử vấn tóc buộc châm thiếu niên cầm quạt bội ngọc. Ở trong đó mang theo hòa an ý nghĩa, đã rõ ràng Cứ bên trong ta nguyên nguyên quân, cùng tiên giới tạ phụ tinh quân, thiên bổng chân quân ở giữa bầu không khí trở nên càng thêm hòa hoãn, thiếu niên Ngọc hoàng tử dường như có điều suy nghĩ, hắn như cũng mượn ý tin tưởng tề bộ hoặc, tin tưởng hắn không phải là nam cực trưởng sinh đại đế cũng hoặc là bắc cực tử vi đại đế, mỉm cười nói, ta nhớ được có mang theo một đôi ngọc bội. Thái Ức chân quân lấy ra một cái hộp đặt ở thiếu niên Ngọc hoàng trong lòng bàn tay, thiếu niên Ngọc hoàng đem cái hộp này để lên bàn, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một đôi ngọc bội, pháp dương W, tựa hồ có thể đặt chung một chỗ. Hôm nay gặp mặt, không có cái gì tốt lễ bận, không bằng liền đưa cho hai vị. Ngọc Hoàng thiện ý hầu thủ, bác cực, ngọc hoàng đều cho thấy thiện ý mèo trắng mà cuối cùng là có thể nhẹ nhàng tỏ ra, điên cuồng loạn động trái tim thật bất và từ chậm xuống tới, thế là trên mặt mọi người đều mang một tia hòa hoãn, ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân, cùng một loại nào đó thu cuồn lại đè nén yêu tộc từ địa phương chí mắng. Thảo a, rất nhưu bơ. Sau một khắc, một cái chân to nhà tự dùng loại kia thành tạo không gì sẽ được, đến đây hảo hữu trong nhà phương tức đạp ra cửa. Bang lang. Tại hoa phân hỏa hoán lại phòng ở đại môn mở ra. Ngoài cửa ngay cả cái kia lão thanh lưu thân thể đều hung hăng giun lên. Hồi y tiên sinh một bên sờ tay vào ngực bên trong gái ngựa, một bên lườm nói, "Tệ bố hoặc, ngươi tiên sinh đã tới, có thể chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, có thể chuẩn bị kỹ càng rượu thịt." Trong chẩm mặc, tại rất nhiều kỳ cùng lão thanh nhưu tán thưởng đồng thời nhìn mà than thở đưa mắt nhìn phía dưới. Bắc Cực tử vi đại đế hậu tổ hoàng địa kỳ, Ngọc hoàng đại đế, Thái ất cứu khổ tiên tôn, Huyền đô đại pháp sư, Thiên Đồng đại chân quân. Chấm rãi quay đầu, hoặc là lạnh lùng, hoặc là khô bui, hoặc là kinh ngạc, hoặc là thông dòng, hoặc là nga ngược, hoặc là mỉm cười ánh mắt, cùng nhau rơi vào vị kia hồi ý đi tiên sinh trên khuôn mặt. Đối với vị tiên sinh dáng tươi cười từng chút từng chút, chậm rãi ngưng kết, ân. Chương 360, Đế tinh tu sinh đỉnh phòng. 1. Chương 360, Đế tinh tu sinh đỉnh phòng. 1. Chương 360, Đế tinh tu sinh đỉnh phòng. Áo sam tiên sinh thân thể cứng ngắc, nhìn xem phía trước tưởng tượng không có gì lạ nhà gỗ, trên mặt loại kia lão tử tới rồi phách lối biểu lộ từng điểm từng điểm đọc lại, liên nối đại não tư duy cùng một chỗ từ trong đầu trực tiếp chui ra đi. A, ha ha ha, lên, lên mấy điệt. Nhìn thấy Tề Vô hoặc trong nhà ngồi hai cái ngự cùng Tam Thanh đại đệ tử A Đế thịnh động tác cứng ngắc. Sau đó thân thể so với đầu gốc phản ứng càng nhanh, có chút không lợi, lễ phép khách khí nói không có ý tứ, đi nhường cửa. Quay người, sất bước, đóng cửa. Một mạch mà thành. Môn kia vừa đóng, Đế Tĩnh cũng cảm giác da đầu của mình run lên, toàn thân mồ hôi lạnh như thường bình thường toát ra đi, con mắt đều đăm đăm, miệng lớn thở dốc, gió thổi qua tới thời điểm, cảm giác được thân thể của mình đều tại run nhẹ nhẹ, toàn thân đều tê, cảm giác mình đã tới thú sinh đỉnh phong. Tê, thật tê. Lúc này, Đế Tĩnh mới phát hiện bên kia góc tường ngồi xổm một bóng kỳ, còn có đầu kia lão thanh niên. Phía sau mạc trong phòng đám, Kiêu Cự lão không sẽ cùng chính mình chấp nhận, nhưng là ai có thể được đâu. Nếu là người ta cảm thấy lúc ăn cơm chỉ là ăn cơm thật sự là quá mức phiền muộn, dự định xem chút biểu vui, muốn nhìn một chút thiên cơ các chủ khiêu vũ cái gì. Vậy mình chẳng phải xong. Tật đến giờ phút này, Đế Tính mới cảm giác được tự thân linh tính mãnh liệt phản hồi, loại cảm giác này, giống như là sợ hãi đến cực hạn thời điểm, ngược lại sẽ không có cái gì tình độ, duy trì có chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, mới có từng trận sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Lúc này sờ lấy bên tường mạc, hướng góc tường bên kia phương hướng Nazi đi qua chân đều tại như như da, gặp được cái kia lão thanh lưu, xưa nay phách lối đế tính khó được ngự khí có chút dư lên, nói bị đại ca này, bên trong đây là lão thanh lưu lại là nhìn mà thán thở, nội lòng tôn kính nói lại ca. Không không không không, ngươi là đại ca của ta. Đến, đại ca, uống rượu. Rượu này là ta từ đâu xuất cung bên trong thuận đi ra. Cái này sức lực lớn. Lão thanh lưu thật sự là nhìn mà thán thở, thậm chí cả có thể nói là vui vẻ mà tâm phục khẩu phục người cũng, tam thanh tứ ngữ chính là tôn thần, chí cao vô thượng giả cũng. Thiên hạ hôm nay, từ xưa đến nay, có người nào, con nào thú Giáng Can Đạm ở hai bệnh ngự, cùng Tam Thanh thủ đô Lục An cương đợi, một tức đạm bạn của bọn họ. Lão Thanh Nhu không khỏi gật gù lắng ý, tán thưởng ra một tiếng từ Hằng Nhu Minh đệ nơi đó nghe được tán thưởng, người a ngươi, rất nhu bức a. Trong giọng nói có một loại cằng khái, nhưng cũng có nhìn thấy người bên ngoài xui xẹo cười trên nỗi đau của người khác. Khuôn mặt bên trên đều mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Nụ cười này dừng đều ngăn không được. Đế Tính quẹo miệng giật một cái. Tệ bố hoặc, lẽ thế nhưng là lựa thảm rồi ta. Lão Thanh Nhu dựng lấy cái này Đế Tính bà bay, chí ít Thanh Nhu làm thái thượng và kỳ. Thế nhưng là thấy tận mắt cái này đế tính làm tiên cơ các chủ, lẫn lộn tiên cơ, khiên động một thời đại gió nổi mây phun cô sự, cũng coi là người quen cũ lúc này vỗ bờ vai của hắn an ủi, nhưng lại đột nhiên thở dài không thôi, nói liên tục, đáng tiếc, đáng tiếc à. Đế Tính đạo, đáng tiếc cái gì? Lão Thanh Nưu thế nhưng là biết được cái gì gọi là nói, ý, chỉ là cười không nói lời nào. Nhưng là trước mắt thế nhưng là đế tính á Lão Thanh Nưu không có mở miệng, nhưng là cái kia trong đáy lòng thanh niên cơ hồ cùng tại bên lỗ tai của hắn mà ồn ào không có các nhau. Đế Tính cũng mà chậc, từng vì tiên cơ các chủ, cũng từng gào thét tại một phương bất quá đế tính cùng bạch trạch đều cực biết được bà mệnh, tham dự sự tình mặc dù nhiều, bình thường đều sẽ không dính đến tôn thần cấp bậc. Tôn thần là cái gì? Đó là tại đại nhất kiếp kỳ, đại nhị kiếp kỳ thời đại bên trong, vô số chiến thần sát thần, tiên tiên chư thần chém giết lẫn nhau tranh đấu đánh ra tới tôn hiệu a. Ngươi vậy mà đạt bọn hắn cửa? Con mẹ nó không biết một vị tôn thần cửa. Đáng tiếc đáng tiếc, nếu có thể đem bản án của bọn họ cho sốc, người tuy là chết, cũng coi là danh truyền hậu thế. A ha ha ha ha ha. ha. Lão Thiên Nưu dùng sức đuốt đế tính bà bay, cười đến cực kỳ phất lối nhưng chưa từng nghĩ trong phòng lại là từng đợt động tĩnh, lại nghe được Huyền Đô đại pháp sư thanh âm nói, các ngươi đều có lẽ bật, hừ, lại đều không bằng bản đạo ta lễ vật tốt, cái này đưa cây quảng, cái kia lại đưa ngọc bội, thế nhưng là tại trên tu hành mỗi, không có khả năng truyền đạo, cũng không có thể hộ pháp. Bất quá chỉ là thượng loại đồ vật, kém xa ta. A. Huyền Đô đại sư huynh muốn cho cái gì? Hừ, bản đạo, cái kia tuấn tú đạo nhân tựa hồ dù là tại bắc cực trước mặt đều có thể tự xưng đạo gia, nhưng là động tác dừng một chút, chú ý tới bên cạnh thiếu niên kia đạo đạo nhân, hay là ho khan một cái, Thu Liên bản tính, nói bản đạo chi lễ Tất nhiên là có thể hộ pháp, có thể chỉ điểm lý hoặc, có thể truyền thụ pháp thuật, thậm chí có thể làm dốc hết sức sứ tùy hành. Có thể đi lại tám giới, chân đạp thủy hỏa, chư tà không vào, vạn pháp khó xâm. Không biết vì cái gì, Huyền Đô lại pháp sư thanh âm rơi xuống, Lão Thanh Nưu đã cảm thấy cột sống của chính mình có chút lạnh. Nụ cười trên mặt từng chút từng chút ngưng động. "Ân, cái này nói làm sao như thế Quân hay?" "Ân, chờ một hồi." "Huyền Đô ngươi mang theo ta đến chẳng lẽ không phải để cho ta tới nơi này dự tiệc sao?" "Không đến mức." Lão Thanh Nưu nụ cười trên mặt có chút không kiềm được thang đến Huyền Đô đại pháp sư thanh âm rơi xuống cuối cùng, dưới tình huống nguy cấp, còn có thể làm thịt bò kho ăn tư vị mồm mớ. Lão Thanh Nhu nụ cười trên mặt cứng ngắc. Huyền Đô, ngươi mẹ hắn, đem lão tử làm lễ vật. Lão Thanh Nhu nụ cười trên mặt biến mất, nhưng là đế tính trên mặt nổi lên cợ mở dáng tươi cười, cánh tay một hùng, phản dựng lấy Lão Thanh Nhu bà bài, nói oi oi oi, cái này không giả Thanh Nhu sao? Ngươi đi đâu vậy a? Lão Thanh Nhu tức giận nói, đi chỗ nào? Lão tử nói thế nào cũng coi như được là tiểu tử kia nửa cái sư thúc, tu vi mặc dù chẳng phải cao, có thể chỗ nào có thể cho tiểu bối làm thuốc đấy? Trên đời này tuyệt đối không có cái này cũng đạo lý, và bay khí cơ chấn động, trực tiếp đem đế tính cánh tay chấn khai, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Chợt chợt, cửa đột nhiên mở ra, Huyền Đô đại pháp sư tiện tay trở một cái, tay áo quét qua, trong một chớp mắt, nhà gỗ này cùng sân nhỏ phảng phất hóa thành một cái không cực hạn lỗ thủng, có có thôn phệ bạn vật lực lượng, lao thành như cũng coi là có sức mạnh, mặc dù không có có thể phá cảnh bảo tiền tiên lớn phẩm, nhưng là một thân căn cơ hùng hồn, dập đầu không biết bao nhiêu năng lượng, được, được cho lực lớn mà thế trịm, vậy mà ngăn không được Một hơi bay ra mấy ngàn dặm, thấy hoa mắt, liền trực tiếp bắt lại trở về. Viên đôại pháp sư đè xuống lao thanh như bà bài, bờ môi khép mở truyền âm nói, "Lão Ngưu, vô hoặc bây giờ tự cự bắt cực nam cực cùng ngọc hoàng, bản thân nhưng lại có ưu minh cùng kỳ thân phận, ở trên thiên đình rất nhiều thế lực trong mắt, chỉ sợ là có thể tranh thủ loại địa, nếu là mặc cho chính hắn, sợ là trên đường đi không thiếu được rất nhiều không có ý nghĩa phải dối. Ở trong thiên đình cũng nhiều có tôn kính chút cổ lão chi đạo, làm việc quá vô câu vô thúc, ngày xưa tùy theo hắn, nhưng là dưới mắt Huyền Vi đại biểu cho giá trị đã đủ để cho bọn hắn tâm động, ngươi xem như lão giang hồ" cũng không cần đến xuất thủ, có ngươi bội tiếp, an ngon uống sướng hầu hạ ngươi, lại làm cho ngươi cho hắn ngăn trở đám, địa kẻ già đợi tự dương thủ đoạn. Lão Thanh Nưu có chút nước mắt. Chương 360, Đế Tinh Thu Sinh đỉnh phòng. 2, chương 360, Đế Tinh Thu Sinh đỉnh phòng. 2, biết liền đôi ý tứ, là muốn thừa cơ hội này đem chính mình từ đâu xuất cung bên trong mang ra. Sau đó cho hiện tại cái này phong mang tất lộ chân vỏ ứng đối cái nhóm này, chỉ biết là quạ gió thêm cái giáng các thần tiên phá sự. Những chuyện này đối với tu hành, đối với đạo tâm không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm hao mòn tâm thần. Lão Thanh Nưu duỗi lùi thở dài, nói không ngờ tới, lại pháp sư lại cũng có quyền này quyền chi tâm, bảo vệ sư lệ. Huyền Đô đại pháp sư khẽ hừ cảm. Lão Thanh Nưu nói bất quá, ngươi xác định vững chắc vẫn là có ý định muốn tham thái ớt cùng tiên bổng, mới như vậy nói đi. Huyền Đô đại pháp sư thân thể cứng đờ. Lão Thanh Nưu kéo ra miệng, nói liền cái nhóm này thật tiên, ai dám đối với hiện tại phong mang tất lộ liền vi động thủ a. Khô khụt, tóm lại, cái này lão Nưu chính là ta lễ bận, tới tới tới, tiểu sư lệ rất tốt. Huyền Đô đại pháp sư thần sắc bình thản, không nhìn lão Thanh Nưu truyền âm hiện đại Lao Nưu trực tiếp cho hắn đánh về chân thần, bất quá yếu tố 4 là không quan trọng thân người thân thú các nhau, nghe vậy Lao Thành Như cũng chỉ điên cuồng mắt trợn trắng. Ẩm thực đã thôi, bầu không khí hòa thuận. Nguyên bản trong lòng cảnh dắt ta nguyên nguyên quân, cùng có chút lo lắng thế cục tạ phụ tinh quân cũng đều trong lòng chấm dứt lại. Bình thường gia yến, nông thôn diệu độ, bản thân chỉ là vật tầm thường, nhưng là địa phương trọng yếu không phải ăn cái gì, uống là cái gì, mà là tại cùng ai ăn, cùng ai người uống, như nhà này yến, liền nói là cử thế vô song, vậy cũng không có người nào có thể phản bác, chỉ hôm nay ẩm thực đằng sau, Ngọc Hoàng mỉm cười cáo tử. Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn không chế giáng mây mà lên, xa xa chiếm đi, Ngọc Hoàng trong mắt nhìn xem nhân gian, hắn hôm nay thân phận, đối ngoại chỉ nói là Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn đạo đồng bạn du tùy hành, có thể giấu giếm được bao nhiêu? Thiếu Nghiên Ngọc Hoàng bản không thèm để ý, trong khiếu không phải làm cho đối phương đi tưởng, mà là tại song phương bên trong có dạng này một tấm khoảng cách, coi như chỉ là mỏng như giấy khoảng cách. Mượn nhờ nhờ văn bối ở giữa trao đổi lễ vật, đây coi như là trong lúc vô hình đã đặt thành một cái bước đi đi. Thiếu Nghiên Ngọc Hoàng nuốt vẻ trong ngực nhỏ con, tự hỏi, Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn thản nhiên nói là vũ linh nguyên thánh có thể cảm giác được, vốn chính mình thiếu niên ngọc hoàng thân thể tử càng cứng trở nên thư giãn xuống tới, Thiếu niên ngọc hoàng nói như thế, địa quan cùng thiên quan trong khoảng thời gian ngắn, không có cái gì xung đột lớn, quá tốt rồi hầu thổ lửa trầm, mà Bắc đế đỡ phiến. Ngọc Hoàng cũng tán thành. Hạnh tâm ở chỗ ba cái ở giữa vô thanh vô tức bên trong đặt thành ấn ý Bắc Cực Tử Vĩ Đại Đế đứng dậy rời đi, trong mắt nhìn về phía bên kia Vân Tĩnh lại Vân Cẩm, thản nhiên nói, Vân Cẩm có thể hơi tại thế gian lưu lại, từ sau ngày hôm nay, đồng ý với ngươi lui tới tiên phàm lượng giới quyền lực nương theo lấy tinh quang lưu truyện, Bắc Cực Tử Vĩ Đại Đế một nhóm cũng đã rời đi. Hậu thủ nương nương mỉm cười sờ lên thiếu niên ngạo nhân đầu, cũng rời đi. Nàng không chỉ là tệ vô học chuẩn bối, cũng là toàn bộ kỳ, Thiên Sơn Vạn Thủy không biết bao nhiêu địa quan chúa tệ giả. Lúc trước làm lưu phản tiên cuối cùng, cùng tiên đã đạt thành được. Như cùng đi bình tĩnh trên mặt nước ném ra một cục đá to lớn, tự nhiên sẽ khuấy động ra to lớn bọn sóng, sẽ có một loạt đến tiếp sau ảnh hưởng cần xử lý, xử lý không tốt lời nói, chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Quyết định này lấy tương lai trong năm, thậm chí cả mấy trăm năm bình tĩnh, không có khả năng không thèm để ý Huyền Đô đại pháp sư có chút nhíu mày, thấy được trầm mặc tệ vô học, thấy an tĩnh bất cầm đấy lòng tự giải, lôi kéo Lao Thanh Nưu phấn núi, dưới chân đạp trên vân khí lặng yên không một tiếng động đi ra, đến trong sân, sau đó trở tay đem cái này kim cương mài bên trên treo rễ côn tiên hằng, tiện tay ném một cái, trực tiếp không xuống đất mạch bên trong, trừ phi cái này Lao Thanh Nưu có thể giự vào xương núi của chính mình trực tiếp kéo động một tòa cao có ngàn mét núi cao, bằng không mà nói, liền tuyệt đối không thể rời bỏ nơi này. Đem một cái Lao Thanh Nưu cho tức giận đến Tam thi thần bạc kiêu. "Ngươi ngươi ngươi, ngươi tốt quá Huyền Đô. Ngươi đừng để ta nhìn thấy ngươi bằng không, ta nhất định cẩm châu của ta móng đánh ngươi cái mông tròn." Đạp tím. Liên cùng ngươi khi còn bé một dạng. Viền đô đại pháp sư cái trán kéo ra cũng là tính tình nóng nảy, phất tay hảo nói tốt, vậy ngươi ngay ở chỗ này cho ta nán lại một đoạn thời gian. Ta ở trên trời tìm một con chó, tìm một con gà, lại tìm côn lôn sơn nhiều như vậy mặt, tìm vương ốc sơn nhiều như vậy đạo, đợi đến chó liếm xong mặt, gà mổ xong mết, đạo ra ta lại tới tìm ngươi. Lão thành nhu giận dữ. Một màn này tại Hạo Thiên trong kính, bị Ngọc Hoàng thấy được. Thiếu niên Ngọc Hoàng lắc đầu, cảm thấy tiên sinh quả nhiên là tính tình ta. Tiên sinh nói, chính là nhấp đúng. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lúc trước phồn hoa, mọi người đều tại, mà bây giờ An Tĩnh lại, liền chỉ còn lại có Tề Vô Hoặc cùng Vân Cầm, chỉ là thiếu niên đạo nhân hiện tại con người hơi liễm, mặc dù khí chất như cũ ôn hòa, nhưng so với ngày xưa trùng quy là buồn một chút, mà cái kia xưa nay thiếu nữ Lên Vân, hiện tại cũng là An Tĩnh lấy, An Tĩnh lại thời điểm, thiếu nữ đấy mắt không có loại kia trong suốt trong bát hoa bát, thanh lãnh tuyệt mỹ ngũ quan liền càng thêm nổi bật. Vô Hoặc Vân Cầm hai người đồng thời mở miệng. Chợt cùng nhau cười bên dưới, Vân Cầm nói Vô Hoặc đang suy nghĩ gì sao? Tề Vô Hoặc nhẹ gật đầu, Vân Cầm ngươi lại đang nghĩ cái gì đâu? Như thế không vui. Tiểu nữ không khỏi mở to hai mắt nhìn, nói ai ai ai, ngươi biết ta không vui sao? Tề Vô hoặc mỉm cười bên dưới, rũa ra ngón tay chỉ trên mặt bàn, tiểu nữ trước người bàn ăn, mang theo ba phần hảo hữu cười giận nói, hạt đường bánh đều không có ăn a. Coi ta nhìn thấy ngươi ngay cả thích nhất điểm tâm đều bắt động. Chuyện kia khẳng định cũng có chút lớn. Vân Cầm liền giật mình, chật lẩu bầu vài tiếng, nói liền không thể nói, là, là ta hôm nay khẩu vị không tốt sao? Vân Cầm ngày nào khẩu vị không dễ chịu. A, ngươi, ngươi giễu cả ta. Tiểu nữ gương mặt ửng đỏ, sau đó hướng phía thiếu niên đạo nhân bả vai đập một cái có thể nói là tức giận. Lần này đệ tử vô hoặc đều có chút thoáng đau nhẹ, bàn tay trắng nõn kia trước mặt khí lãng đều đẩy ra đến. Thiếu niên đạo nhân đành phải nói sang chuyện khác, nói ân. Vân. Vân Cẩm thế nào cảm giác ta đang suy nghĩ chuyện gì? Chân vàng buộc tóc thiếu nữ nghĩ nghĩ, thái dương tóc đen rủ xuống, tựa hồ chăm chú suy nghĩ đằng sau, cũng không có đạt được lý do của mình. Thế là liền lấy một loại đương nhiên lẽ thẳng khí hùng giọng nói, "Trừ giác, ta cảm giác được ngươi cũng không thế nào vui vẻ." "Không vui a." Bác cực nam cực, thiếu niên ngạc hoàng, câu Trần. Thiếu niên đạo nhân trên mặt mỉm cười dần dần tan ra, Vân Cẩm cũng giống vậy. Thiếu nữ bên tay, ngẩng đầu lên nhìn xem bàn tay của mình, tự bạch tích ngón tay khoảng cách bên trong, thấy được bầu trời bên ngoài cùng Vân Hải, nói khẽ, "Vô Hoặc, hôm nay thiên tốt muộn A ta thật được không ưa thích." Tề Vô Hoặc cười một tiếng, "Hắn cũng không thích." Thiếu nữ con ngươi đều có chút mặt ủ mày chau, đột nhiên nắm chặt lại quyển, nói cái kia Vô Hoặc, "Ta không thích dạng này cảm giác hòa thiên không ngươi cũng không thích." Dứt khoát, bằng không, nàng xoay người, tới gần, thiếu nữ trong con ngươi phản chiếu lấy thiếu niên đạo nhân, sáng lanh lanh, "Chúng ta chạy đi." Chương 361, Vân Khai bộ tán, chính là gặp Thái thượng Chương 361, Vân Khai bộ tán, chính là gặp Thái thượng, 1, chương 361, Vân Khai bộ tán, chính là gặp Thái thượng chạy thoát. Tề Vũ hoặc An Tĩnh nhìn trước mắt thiếu nữ, chờ đợi nàng đến tiếp sau. "Đúng vậy à, ngươi, ta, còn có nhu thuốc, cha, mẫu thân, còn có nhỏ dược linh ạ, còn có trăm hoa thị tỉ." Lão sư Vân cầm duỗi ra ngón tay đến đếm lấy, chỉ chốc lát sau liền đã đếm ra tới rất nhiều danh tự. Trong chú tự hỏi nói hiện tại quá bị đè nén, chúng ta cùng một chỗ chạy mất được rồi, đi một cái sẽ không như thế đột ngột cũng khó chịu địa vương. "Đúng vậy a, kiềm chế cũng bị đè nén." Tê Vô Hoặc nhìn xem trong lòng bàn tay của sếp. Hôm nay ra yến bên trong, Tê Vô Hoặc cùng Vân Cẩm Chỉ là dùng để từ hoàn thiên giới cùng kỳ ở giữa càn phát ra kịch liệt mâu thuẫn phương thức, cái gọi là lễ vật chỉ là đại biểu cho ngự bọn họ lựa chọn, Vân Cẩm là lấy tham bạn tới tâm tư tới, lại không ngờ tới chính mình gặp phải chính là kinh lịch dạng này, tự nhiên là tiếc nuối mà khó chịu. Tê Vô Hoặc nói thế nhưng là chỗ được sao? Thế là bên kia thiếu nữ liền chợt nên đủ rũ ngạo nào đi lên, đầu đều rủ xuống, giống như là cái kia trong tóc đen mỗi một cây sợi tóc đều chợt nên đủ rũ, nói đúng vậy à, làm sao có thể chạy trốn được gã đối mặt chính là ngự cũng hoặc là nói là lực giữa lẫn nhau ngăn được lấy đạt thành ổn định trật tự. Trải thoát, cũng hoặc là nói, giờ đi dạng này thế giới chỉ có 3 vị tồn tại mà thôi. Bọn hắn phía dưới đều tại trật tự này bên trong. Nam cực trưởng sinh đại đế, Bắc cực tử vi đại đế, luân hồi lấy trưởng sinh cùng lấy lực trấn áp bàn bật. Thiếu Niên đạo nhân như cũng vẫn còn đang suy tư lấy Nam cực trưởng sinh đại đế cùng Bắc cực tử vi đại đế lời nói cùng con đường, trong con ngứa như cũ bình hàn, nhìn xem nằm nhọ trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy nhảm chán không thú vị buồn bực bất cầm, Thiếu Niên đạo nhân đứng dậy, động tác hơi ba trạng, để cái bàn phát ra âm thanh Thiếu nữ nằm ngoải trên mặt bàn có chút cong lên miệng, sau đó dùng miệng đỉnh lấy một viên bồ đào, hai mắt trừng lớn chăm chú nhìn, tự ngu tự nhàn. Bị Đề Vô hoặc đứng dậy thời điểm động tĩnh cho kinh ngạc một chút bên dưới, thế là viên bồ đào kia rơi vào trên mặt bàn. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy tiếc rối, lập tức liền có thể lấy trẹo chống 300 hơi thở a, Vô hoặc. Thiếu niên đạo nhân bật cười, sau đó vươn tay ra, vân cầm nghi hoặc không thôi. Đề Vô hoặc mỉm cười ôn hòa, hoàn toàn như trước đây, nói ta ở chỗ này tìm được một chỗ phong cảnh nơi rất tốt, tại ngươi trước khi rời đi, chúng ta có thể đi nhìn xem. Mở. Mở. "Mà, mà, hắn ta cũng có tin, mở cho ta." Trong sân, Thanh Nưu tức giận không thôi, không ngừng mà giãy giụa, dự định phải dùng chính mình man lực cùng pháp lực, ngạnh sinh sinh đem cái này một cái kim cương mãi cho lôi ra, nhưng là Huyền Đô cảnh giới vượt xa với hắn, Thanh Nưu cũng liền chỉ là rựa vào đi theo Thái Thượng Hội lâu tối nguyệt, Thái Thượng luyện đang đằng sau đan dược ăn khuất, những cái kia bụi đản sĩ than loại hình cũng không ít qua qua miệng, cho nên tự thân khí lực cũng đủ lớn. Nếu là tăng thêm đặc thù pháp bảo, cũng là xem như có mấy phần bản lĩnh, có thể náo cười một phương. Nhưng là vậy mà không tránh thoát cái này liền đô ném tới một chút. Trầm chú nghe ngồi xổm ở Thanh Nhu phía trước, cười híp mắt nói, "Thanh Nhu à, ngươi liền từ bỏ, ngươi theo hầu không được, thủ đoạn cũng đủ, nhiều nhất chân quân cấp độ thủ đoạn, đời này cũng không nên nghĩ lấy đặc chân đại phẩm lại không cam tâm chỉ làm cái bình thường tiên tiên đại thánh, cũng liền chỉ cùng ta mạnh, nhưng là muốn bù đắp được liền đô thủ luận này, hay là không nên mơ mộng nữa a." Ngăn. Trầm chú nghe cười sở đầu châu. Lão Thanh Nhu hai mắt phiểm hồng, hơi thở phun ra như là diễm. Phải không thể một đầu châu đem cái này phách lối thiên cơ các chủ độ bay mất. Để ra hỏa này trên không trung bay ra 17 18 tư thế, nhưng lại nhất thời không tránh thoát, càng là tức giận, châm chú nghe thì là vỗ tay cười to, đương nhiên nghe được phía sau truyền đến cửa mở thanh âm, có chút nước mắt, quay người, lại chỉ cảm thấy một cơn gió lớn đập vào mặt, châm chú nghe thần sắc khẽ biến, lui về sau nửa bước, gặp được một cỗ lưu phong hướng phía hai bên tản ra, cho bụi phất qua, có cây lăng lừ. Thế bộ hoặc, Mạc đạo bào màu xanh lam thiếu niên đạo nhân một bước đã tự trong phòng đi ra, bước chân nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, tay áo xoay tròn rơi xuống, lông mi trong sáng, Bên kia thiếu nữ con ngươi trừng lớn, bàn tay lôi kéo thẻ vô hoặc cánh tay, thời gian phảng phất chớp trạng, thiếu niên đạo nhân con ngươi khẽ nhúc nhích, liền có thể nhìn thấy lá dục nhanh nhẹn tung bay rơi xuống quý tích, Thái Dương khẽ nhúc nhích, hô hấp bên trong đã có cường phong đưa tới. Tây cối bỗng nhiên hướng phía một bên run run, dãy núi như sóng, phía dưới mái hiên linh đang kịch liệt lắc lư. Thanh lưu trên người lông châu lắc lư, trong chú nghe con mắt trừng lớn, xuống một khắc, nương theo lấy thiếu nữ tiếng cười thanh thúy, thiếu niên đạo nhân nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay của nàng, bước chân rơi xuống, gió nổi mây phun, trong một chớp mắt đã là cực xa xôi bên ngoài ánh mắt quét qua, vậy mà không nhìn thấy, dự ba rơi xuống, Thanh Nhu đều trừng to mắt nói loại thủ đoạn này, chỉ là vừa mới thành tiên sao? Vì sao ta cảm thấy, Liên Huyền Đô lo lắng đám kia tên giảo hoạt, căn bản không có tác dụng gì? Trong chú nghe, ngươi có thể làm được sao? Lấy vừa rồi cái kia vừa cất bước, đạp chân ở giữa, hô phong đến đây, Đàng Vân Giá Vũ thủ đoạn, đã có thể nhìn ra được cực đoan hùng hồn căn cơ, nó khí chi bằng bạc, có thể sưng hô một câu căn cơ thân hậu, yêu ngạo tiên thiên, trong chú nghe lúc đầu muốn nói, lão tử thành tiên đã bao nhiêu năm? tốn hộ thế nhưng làn ngũ khí triều nguyên niệm niệm, làm sao lại đánh không lại tề bố hoạch? Thế nhưng là lời như vậy, chính hắn đều nói không ra miệng. Thiếu niên kia đạo nhân nếu là rút ra huyết hạ kiếm nói, đế tính giác được bản thân chưa hẳn có thể chính diện đánh hắn. Có thể đối mặt với thanh lưu hỏi thăm, nhưng vẫn là miệng rất cứng, mà không đổi sắc nói đương nhiên. Ta là ai? Chỉ là một cái tề bố hoạch, ta làm sao có thể đánh không lại? Ha ha, trò cười. Ta làm sao lại đánh không lại hắn? Lão thanh lưu tỏ vẻ khinh thường ngẩng đầu một chút. Thật thú vị a. Vân Cẩm tiếng cười thanh thúy, con mắt đều trừng lớn, nhìn xem phía trước cấp tốc phất qua đám mây, vẻ Bồ hoặc Ngự Phong chi thuật là cực kỳ thô bạo loại kia, đến từ ở Trung Châu phủ thành thời kỳ luyện Dương Quan chi bên trong kinh lịch suy nghĩ ra được, nhưng cũng có một chỗ tốt, căn cơ càng làng hỗn, thì thủ đoạn này phát huy ra hiệu quả càng là cái người. Sức gió tản mạn ra, Vân Cẩm cũng có thể cảm gió. Hai người tay áo xoay tròn, lần này Đề Bồ hoặc không có tiếp tục nhấc lên sức gió, mà là thuận thế xuống, phía trước tựa hồ là khắp núi rừng cây, bây giờ đã đến cuối thu thời tiết, toàn bộ rừng rậm cây cối xanh um tươi tốt, cũng đã biến sát cạn nguyên bản lá xanh trong núi rừng, nhiễm lên màu đỏ cùng nhạt nhẽo màu băng đất. Xuyên qua cái này tầng tầng trùng trùng điệp điệp nhánh cây sơ lâm, tay áo xoay tròn, cuối cùng mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống, dựa tại một nhánh mảnh mà thon dài trên những cây, nhánh cây có chút cong một cái đường cong, hai con chim nhỏ chấn kinh, chấn sí bay lên, tử tế vô hoặc cùng Vân Cầm bên người bay đi, mà nhánh cây đầu cảnh vừa đúng có chút điểm vào trên mặt nước, thế là nguyên bản yên tĩnh như bạo thạch trên mặt hồ nổi lên từng chút từng chút gợn sóng. "Hoa a, nơi này thật đẹp a." Vân Cầm con ngươi trùng lớn, Trên trời là tối gần tại trạm bạng tối rắn mây, núi rừng bốn phía vần quanh, phía trước một tòa hồ nước yên tĩnh, trong đêm có gió, thế là trên mặt đất này rơi đầy lá vàng, thiếu nữ triển khai hai tay, nhẹ nhàng nhảy xuống cây nhánh, hai tay triển khai, lung la lung lay đi lên phía trước, mặc đạo bào màu lam đậm thiếu niên an tĩnh nhìn xem bóng lưng của nàng, trong tay có con sếp, hai con chim nhỏ đi bay lại. Giống như lúc trước ngự phong mà đến. Sơn dã lắc lư không thôi, như sóng triều sóng cả, lá vàng hồng diệp như mưa rơi xuống. Vạn sơn hồ biến, rừng tầng tầng lớp lớp lấp lấp luốc hết. Vô hoặc vô hoặc thật rất tốt nhìn a. Tiểu nữ quay người trở lại vườn tay chào hỏi, mặc đạo bào màu xanh lam tiểu niên nói trưởng an tĩnh cười cười, vươn tay nắm một viên lá rụng, nhìn xem tiểu nữ ở nơi đó chơi đùa, bởi vì không người, rứt quát liền đặt ở hồ này phía trên, vui vẻ không thôi, Tề Bồ hoặc là đạo môn tiên nhân, lúc trước kinh động đến chim thú, cũng chỉ là như động nhanh cây bình thường kinh động, bây giờ những chim thú này liền lại trở về. Tề Bồ hoặc vươn tay đụng đụng một cái leo đến trên bả vai mình đỏ con sóc, mỉm cười nhìn xem tiểu nữ. Vẫn cầm chơi đùa một trận, chuyển hai hai tay, nói buộc hoặc, ngươi vì cái gì khó chịu đâu? Vì cái gì khó chịu? bởi vì nam cực trường sinh đại đế chỉ đạo, bởi vì bắc cực tử vi đại đế chỉ đạo. Có lẽ, không, cũng hoặc là nói tất nhiên tồn tại hậu tổ hoàng kỳ nương nương chỉ đạo. Tề Vũ hoặc cảm thấy nam cực bắc cực con đường là có vấn đề, nhưng là chính hắn không cách nào cho ra đầy đủ có sức mạnh trả lời cùng phản bác, cũng không phải là không có phản bác phương thức, mà là, đơn thuần dùng ngôn ngữ phản bác lại có giá trị gì? Ngôn ngữ lại như thế nào tinh diệu, như thế nào luận chứng nói ra hoa đến? Cho dù là người bình thường tranh luận, đơn thuần ngôn ngữ cùng chưa viết đều là hư ngữ. Cần phải có chứng cứ cùng sự thật làm căn cứ. Chương 361, Vân Khai bộ tán, chính là gặp Thái thượng. 21, chương 361, Vân Khai bộ tán, chính là gặp Thái thượng. 21, tại cái kia trải qua mấy cái cực kỳ, đã chứng kiến qua vô số phàm bác, đã trải qua vô số địch nhân, chém giết vô số thiên điều, nhìn thấy vô số đại đế tiên thần tung hoành, sau đó lại chứng kiến bọn hắn vẫn diệt, thậm chí tự mình chủ đạo bọn hắn vẫn diệt ngự tới nói, "Nôn nữ, khâu đủ. Còn thiếu rất nhiều." Tề vô hoặc nhìn xem Vân cầm ánh mắt, cái biến ngữ khí, đem chính mình cùng Bắc cực nam cực đàm luận giáo chi tại Vân cầm nhưng là xóa đi kịch liệt bộ phận, cũng ẩn giấu đi thân phận của bọn hắn. A a, vô hoặc ngươi chính là tại hoang mang điểm này sao? Thế nhưng là cái này rõ ràng rất đơn giản a. Thiếu nữ có chút nước mắt, nghi hoặc không thôi. Thế nhưng vô hoặc ngơ ngẩn. Vân cầm đứng ở trên mặt nước, vẫy dụi xuống đến, mái tóc đen suôn dài như thác nước, bầu trời trong suốt mà an bình, dáng mây ở trên, cũng hoặc là tại hạ, trong núi lá dụng phiên bay, nàng nhìn xem ngồi tại trên tảng đá thiếu niên đạo nhân, đương nhiên nói, người kia nếu nói, hắn mạnh nhất cho nên hắn chế định trật tự, như vậy, vô hoặc ngươi chỉ cần đánh bại hắn. Sau đó lại đem trật tự trả lại cho ngươi cảm thấy nên có được trật tự tồn tại là có thể a. Thì như nói, Thương Sinh, thiếu nữ nhẹ nhàng bước lên mặt nước, để mặt hồ nổi lên gợn sóng, vừa nhìn dưới mặt nước con cá du đậu, sau đó một bước đã đến tề vô hoàng phía trước, tay áo tung bay, sau đó dùng lây dính quế thu hồ nước loại kia mang theo ý lạnh nước ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy thiếu niên náo nhân cái trán, ngậm lấy ý cười nói khẽ, vô hoặc ngươi vốn là như vậy, mặc dù rất thông minh, nhưng là quá mức quật cường chấp nhất, cũng dễ dàng để tâm vào chuyện buồn mà ta. Hay là nói, ngươi dạng này đại sĩ, chính là như vậy. Ân Gió thổi qua thời điểm, ngầm lấy ý cười chiếu nữ ngay tại hắn ba bước bên ngoài, tựa hồ là gió nguyên nhân, thiếu nữ thanh âm đều mang ba phần nhu hòa. Thế nhưng là sau một khắc, Vân Cẩm liền đương nhiên, lại đã sớm lưu đồ đã lâu. Đem lạnh buốt mát bản tay trực tiếp nhét vào thiếu niên lão nhân trong cổ, một gố lạnh ý giật này mình nộ tung, không hề nghi ngờ thiếu nữ cố ý dùng một loại nào đó pháp thuật, lấy ra tăng linh ý, trong nháy mắt đó nụ cười trên mặt cùng dương dương đáp ý tươi sáng không gì sánh được. "Thê, Vân Cẩm, buông ra. Ta không muốn." "Buông ra a, không muốn không muốn cùng tận." Chim chóc một lần nữa rơi vào trên những cây. Kiêu kỳ đánh giá chơi đùa người thiếu niên, cuối cùng thiếu niên đạo nhân không thể làm gì, Vân Cầm cũng là vừa lòng thỏa ý, nàng đã sớm muốn làm như vậy, sau khi chuyện thành công, Triển khai hai tay nằm ở trên đùi cổ, nhìn xem lá dụng từng mảnh, dáng mây đã từ từ tối xuống, Vân Cầm cười nói, "Ân, đáp án của ta, đối với vô hoặc ngươi lưu dục không?" Thiếu niên đạo nhân nhẹ gật đầu ân. "Vậy là tốt rồi a." Vân Cầm duỗi lưng một cái, sau đó thở ra một hơi đến, nói tổng, xem như dễ chịu. Hôm nay vốn đang cảm thấy có thể hạ phàm gian tới gặp ngươi, là một cái chuyện vui, nhưng là đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Ta làm sao cũng không bui thiếu nữ buôn tay tháo xuống tóc của mình trầm, mái tóc đen dài thuận hoạt rơi xuống đến, để nguyên bản hoạt bát khí chất đều trở nên ôn nhu, Vân Cầm nhìn xem, cái này cây trầm màu đỏ, nói ta rất ưa thích hậu thổ lâm lâm, nhưng là lễ vật này, ta thật không thích. Không thích không phải cây trầm, mà là phía trên lại biểu cho tự thân làm quân cờ hoặc là làm mối giới tinh linh. Thiếu nữ bỗng nhiên lẩm bẩm, thứ này như là đã tặng cho ta, như vậy thì là của ta. Ngỗ hận. Vân Cầm nghĩ nghĩ, một lát đưa tay, trong lòng bàn tay là viên kia cây trầm, cười nói, ta đưa ngươi Đê vô hoặc nhìn xem đáy mắt trong suốt không có chút nào còn lại tưởng niệm thiếu nữ, nghĩ nghĩ, đứng dậy, tay phải nhất chuyện, chuôi kia mặc ngọc xương quản sếp đưa về phía Vân Cầm, thiếu niên đạo nhân nói nếu nói như vậy, chúng ta đem tín vật trao đổi đi. Quản sếp cùng châm gài tóc động chạm cùng một chỗ, thiếu niên đạo nhân cùng tiên giới thiếu nữ đứng ở bên hồ, song vươn tay náo đều ra toà. Cái này không còn là đại biểu cho ngự ở giữa hòa đàm, mà là chúng ta chứng minh cho bằng hữu lễ vật. Vân Cầm con ngươi sáng lên, nói tốt, vô hoặc. Tại cái này sâu thẳm trong thâm cốc, thiếu niên nói nắm quản sếp Vân Cẩm nắm chưng gài tóc, đây là trưởng bối chi ngự bọn họ lưu lại cho bọn hắn biệt tích, mà năm sau thiếu giả buồn tay, lẫn nhau trao đổi lễ vật trong tay, tại cây châm kia rơi vào tề vô hoặc trong lòng bàn tay thời điểm, châm gài tóc chậm rãi tản ra nguyên bản lòng vượng đường vân, hóa thành càng một mạc bộ dáng, chỉ là đơn thuần điệu mạch kết thành. Vân Cẩm trong lòng bàn tay quản xếp chấn động, giữ tại lòng bàn tay. Đôi mắt của nàng mang theo chút ý cười, tựa như là tuổi nhỏ người đối với càng lớn cường quyền nho nhỏ nhọ phản kháng. Chương 361, Vân khai bộ tán, chính là gặp thái thượng, 22, chương 361, Vân khai bộ tán chính là gặp thái thượng, hai, hai, mà lúc này đây, tại Tể Vụ hoặc trong sân, Lão Nưu kia tại tao nội chăm chú nghe không gián đoạn khiêu khích đằng sau, rốt cục siêu việt cực hạn của mình, đáy mắt sáng lên hai điểm le quàng, tức giận khét giải thanh âm bên trong, đột nhiên hất đầu, nương theo lấy một tiếng thanh thủy thanh âm, vậy mà đem cái này kìm cương mài bắt lại đi ra. Ngoành. Địa mạch đều tựa hồ chấn động xuống. Chăm chú nghe ngốc trợn. Lão Thanh Nưu cái mũi còn chảy xuống máu, phun ra khí tốt như là bạch trụ đập vào chăm chú nghe trên mặt. Chăm chú nghe, đừng đánh mặt. Lão Thanh Nưu một trận bạo động, sau đó cất tiếng cười to lấy đứng lên đạp trên dáng mây mà đi. Ha ha ha ha ha, muốn tới Lao Như ta, ngươi còn sớm năm cái cước kỳ đâu. Huyền Đô tiên tiểu tử tối nhà ngươi, ta hiện tại liền trở về đem ngươi tuổi nhỏ thời điểm mấy chuyện hư hỏng kia tất cả đều tiết lộ ra ngoài. Ta mẹ nó biết cái 5000000 phận. Tất cả đều cho ngươi vung thái âm trong cung đi, giáng thái âm nguyên quân cửa ra bảo. Sắt trời gần trễ, vẫn câm ngắc ly biệt, nàng nhấc lên bắc đế và sét, giẫm lên dáng mây đã đi xa, mà thiếu niên đạo nhân tu tầm mắt lại, sắt trời đã từ từ đã trộm, dáng mây mỹ lệ chỉ tồn tại ngắn gọn thời gian, bầu trời từ đỏ rực như lửa, dần dần trở nên hôn mê xuống tới. Cuối cùng hóa thành như mực choáng nhuộm màu xanh ngực, hồ nước trở nên giống như là một tầng sâu thẳm chỗ trống, cây cối cái bóng gợi cho xương. Thiếu niên đạo nhân dạo bước tại trong núi này trên con đường đi về phía trước. Trong lòng thì như cũng nghĩ đến Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Nam Cực Trưởng Sinh đại đế. Tự minh nhìn thấy ngự cường đại như vậy tồn tại hiện lộ rõ ràng tự thân chi đạo phương hướng, bản thân liền là một loại to lớn tâm thần bên trên trùng kích, là có cực lớn cường độ hải uy. Nghĩ đến con đường trường sinh, hồn phách nạn đạo không là một, nếu là lấy luân hồi trăm đời vạn năm để cầu hồn phách một trong trường tồn. Có thể ư? Trật tự cũng bất quá chỉ là tiên thần cao cao tại thượng tương hại. Điều kiện trường sinh cũng bất quá chỉ là tiên thần ngạo mạn cùng lành nhàn. Thương sinh gì đến một? Thương sinh dùng cái gì thà? Bắc Đế chi đạo như sai, dùng cái gì phá đi? Nam Cực chi đạo như sai, ta dùng cái gì phá? Rất nhiều ý nghĩ như cũng còn tại Thiếu Niên đạo nhân nãy lòng nổi lên, hắn có giải thích của mình, nhưng mà mình kiến giải có phải là hay không càng thêm chính xác, phải chăng có thể đánh tan Nam Cực chi đạo, phải chăng đánh tan Bắc Cực chi đạo, tề bộ hợp lại chẳng qua là cảm thấy có một chút mơ mịt, cái này mơ mịt không ở chỗ đạo tâm, mà ở chỗ chiến lược của sóng phương to lớn. Ở chỗ ngắn ngủi sinh mệnh thối biết, cùng ngự tại trong năm tháng dài đằng đẵng đến thử mà lấy được kiến giải cùng cường đại tâm tính ở giữa chênh lệch. Liên như là tể vô hoặc nói như vậy. Song phương chất đều là thuần túy không gì sánh được vãng, nhưng là nếu bàn về cùng số lượng, một cái là vô lượng số lượng bức bằng nghiêng, một cái chỉ là móng ngón tay lớn như vậy một khối nhỏ, song phương luận chất không sao, luận số lượng thì tất nhiên bị xung kích nghiến ép. Có thể thiếu niên náo nhân từng bước một, đi được rất ổn. Hắn nắm châm gài tóc, nhưng trong lòng như là có kiếm, đem trong lòng mình chần chờ trong lòng mập mịt, sợ hãi trong lòng chém tất cả đi. Mặc dù dưới chân con đường sâu một bước cạn một bước, mặc dù chung quanh đã là một vùng tăm tối, nhưng là không cần chần chờ, trong lòng có ham mang thì đi đến thử, đi làm thứ gì đi đánh vỡ khó khăn, giải quyết ham mang. Tung như vậy, Tề Vô hoặc vẫn cảm giác được bản thân là tại cùng mô hình, không thấy được địch nhân tại tranh đấu lấy. Tại nội tâm, tại càng nhiều nơi càng xa xôi hơn. Liền như là Hắc Ám này không thấy trước sau đường núi bình thường. Ta sẽ trên dưới mà tìm kiếm. Chỉ chợt có một chút ánh đèn sáng lên phía trước, thiếu niên đạo nhân có chút ngơ ngẩn, bước chân dừng lại cũng chỉ là điểm này ánh đèn mà tôi, lại phảng phất đã chiếu sáng trước mặt con đường, cũng chiếu sáng Tề Vô Hoặc, đem chúng quanh hắc ám phá bỡ, có râu tóc bạc trắng lão giả ngồi cười thanh nhưu, ngay tại trong núi này trên con đường chờ đợi, thanh nhưu ngảo não, lão giả lại tựa hồ như sớm đã ở đây, ôn hòa nhìn xem chứng kiến ngữ chi lạ mà có chút mê vong thiếu niên. Cười mà bước dâu, tiếng nói ấm áp, cười văn nói, liền thời cổ sơ, ai truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, dị do thi chi. Vô Hoặc ngmi, thế nhưng lại có hoang mang không hiểu chỗ. Tề Vô Hoặc đi tại đường núi, tay áo dính lộ, càng có nhỏ vụn cánh lá, gặp lão giả kia xuất hiện, Chẳng biết tại sao, có một loại kỳ diệu yên ổn cảm giác, mơ màng như cũ sẽ ở, con đường phía trước, vị lão giả kia sẽ không giúp hắn đi, cũng sẽ không nói cho hắn biết cái gì là chính xác được, cái gì là sai lầm, nhưng là hắn chỉ ở nơi đó, liền để thiếu niên đạo nhân trong lòng ấm áp mãi yên ổn. Cái này vô biên hắc ám, nhất đăng đã minh. Cái gọi là nhà giáo, truyền đạo, tu nghiệp, giải hóa ngũ. Thiếu niên đạo nhân phúc trí tâm linh chắc tay, ngữ khí ôn hòa nói đệ tử Huyền Vi tể vô học. Bái kiến lão sư. Đi Thiên Sơn mật thủy, tư văn mở sương ngủ tán, chính là có thể thấy được thái thượng. Như là cũng Chương 362, Thái thượng ban tuần bảo, 1, chương 362, Thái thượng ban tuần bảo, 1, chương 362, Thái thượng ban thượng bảo lão thánh như mặt núi tràn đầy bị đè nén. Hắn thật bất bệ lao ra, vùng ra móng, còn không có bước ra mấy bước, cũng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại sau đó liền thấy lão giả, bản thân cũng xuất hiện ở đây, tự có không có thể chạy đi bị đè nén, nhưng là trong lòng cũng còn có xa cách hồi lâu sau, lại lần nữa nhìn thấy lão giả mừng rỡ, thật sự là có chút phức tạp. Tê Bồ hoặc tiến lên chào, đem trong lòng chi hoang mang cố đều lạ trần thuận. Lão giả vuốt râu cười hỏi, đã gặp Bắc cực chi đạo cũng gặp nam cực chi đạo. Vô học trong lòng tuy có hoang mang, nhưng cũng lúc có chính ngươi ý nghĩ tôi, ngày đó nói tới, Chấn Thiên Điệu Nhân Thần Quỷ chi đạo, chẳng lẽ cũng đã từ bỏ sao? Lão Thanh Nưu Lưng đều nổ tung một tầng hàn khí. Một đôi mắt châu trường lớn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên kia đạo nhân. A, Chấn Thiên Điệu Nhân Thần Quỷ, lớn như vậy khẩu khí. T, cái này nho nhỏ đạo nhân, nhìn qua ấm ngồiướt, làm sao phản cốt so với Huyền Đô Tên kia còn nặng hơn. Thiếu niên đạo nhân đứng ở trước mặt lão giả, nói đương nhiên sẽ không. Chỉ là lão nhân cười hỏi, chỉ là ngươi tự hiểu là chính mình mới biết. Còn chưa đủ nhiều, đơn thuần nói ra lời như vậy, tại Bắc cực Nam cực trước mặt, cũng không có bao nhiêu cường độ, muốn làm mà không chỉ là nói, có đúng không?" Tê vô hoặc nhẹ gật đầu. Lão giả hỏi, "Cũng đến thế mà tôi, như vậy vô hoặc chi hoang mang không ở chỗ biết, mà ở chỗ đi. Người đã biết, lại chưa từng triệt để hành đạo, biết được không từng hấp nhất, cho nên tại Bắc cực Nam cực trước mặt vẫn có thể yếu cảm giác. Biết thì đi cũng, hành tác mà cũng, cũng không phân biệt, ngươi cần hành đạo, liền có thể thành Thân Như Thần, chỉ nói là nói mà tôi lời nói, ai cũng có thể làm đến, đi tìm hiểu Bắc cực cùng Nam cực con đường sau đó lại đi ra." mà không phải đưa ra con đường của mình, mới là chân chân chính chính chứng đạo." Tề Vô hoặc trầm giọng nói, đệ tử biết, chỉ là lão giả bướt dâu mà cười, tiếp lấy Tề Vô hoặc lời nói nói xuống nói chỉ là, muốn làm sự tỉnh, quá nhiều, chỉ ngươi lực lượng một người, phân thân tiểu phương pháp có đúng không? Có thấy một lần nam bắt chi đạo, thấy thiên địa vạn tự cảm giác, nhưng lại lo lắng sẽ dẫn đến bản thân chi đạo bị bọn hắn ảnh hưởng, mà nếu chỉ hành tẩu ở con đường của mình phía trên, không đi gặp thiên địa, gặp man buận, nhìn thấy càng nhiều nói, cuối cùng có lẽ xuất hiện, cũng là như là nam cực trưởng sinh, bắt cực tự vi bình thường, một cái khác cực có đúng không? phân thân điều phương pháp, không thấy thiên địa. Lão nhân mỉm cười nhìn xem đệ tử của mình, ôn hòa nói, ta chính là vì thế mà đến. Tề Bồ Hoặc hành lễ, trầm giọng nói, xin mời lão sư dạy ta. Lão giả bướt râu cười to, đem trong tay đèn đưa cho Tề Bồ Hoặc, thiếu niên đạo nhân hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy tay này bên trong chi đèn cực kỳ nặng, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, thân đèn hình như tấm mặt, cái tử đều có một cảnh, tuyệt không thể tả, bên trong thì là cao lại ngọn lửa màu tím mờ, chậm rãi thiêu đốt, tựa hồ cũng không nhiệt độ. Nhưng là Tề Bồ Hoặc trên môi bản tay hỏa diệu chi quang lại là càng phát ra tươi sáng. Trề vô hoặc cơ hội có thể cảm ứng được hỏa diệu hứng khởi phấn cùng sợ hãi. Đây là vật này tên bắt cảnh cũng đăng, cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là đèn này vĩnh viễn sẽ không dập tắt thôi. Thanh Nhu con ngươi kịch liệt co bảo, một thân công thể rèn luyện có thể nói một câu đầu đồng thiết tí, kim cương thể phách thanh Nhu đều cảm thấy lá gan đang run xuống. Không có gì khác biệt. Như vậy cấp bậc chi đèn trên đời có ba chén, một chiếc tại Ngọc Hư cung bên trong, một chiếc tại Sinh Tử U Minh ở giữa, một chén khác đang ở trước mắt trong tay thiếu niên. Lão giả vuốt râu ngồi ngay ngắn, lại là hơi động một chút, tòa hạ thanh Nhu một cách tự nhiên gì chuyển bước chân. Dưới chân vô thanh vô tức sinh ra dáng mây mây mù, thiếu niên đạo nhân cũng giẫm tại trên mây mù, thanh nhu cất bước trở lại ông, chậm rãi từ hành tại trước, thế là phía trước nói đường bằng phẳng tự đi, không còn tựa hồ sâu một cước, cạn một cước. Thái thượng cười nói, vô hoặc vừa rồi thành tiên, căn cơ vững chắc a. Trong núi đã lạnh, lâm diệp dần dần vàng, trong như thế, bây giờ là mới tháng, tề vô hoặc nói ngày mùa thu dần dần sâu, ước chừng thập một gần. Lão giả cảm khái, vuốt râu ôn hòa nói, mấy năm trước cuối thu bắt đầu mùa đông thời điểm ta gặp ngươi, độ ngươi nhập đạo, bây giờ ngươi đã tam hoa tu đỉnh, ta nên độ ngươi thành tiên, ngươi ta duyên phận liền lần nữa, tiếp qua một năm với tôi, Thiên Hạ đem động Á lão giả cười, trong tay phất trần quét qua, cứ như vậy nhẹ nhàng chống đỡ lấy Thiếu Niên đạo nhân tìm, hay là nói, đệ tử ta tâm động, Thiên Hạ liền có lại động. Thiếu Niên đạo nhân bưng lấy bắt cảnh cung đang an tĩnh đứng ở nơi đó, ngọn lửa màu tử kim, đại biểu cho Tam Thanh Thái thượng phần tiên tử diễm phản chiếu tại Thiếu Niên đạo nhân đáy mắt, tóc đen rủ xuống, đạo bào xanh đậm, nhìn qua cũng đã cùng 14 tuổi cuối năm gặp được lão giả vận may độ khác biệt, nói lão sư cảm thấy, đệ tử sắp xuất thế sao? Lão giả cười mà đáp, vô luận như thế nào, vô hoặc ngày Tết đằng sau, phải có xuống núi nhập thế tiến hành. Lần trước là như thế, bây giờ ta xem ngươi, lại là muốn đi ẩn thế lạc. Ha ha ha. Thanh Nhu trở lão ông này, đạp trên dáng mây, dáng mây từ từ xoay tròn, cuối cùng tản ra, rơi vào trên núi tiểu viện từ phía trước. Lão Thanh Nhu hiện tại là bản thể, dùng đầu của mình cùng sừng phi thường nhẹ nhàng linh hoạt lại linh mẫn đẩy ra đóng lại cửa gỗ, cất bước đi vào trong đó. Hồi ý đi tiên sinh ngồi trên ghế, không, có cái gì tự ngồi, một chân giống trên ghế, một bàn tay cầm một cái đùi gà lớn miệng lớn ăn. Ăn đến quẹo miệng chảy mỡ, thuận tiện còn cầm rượu đũ, ăn hai cái thịt, ngước cổ lên uống một hớp rượu. Quên cả trời đất. Ừ, tiểu tử thối này trùng nghệ ngược lại là cũng cũng không tệ lắm a, ha ha ha. Nhưng chính là những cái kia không chút an. Tiên sinh ta thay ngươi thu thập, ha ha, đây cũng là cùng ngự cùng uống đã ăn đi, đàng sau có rồi. Khô khụ, có nói, để tính lại ăn lại uống, bỗng nhiên dư quang gặp Thanh Nhu tới, không khỏi cười ha ha, nói lao Thanh Nhu à. Thế nào, ngươi vừa mới không phải có thể sao? Không phải mình đi ra, tuyệt đối không làm tiểu tử này toạc kỷ. Phận không thể chỗ sum yếu đến bầu trời đem cái kia miền đô xem cho sốt sao? Tại sao lại bẻ? Khô khô khô khô. Đế Tĩnh cho đùa chế nhạo thanh âm một chút đọc lại, đùi gà kia thịnh kém một chút liền ngăn ở trong cổ họng, hắn thấy được lão Nưu kia ngẩng đầu dữ ngực, khi Vũ Hiên ngang bộ dáng, sau đó có râu tóc bạc trắng lão già rảo bước đi tới, bên cạnh thiếu niên đạo nhân dẫn theo bắt cảnh cùng đàng, ngọn lửa màu tím bẩm tựa hồ có thể chiếu sáng cả hưu, cũng chiếu sáng đế Tĩnh ngốc trợn ngưng kết gần mặt. "Quá, quá, phu nhân quá đế Tĩnh đương nhiên sắc mặt bị biến, dùng sức đánh ngực, liền liền ho khan, sau đó đương nhiên không mình lễ, sắc mặt hơi tái, lại cao giọng nói, nhỏ âm ti u minh điệu tạm vương dưới chướng đế Tĩnh gặp qua cao thật chớ trước, chúng thánh cộng tôn, chúng thánh chi tổ." Thần Thần chi tông, Thiên Thiên tông phụ, đế đế sư thừa, thái thượng thái thanh đạo đức đại tiên tôn. Đế tính thân thể đều căng thẳng, mẹ nó, đều tỉnh rượu. Thiếu niên đạo nhân lần đầu tiên nghe được lão sư của mình tôn hiệu. Chương 362, thái thượng ban tuần bảo, 2, chương 362, thái thượng ban tuần bảo, 2, cũng lần thứ nhất gặp được đế tính như vậy phản ứng. Liền ngay cả Hán Đạp Bắc cực cùng hậu tổ nương nâng cửa, cũng chỉ là xoay người chạy, mà không có lớn như thế phản ứng. Lão giả lại là bật cười không thôi, vươn tay ra dịu dắt đứng lên đế tính, bất đắc dĩ cười nói, làm gì như vậy đâu. Nếu không phải là ngươi nói, ta làm sao có thể có được dạng này đệ tử rồi. Ha ha ha, lão lố mũi trâu cảm ơn ngươi còn đến không kịp đâu. Đế Thính, lão giả nhìn xem tề Vô hoặc nơi ở, cười nói, tòa viện này chính là Vô hoặc ngươi bây giờ trú ở sao? Thiếu niên đạo nhân gật đầu xác nhận. Cái nhà này là hắn tại thành tiên đằng sau, chính mình tu kiến nhà gỗ, còn chính mình gieo có chút rau quả, đào một cái giếng, lão nhân vất trần quét qua, nghĩ nghĩ, giống như hay cười lại nói, cho lão phu lưu lại một gian phòng út, như thế nào? Thiếu niên đạo nhân con ngươi trưởng lớn, đáy mắt có kinh ngạc cùng kinh hỉ. Lão giả chính là cười trêu ghẹo nói: "Thế nào, mới vừa rồi không phải nói, lão phu muốn ở chỗ này lưu 3 tháng, kỳ hà sao? Cái này 3 tháng bên trong, ta liền chỗ nào cũng không đi, cũng chỉ ở chỗ này, toàn tâm dạy bảo ngươi. Nếu không có nghi ngờ có độ lượng lời nói, đại khái có thể tiếp nhận lão phu y mát. Lúc trước chỉ ngươi không có căn cơ, bây giờ ngươi đã có chính mình chí lộ, chính mình căn cơ, liền có thể tu hành ta thủ đoạn, coi đây là ngươi phụ tá, ta chi đệ tử, há có thể không hiểu được dương thần ở bên ngoài, thần suất ngoại cảnh, há có thể không thông hô phòng hàn vũ, thái cử câm giường?" Chỉ trong vòng 3 tháng này, ngươi có thể học được trình độ gì, ta cũng là yếu kỳ." Lão nhân cười vướt râu đi vào. Lão Thanh Nhu nghe được cảm xúc sôi trào mãnh liệt, thân sắc đều có kinh động chi sắc. Tê vô hoặc trải qua mệt, đế tính cùng Lão Thanh Nhu đều quả quyết không chịu đi vào. Lão Thanh Nhu vui vẻ chịu đựng ở bên ngoài khi lão Nhu đột ngị, bây giờ nhìn thấy lão giả kia thiếu niên đi vào, một chiếc ánh đèn thâm thẳm sáng lên, vừa rồi cảm khái thở dài nói, "Ta đã hồi lâu chưa từng có nhìn thấy lão gia như vậy vui vẻ sảng khoái, cũng không có nhìn thấy lão gia vậy mà lại tự mình dạy bảo đệ tử một thân sở học." "Y, như vậy con chỉ Về sau nhìn thấy cái này Huyền Y, cần muốn cứ gọi một câu nhỉ ra. Đế Tĩnh trầm mặc nói, Thái thượng thái thanh đạo đức đại tiên tôn có ý tứ là lao thanh như không cần nghĩ ngợi, 3 tháng trong vòng, muốn học cái gì, dạy bảo cái gì, có thể học bao nhiêu, học bao nhiêu. Nếu có đại thiên phú, đem lão gia nhà ta một thân thông huyền bản sự đều học làm đó cũng là chính hắn thủ đoạn. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, tuyệt không nửa điểm tư tàng. Từ tại chỗ nạp trị phục, luyện đan tạo hóa, cho tới tại trăm ngàn thần thông, vô tận huyền diệu, tùy ý đi chọn, là vì chuyên nhân y bát Đế Tĩnh không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, lớn như vậy tiện muốn sao?" Lão Thanh Nhu vừa rồi đứng ngoài quan sát hết thảy nói ngươi nếu là làm xuống chuyện như vậy, lại bị Nam Cực trưởng sinh đại đế cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế tự mình đi gặp, hy vọng có thể cho rằng là đạo hữu hoặc là đạo địch, thậm chí cũng cất lây chính mình chi đạo đánh tan Huyền Vi nhị gia chi đạo gãy ngọ, ngươi cũng sẽ bị lão gia coi trọng như thế. Đế Tĩnh không chịu được vỗ vỗ ngực, lẩm nó nói, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Còn tốt lúc đó là lựa chọn cho Thái thượng dẫn đường, mà không phải cho hai vị kia." Thượng Thanh, cho Thượng Thanh dẫn đường có thể sẽ đáp lên rõ ràng phát rắc đằng sau. Phất xiên. Thứ gì? Bổ một kiếm. Sau đó Đế Tính tại chỗ cát, cho Ngọc Thanh lời nói, Ngọc Thanh tuyệt đối sẽ trực tiếp mang về Ngọc Hư cung bên trong giải bảo. Không có 800 năm không nên nghĩ xuống núi. Khi đó yêu giới sự tình đa số bình ổn phong ba định, Đế Tính mục đích cũng là không cách nào hoàn thành. Bất quá, dù là như vậy, Thái thượng cái kia mỉm cười một câu lão lô mùi châu cũng là kém một chút đem Đế Tính dọa đến trái tim ngừng lại. Tại chỗ tắt thở đi, cho tới bây giờ, chân đều có chút như nhũ ra. Lão Thanh Nhu không có Đế Tính thần thông như vậy. Tự nhiên không biết Đế Tĩnh trong đấy lòng gợn sóng vật trượng, chỉ là xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, "Đứng vậy à, lao ra thế nhưng là ngay cả Bát Cảnh Cung Đăng cũng đang đều chờ hắn à." Đế Tĩnh hít vào một ngụm khí lạnh, Bát Cảnh Cung Đăng, hắn còn tại làm sao cùng giấy rửa, là Bát Cảnh Cung bên trong đèn, hay là cái kia một chiếc lao thanh như cổ quái nhìn Đế Tĩnh một chút, đương nhiên là cái kia một chiếc. Thiên điệu nhân 3 đèn bên trong cái kia một chiếc. Lao ra năm đó lần thứ nhất trên thế giới này giảng đạo thời điểm, dùng để chiếu rọi tứ phương cái kia một chiếc Đế Tĩnh cảm khái. Ngay cả Bát Cảnh Cung Đăng đều đưa ra ngoài, nhìn thái thượng đại tiên tôn tâm tình rất tốt. Chờ một hồi, hắn hôm nay tâm tình rất tốt. Hỏi, Thiết kế Thái thượng đạo đức Thiên Tôn đằng sau, còn để đối diện mình nói một câu lão lô mũi trâu. Có thể đây là đang hắn đưa ra bắt cảnh cùng đàng, tâm tình tốt thời điểm. Vậy nếu là tâm tình của hắn không xong đâu. Nếu là tệ bộ hoặc không có thể làm cho Thái thượng hài lòng đâu. Đế Tĩnh càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng là tê cả da đầu, Thái thượng một câu kiến lão lô mũi trâu phảng phất ngay tại bên tai Mã Lân Lư. Phù phù. Đế Tĩnh chân mềm nhũn. Lao Thanh Nhu. Thanh Nhu trợn to mắt, "Ngươi hoặc không tôi, ngươi làm gì?" Đế Tĩnh lưng trực tiếp mà không đổi sắc nói ta chỉ là chân có chút không thoải mái, có một vùi đất mặt. Thanh Nưu cảm khái nói, chân không thoải mái còn muốn vùi đất. Các ngươi địa phủ thói quen thật là kỳ quái a. Nếu là huynh đệ của ta ở đây, khẳng định biết ngươi cái này kỳ quỷ quái quái tập tục. Đế Tính mặt không đổi màu, khô khụ, ân làm phiền, cho ta cầm thứ gì? Thanh Nưu lại ca. A? Thứ gì? 3 cây, a không, 30 cây hương. Muốn thu nhất loại kia. Bác Cực Tử Vi trong đế cung. Bắc Cực Tử vĩ đại đế đứng chắc tay, bình tĩnh nhìn xem phía dưới thương không bận bật, trước mắt nhớ lại lại là mấy cái cấp kỳ trước đó gió tanh mưa máu, liền nghĩ tới trong trận chiến ấy, cái kia so với thân này xem như tuổi nhỏ thời đại bên trong, chính mình nhìn tận mắt thế tử trong lúc hỗn loạn chiến tử sự tình. Trăn mắt không thể nói, cái kia bất lực thiếu niên Mạc Hắc bảo giờ phút này như cũng rõ ràng nhói nhói trái tim. Kinh lịch cùng qua lại tạo nên tính tình, hắn lấy chính hắn phương pháp cải biến thời đại của quá khứ, cho nên hắn từ trước tới giờ không từng chất vấn qua con đường của mình. Đỗng nhiên có bước chân vang lên, Tựa như là quá khứ hình ảnh một lần nữa nổi lên, đi qua trên binh quý ngọc khí ba trạm tại Mạc Ngọc trên quan sếp thanh âm xinh tươi, Bắc Cực Tử Vi đại đế trong mắt, nhìn xem cầm trong tay Mạc Ngọc phiến bân cầm đi tới, thấy được Vân Cầm thay đổi hình trạng, lông mi bay lên, tổ tôn một cái đứng ở phía trên, một cái thì là quanh tay tại hạ. Khi thiếu nữ không cời thời điểm, ngáy mắt thanh lanh cùng Bắc Đế rất giống. Bắc Cực Tử Vi đại đế ánh mắt từ Vân Cầm trong tay quả sếp đảo qua, dừng một chút, nói chuyện gì. Đối mặt với cái này từ ngoại tổ phụ, Vân Cầm sợ một chút. Sau đó lập tức cố gắng không sợ, nói ta cũng là Bắc Đế huyết mạch tròn nên là có tư cách dạng này. Bắc Cực Tử vi đại đế con người khẽ ngưng. Thiếu nữ cổ tay khẽ động, chuôi kia quạt xếp ánh mực lóe lên, hóa thành một thanh trường kiếm, xách trong tay, nói ta muốn phiêu chiến Bắc đế con. Chương 363, Áo đen đại đạo quân tiên, 1, chương 363, Áo đen đại đạo quân tiên, 1, chương 363, Áo đen đại đạo quân tiên nhưng phẩm là Bắc đế huyết mạch hậu duệ, đều có thể có cầm kiếm mà đến, phiêu chiến Bắc đế tự tư cách, chỉ là một câu nói kia nói ra, đứng tại Bắc Cực Tử vi đại đạo bên trái tạ phụ tinh quân không khỏi hơi có kinh ngạc, không ngờ tới, vị này xưa nay lười biếng tiểu nữ, tại hạ phàm một chuyến đằng sau. Vậy mà lại chủ động đến đây cầm kiếm khiêu chiến. Thuốn hổ, trên thân nó làm ngự tí bận, vậy mà không còn là hầu tổ hoàng kỳ ban tặng tây trâm, mà trở thành Bắc cực tử vi đại đế có xếp. Nghĩ đến ngay tại cái này ngắn ngủi nửa ngày bên trong, đã chuyện gì xảy ra đi? Có lẽ là tuổi nhỏ như cũng kiệt ngạo sắc bén người ở giữa cùng chung chí hướng, có lẽ là đối với bao phủ vạn vật không khắt thoát đi cường quyền phản kháng, giờ phút này còn tuổi nhỏ tương lai hùng kiệt bọn họ trao đổi tín vật loại hình, nhưng là ai nhưng là? Tả phụ tinh quân tỏ giải, trong hiện thực một cái cự đại vấn đề. Lẽ tư duy của hắn không thể không theo loại kia có mị cảm giao thoa vận mệnh bên trong tránh ra, khiêu chiến Bắc Đế tử. Bắc Đế tử là chính ngươi a? Là ngươi a? Mặc dù nói chính như trước đó ngậm hằng hỏi thăm muốn hay không phong Bắc Đế tử, lúc Bắc Đế đáp lại một ngữ dạng, Bắc Đế đế quân đã trừ bỏ Bắc Đế tử phong hào, nhưng là trừ bỏ phép chia hai số hoặc hai số trở lên đi, vậy cũng không có cái mới ra tầng à, dưới mắt Bắc Đế tử có hai vị, toàn bộ đều là trước đây. Một cái là ngươi, một cái là nệ thân nương. Ngươi đánh ai? Tả phụ tinh quân bất giá gì, cơ hội có hay không có thể làm sao đưa tay nâng trán cảm giác? Thiếu nữ trước mắt lăng lệ đều lộ ra một cốt thanh tĩnh đượm tuẩn. Quả nhiên, chỉ là ngũ quan khí chất cùng Bắc đế giống. Giả bờ, Bắc cực tử vi đại đế nhìn xem thiếu nữ trong lòng bàn tay chua kia quen thuộc kiếm, nói muốn khiêu chiến Bắc đế tử, vì sao? Vẫn cầm nghĩ nghĩ, nói có thể nói thẳng sao? Có thể. Thiếu nữ cầm kiếm tiến lên trước nửa bước, nói bởi vì Bắc đế làm sự tình, trong nội tâm của ta rất không thoải mái. Tả phụ tinh quân cái trán có chút nhảy lên bên dưới, suýt nữa liền muốn hít vào một ngụm khí lạnh. Nói nói thẳng, liền thật nói thẳng a. Tả phụ tinh quân có chút sợ hãi thánh phục, cảm thấy đầu hơi tê một chút trong lòng trầm tư đằng sau, giữ im lặng hướng phía sau lùi một bước. Hắn bắt đầu cảm thấy, trước mắt thiếu nữ này có lẽ không chỉ là ngủ quan bên trên thanh lãnh giống như Bác Cực Tử Vi đại đế. Chỉ là Bác Cực Tử Vi đại đế cũng sẽ không bởi vì trên khuôn ngự sự tình mà cảm giác được phẫn nộ hoặc là sinh khí. Cái kia sâu thẳm an tĩnh con người bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cố gắng thẳng tắp lưng, cố gắng không sợ thiếu nữ, thản nhiên nói, muốn khiêu chiến nàng có thể, nhưng là, Bác đế tử không phải đơn giản như vậy có thể khiêu chiến. Bác Cực Tử Vi đại đế ngồi tại ngự vạ bên trên. Thanh địa trinh phạt lục giới vô số tuế nguyệt thần minh đặt ở chỗ đó, Một bàn tay chống đỡ gương mặt một bên, thản nhiên nói, nếu người nào đều có thể khiêu chiến Bắc Đế tử lời nói, chẳng phải là không có thể đúng. Muốn khiêu chiến Bắc Đế tử lời nói, ngươi đi trước, đem đấu bộ cùng lôi bộ, tất cả cùng thế hệ phân đối thủ toàn bộ thắng lợi. Đằng sau, lại nói chuyện khiêu chiến. Vân Cẩm trừng to mắt, cảm thấy có chút kỳ quái, đánh Bắc Đế tử còn cần đánh nhiều như vậy đối thủ sao? Bắc Cực tử vi đại đế thản nhiên nói, Bắc Đế tử có tin phục đấu bộ cùng lôi bộ danh vọng cùng thực lực, ngươi nếu là không có khả năng tin phục đấu bộ lôi bộ cùng thế hệ, như thế nào có tư cách đi khiêu chiến Bắc Đế tử? lôi bộ 36 tướng quân đệ tử, cũng đấu bộ 28 tinh tú chi tử đệ, ngươi đều là đi phiêu chiến. Che mặt, liễm tức, phiêu chiến mà cái chi. Văng không mà nói, bọn hắn định không chịu xuất thủ. Mang tới bọn hắn binh khí hoặc là lệnh bài một trong, nếu thật có thể thành, thì có thể đồng ý ngươi khiêu chiến Bắc đế tử. Lại tại lôi bộ 36 lôi tướng, đấu bộ 28 tinh tú trước mặt, đồng ý ngươi. Vân Cẩm suy tư, đáy mắt hồ nghi, nhưng là cuối cùng vẫn đáp ứng, nói tốt. Đợi đến thiếu nữ rời đi về sau, Tả phụ tinh quân không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói đế quân biện pháp tốt quá hạ thần bội phục. Thật sự là Vân Cầm không biết kia cái gọi là Bắc Đế tự chính là mình. Nếu nàng ý thức được điểm này dưới chân đèn thì tối đằng sau, liền sẽ phát hiện Bắc Đế những yêu cầu này vấn đề kỳ thật bản thân liền là một loại khiêu chiến, cũng hoặc là nói, đây mới là Bắc Đế tự chứng đạo hành trình, chờ đến nàng khiêu chiến thắng qua 36 lôi tướng, 28 tinh tú hộ bối, đem cái này lôi bộ đấu bộ tất cả kinh tài tuyệt diễm hoặc là tài hoa ngạo mạn cùng thế hệ đều sau khi đánh bại, nàng cũng đã là chân chính Bắc Đế tử. Vân Cầm lúc đầu dự định phải lập tức đi trước, nhưng là hôm nay trời muộn, một đường tìm tới liên tục gõ mấy chỗ lôi tưởng tình quân bọn họ hành cùng, cửa lớn đều không được đáp lại, tựa hồ là có chuyện gì, thế là đành phải tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, chỉ hành kinh tàng thư các lúc, bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhấc lên bắt đế quả sếp, lặng lẽ chượt đi bảo. Thanh Dương Diệu Đạo Tiên quân hôm nay cũng không ở chỗ này, vẫn cầm tìm một cơ hội đi lên tàng thư các lầu hai, chà chậm bước chân, nhỏ giọng hỏi, "Lại Túc?" "Lại Túc ngươi ở đâu?" Thanh Nhiễm lặng lẽ truyền đi, nhưng lại lại tựa hồ không có cái gì đáp lại, thiếu nữ mỹ họa, một bàn tay dẫn theo quả sếp, Bắc Đế đã từng để mà làm binh khí quả sếp phía dưới còn mang theo một cây dây nhỏ. Dây nhỏ phía dưới thì là một cái gói nhỏ, túi giấy dầu khóa bên trong là hôm nay gia yến còn lại điểm tâm. Thiếu nữ mang theo đi lên, nghĩ nghĩ, cũng cho đại thúc đưa một phần, chỉ là ngày xưa bị kia lời biếng ngủ ngon cảm giác, cửa lớn không ra nhị môn không bước áo đen đại thúc, hôm nay dường như đổi tính, vậy mà không còn trong phòng, thiếu nữ dẫn theo quản sếp này, đem quản sếp trở thành nhân gian trọn đồ vật vẩn vơ, dạo qua một vòng mà, không có tìm được cái kia đạo nhân áo đen, đành phải lầu bầu đi xuống. Bước chân nhẹ nhàng, trên quản sếp mặt treo dây nhỏ, còn có dây nhỏ phía trên điểm tâm đều nhoáng một cái nhoáng một cái. Kỳ quái, vậy mà không tại Chỉ là Vân Cầm đi ra tảng thư cát, hướng phía tảng thư cát phía trên nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nói thật là đáng tiếc gã đáng tiếc cái gì. Thanh âm quen thuộc truyền đến, đem Vân Cầm giật lại mình, chầm thắp kinh hô một tiếng, cổ tay khẽ động, trong tay quạt xếp liền tới điểm tâm này, liền hướng phía bên kia mà phương hướng âm thanh truyền tới quăng lệnh đi qua, sau đó bị một bàn tay bắt lấy, quen thuộc đạo nhân áo đen tay trái bắt lấy Vân Cầm quạt xếp, tay phải chống đỡ lấy nhà mình bên môi thở dài một tiếng, một bộ cũng là bị giật nảy mình biểu lộ. Trong lúc nhất thời cũng không biết ai hù dọa ai. Trứng Vân Cầm một cái nói, nói nhỏ chút, nếu là rước lấy người làm sao bây giờ? trừ 363, áo đen đại đạo cô tiên, hai, trừ 363, áo đen đại đạo cô tiên, hai, vẫn cầm trừng to mắt nhìn xem, cái này áo đen đại thúc, bên này mã xem như tương đối địa phương an tĩnh, tản thư các bên ngoài cũng không gặp người nào, có thể rước lấy ai. Ai có thể nhạy cảm như thế? Cái này đạo nhân áo đen chế trụ chính mình khí cơ, gặp cũng không có đem cái kia ngăn cửa mã đồ đệ trêu chọc qua đến, đây mới là buông lòng bắt tay, nhìn xem thiếu nữ trong tay quả sét, có chút nhíu mày, nói bác cực tử vi đại đế Mạc Ngọc Dương giờ phiến. Ân. Đại khái là vậy. Lấy ra trọn điểm tâm. Không được sao? Không không không, đương nhiên có thể cái này lão đen đại đạo quân nuốt vẻ cái cằm, nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này cầm bắc cực tử vi đại đế trở thiếu thời đợi pháp bảo khi đòn gánh cây gậy trúc dùng, có chút tán thưởng luồn tay qua tay cái lợi hại thủ thế, nói không tệ không tệ, có cá tính, có phẩm bị, ta thích. Vân Cẩm Dương Dương đắc ý đại đạo quân không khỏi cười to mấy tiếng, nói tiểu gia hỏa tìm ta làm gì? Thiếu nữ đem mang theo lễ vật nói một lần, đem điểm tâm đưa tới, sau đó nhìn xem đại đạo quân, có chút hiếu kỳ nói bất quá, đại thúc ngươi hôm nay làm sao không tại trong tàng thư các? Là hồi tâm truyền ý, dự định muốn đi ra ngoài hảo hảo tu hành sao? Hồi tâm chuyển ý, cũng coi là bên trên là hồi tâm chuyển ý thôi. Áo đen đại đạo quân tùy ý đem điểm tâm ném tới cho miệng, cũng không để ý đây là Tề Vô hoặc làm nhiều rồi bộ phận, cảm nhận được điểm tâm phía trên nước đường cùng hạt vương hương vị, nói nói tóm lại, ta hôm nay dự định rời đi cái này tảng thư các một đoạn thời gian, lúc đầu ngươi không tới tìm ta, ta còn cảm thấy lần nãy trở về trước đó, là gặp không đến ngươi, chưa từng nghĩ tiểu gia hỏa ngươi vừa mới tới. Không sai, không sai. Đi ra ngoài. Đại thúc muốn làm gì? Làm cái gì sao áo đen đại đạo quân nghĩ nghĩ, dứt khoát nói tôi thôi, nhất thời một lát cũng cùng ngươi nói không rõ ràng, tới tới tới, tiểu gia hỏa ngươi tự mình đi xem một chút đi. Vẫn cầm còn không có kịp phản ứng, trước mắt chính là hoa một cái, lại lấy lại tinh thần thời điểm, cũng đã nghe nói đến sóng cả mấy liền, nhìn thấy trước mắt, chính là hôm nay đỉnh chi bên trên một chỗ hiểm ác chi địa điểm. Trong thiên giới có huyết hải lưu lại, lại có làm tam đại linh mạch một trong thiên hà nhược thủy. Mà nơi này, chính là huyết hải cùng tinh hà nhược thủy giao thoa địa phương, hai loại đặc tính khác biệt, nhưng là quy cách đều cực kỳ cao linh mạch chi thủy trùng kích ở cùng nhau, phát ra thanh âm như là sấm nổ biển động, mà tại cái này hai cỗ linh mạch trùng kích dung động địa phương, thì có thể gặp đến một vật, chính trôi nổi tại nơi đó xoay chậm chậm. Kỳ hình như kiếm, nó ánh sáng tối nghĩa, như đã hiện đầy rỉ sắt. Chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vật này xoay chậm chậm thời điểm chút xuống ra cái kia từng tia nhuệ khí lăng lệ chi quang. Tựa hồ nhìn một chút liền muốn nốt bị thương con mắt. Vân Cầm bởi vì xuất thân duyên cớ, đối với kiếm khí rất nhiều hiểu rõ, liếc mắt liền nhìn ra tới này đồ vật theo hầu, nói đây là Kiếm Thai. Áo đen đại đạo quân đáp ý cười nói, tự nhiên là Kiếm Thai, mà lại là thiên hạ này đứng đầu nhất bảo kiếm Kiếm Thai. Vân Cẩm kịp phản ứng mà ngắm nhìn xung quanh, nhưng lại tại vết hàn này cùng Thiên Hạ gia hội chỗ, phát hiện từng kiện pháp bảo, quan sát kỹ thành sắc, đều là gần nhất vừa rồi rèn luyện hoàn thành, mà kỳ công dụng, tựa hồ là vì độc kiếm mà chuẩn bị, không khỏi giật mình hiểu ra, nói những pháp bảo này, đều là đại thúc ngươi mấy ngày nay rèn luyện đi ra sao? Cho nên nói đại thúc ngươi đằng sau là muốn đi độc kiếm sao? Áo đen đại đạo quân khẽ miệng từng kia mỉm cười, nói là, ta muốn đích thân đi độc kiếm. Tự mình đi rèn đúc, một thanh đủ để xé rách thiên địa, đóng đô lục giới hành chi thành đạo, dựng thẳng chi là pháp, bất động lục giới an bình, khế động thì thiên hạ đều là trớn. Mộ Thành, đủ để chặt đứt cuối cùng chi tiết thần kiếm. Như vậy bảo kiếm, sao có thể không xuất từ tại ta chi thủ? Như vậy bảo kiếm, sao có thể giao cho người khác? Áo đen Đại Đạo Vân đứng chắp tay, tự có một phen khí độ, một phen gì thế độc lập người bên ngoài không thể lý giải phong thái. Hơn, chỉ ít bên cạnh tiểu gia hỏa này khẳng định không rõ. Vân Cầm đem mặc ngọc xương rồng tiến kẹp ở dưới cánh tay, hai tay giơ điểm tâm miệng nhỏ ăn, một bộ thật là lợi hại thật là lợi hại bộ dáng, phi thường cổ động, sau đó nói, lại thúc ngươi nói chính là người đi. Áo đen Đại Đạo Vân, rõ ràng như vậy sao? Rất rõ ràng a. Vân Tâm đạo, nhà ai đúc kiếm thời điểm sẽ như vậy nói nhỏ nói không ngừng a. Đại đạo quân ho khan mấy tiếng, trên da mặt mặt có chút chút không nhịn được, nói cụ cụ, tiểu gia hỏa hiểu cái gì a. Đợi đến ngươi sẽ có một ngày biết ta muốn chế tạo thành kiếm kia, ngươi nhất định phụ chết ngươi. Vân cầm một mặt không tin. Đại đạo quân lại là cũng không nói đến mục tiêu của hắn chính là tề vô hoặc, chỉ là nói, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không tại cái này tảng thư các ngươi nô, tiểu gia hỏa ngươi cũng đừng có đến đó tìm ta, cũng không nên cho người nhìn chằm chằm, đến lúc đó hai người chúng ta đều chạy không được. Ngươi là thượng thanh nhất mạch nhỏ và mối Trò thái ớt gặp được, hai nhà chúng ta mà cùng một chỗ đang ngồi họp phụ, lại gặp Vân Cầm mặt mũi tràn đầy tiếng với, tựa hồ là lại thiếu lại một cái có thể coi như bằng lưu nói chuyện phía người mà cảm thấy tiếng với. Áo đen đại đạo quân cười mà nói nho nhỏ ra hỏa, không được làm này ly biệt tư thái. Nếu là có duyên phận lời nói, chúng ta về sau sẽ còn nhìn thấy, ngươi hỏi bản tọa muốn đi nơi nào? Ha ha ha, trời đất bao la, nơi nào không thể đi đến. Tiếp xuống địa phương, ta tự nhiên là muốn đi tìm tiểu gia hỏa kia. Lại tại hắn trong sân trực tiếp cho chúng ta phân một gian phòng đi ra. Ha ha, ta thân phận Đương nhiên muốn ở nhà chính. Thôi thôi, mặc dù nói vật này rèn luyện còn cần một chút công phu mới có thể sừng, 7740 cựu tiền, còn kém hơn 10 ngày công phu, thế nhưng không sao, hiện tại liền liên hệ một phế nàng, cũng tốt để cho ngươi biết ta chi chỗ đi, ngày khác hữu duyên tới tìm ta, ta cũng cho ngươi rèn đúc một thanh hộ thân binh khí áo đen đại đạo quân tay áo quét qua, trước mắt hình ảnh như gợn sóng xuất hiện, hóa thành một chiếc gương giống như tạo vật, thế là xuất hiện rờn quang biển mây. Xuất hiện dưới núi tiểu trấn lửa đen điểm điểm, xuất hiện trên núi di thế độc lập, tựa hồ xuất thế tựa hồ nhập thế rất nhỏ, đại đạo quân không khỏi tán thưởng như vậy thanh tĩnh tự tại xuất thế nhập thế bài như âm dương luân chuyển bình thường. Không tệ không tệ, không hổ là bản tọa xem trọng tốt chất liệu. Trong pháp thuật này hình ảnh Nazi, chính như đại đạo quân tự mình đi quan sát du lãm một phen, gặp núi non sông ngòi, gặp sân nhỏ mùa mạc, gặp trong đó có rau quả, có hoa cỏ, có bàn đá, băng rêu đá, cây mai. Còn có một cái nhìn xem thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt giả Thanh Như. Ân. Đại đạo quân sắc mặt tán thưởng ý cười ngưng kết. Đợi lát nữa, vừa cái quái gì tránh khỏi. Chương 364, Thượng Thanh, Lao Đầu Tử, đây là thái thượng huyền uy. Mục 364 Thượng Thanh, lão đầu tử, đây là thái thượng huyền uy. Mục 364, Thượng Thanh, lão đầu tử, đây là thái thượng huyền uy. Quan thiên triệt điệu chi thuật bên trong huyền hóa ra trong tấm hình, là một đầu lão Thanh lưu. Thanh lưu, vậy dĩ nhiên là tương đương phổ biến. Nhưng mà cường tráng đến như vậy cấp độ, phảng phất ngẩng đầu một cái có thể đội xuyên một ngọn núi, vừa nhấc chân liền mẹ nó giẫm chết hai đầu đại yêu, hay là mầu xanh châu, trên đời này giống như cũng chỉ cót như thế một đầu. Áo đen đại đạo quân gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia lão Thanh lưu. Nhìn xem nó cái kia cường kiện thể phách, Còn có cái mũi kia bên trên không gì sánh được quen thuộc kim cương chắc nhỉ." Khẽ miệng giật một cái. "Không không không, không không không, không phải làm, không phải làm." Thái thượng đạo bạn hiện tại còn tại Du Lãng Đại Đạo trước đó, độc hành tại đạo, hắn làm sao lại xuống tới? "Tuốt hổ, tuốt hổ, đầu kia lão thánh như không hiện tại còn tại Đâu Suất Cung bên trong dưỡng làm sao?" Nói là đại đạo không tranh đấu, duy nguyện chết giả với thiên giới, làm sao lại ở phía dưới? "Ha ha ha." "Trùng hợp, đều là trùng hợp." Mặc dù như vậy, nhưng lại áo đen đại đạo quân hay là năm ngón tay một nắm, cái kia hóa thủy là hình Chiếu dõi tam giới thần thông trong một chớp mắt bỡn ái, tản ra, để lộ qua cái đầu nhỏ đến xem Vân Cẩm rất là tiếc nuối, nói lại thuốc ngươi không sao. Áo đen đại đạo quân thần sắc như thường. Vân Cẩm tiên tâm tươi sáng, nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn cái gì, chỉ là than thở lên nói, đằng sau lại được muốn thời gian rất lâu đi đánh nhau, cũng không có thời gian tới gặp đại thuốc ngươi, như vậy thì đợi đến đại thuốc ngươi đốc kiếm đằng sau, chúng ta gặp lại đi thiếu nữ nói xong câu đó, nhấc lên chuôi kia quả sét, mà lần sau quát tay, rất là thoải mái rời đi. Vị đại thúc này có thể ở trên trời sông cùng huyết hải giao hội chi địa, nước này nguyên chi lực nhất là bảnh chướng hung hãn địa phương rèn luyện tiên khí, không hề nghi ngờ có cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Kỳ công pháp thủ đoạn, ít nhất là một vị lão đó thành danh đã lâu chân quân. Liên nói là ẩn cư tị thế tiên tôn, vẫn cầm đều cảm thấy sẽ không quá ngoài ý muốn. Nhưng là nàng cùng vị đại thúc này quan hệ cũng liền chỉ là đơn thuần lưới biếng bằng hữu mà thôi. Bắt đầu tại này, cũng tốt nhất đừng có bất kỳ quan hệ khác. Là Lôi Vân cầm từ trước tới giờ không từng nghĩ tới từ hắn nơi này được cái gì cơ duyên, tâm cảnh trong suốt, đi được cung tiêu sái lưu loát, để áo đen đại đạo quân trong lòng tán thưởng một tiếng, nói là ta mạch này đệ tử. Lại tiếp tục những người, nhìn xem hôm nay Song Viễn Hải giao hội chỗ mãnh liệt bao la hùng vĩ, câu Trần Chi binh mưu bị hậu tổn đệ xuống tới bộ phận này ngay ở chỗ này lại đó, lấy vết hạ chi sát khí cùng tiên hạ sự mênh mông tẩy luyện hơn 30 ngày, còn kém 15 ngày đụng đủ 7740 cựu tiên số lượng, có thể dùng lấy đốc kiếm. Bất quá dưới mắt áo đen đại đạo quân trong lòng có rất nhiều suy nghĩ trầm trùng, nhất thời kim nén không được tâm cảnh trầm trùng. Món đồ kia sẽ không thật là đầu kia lão Như đi. Cái này lão Như ở đây, chẳng lẽ nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Áo đen đại đạo quân tay áo quét qua, đem nơi đây rất nhiều pháp bảo đều mang theo chạy, sau đó tùy ý cất bước, trong một chớp mắt đã thay đổi phương vị, nhìn thấy trước mắt đã là một tòa thanh diệu huy cùng, chính là Đâu xuất cung, lại nói thế hệ này, lão quân đang đau đầu tại Đâu xuất cung bên trong giường lao thanh Như lão tổ bị lôi đi, đau đầu vô cùng, đã thấy trước mắt chợt có u ám chi quang. Thân thể hơi cương, ngẩng đầu lên, liền gặp vạn vật sâu thẳm, đột gặp một áo đen đạo nhân, đứng chắp tay Nó khí sâu thẳm, nó vận vô tận, nó diện mục không cũng biết, nó thần hồn không thể đo lường, lồng lộng như tựa hồ bạn vật chi tông, lâm nhiên không thể nhìn thẳng. Thái thượng lão quân sắc mặt b đột biến, lúc này không mình hành lễ, nói gặp qua thượng thanh linh bảo đại thiên tôn. Tiếng nói mênh mông sâu thẳm, bình thản nói, không cần. Thái thượng lão quân cung kính dò hỏi, tại hạ tại bạn năm trước tiếp nhận thái thượng lão quân chi chức trách, mỗi ngày thủ nạp luyện đan, thái bình lâu ngày, không biết thời gian trôi qua, không biết thượng thanh linh bảo đại thiên tôn hôm nay hạ mình mà đến, có thể có cái gì bảo cho biết. Chúng ta tôn kính pháp trị sắc lệnh. Vị kia đạo nhân áo đen tiếng nói hờ hững lãnh đạm, "Thanh lưu kia ở đâu?" Không có chút nào nửa điểm giải thích, chỉ là hỏi thăm. Thái thượng lão con ngơ ngẩn, cảm thấy hiện tại vị này đã từng chặt đứt lực kiếp, sát khí vô lượng đại thiên tôn tựa hồ chẳng phải vui sướng. Trong lòng máy động, liền là tưởng rằng chính mình vị Thạch Huyền Đô đại pháp sư Luyện Đan Hoàn Kỳ Sĩ. Con cùng cái kia lão hoàng lưu ra ngoài cực qua mấy lần sự tình bị cái này đạo nhân áo đen biết, không khỏi sắc mặt châm nhận, thân thể đều run lên bài run. "Huyền Đô đại pháp sư a, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ta không phải không cho đệ à, cái này, cái này" có cần phải trực tiếp đem sự tình nói cho thanh sao? Ngươi nói cho Ngọc Thanh cũng tốt a, ngươi ngươi ngươi, sao ngươi lại tới đây cái tính tình kém nhất? Có thể nghe nói đại tiên tôn yêu cầu, giống như lại không phải việc này, lúc này trong lòng bùng lòng, sao rằng Hoàng hồi đáp, là tự phụ Huyền Đô xem Huyền Đô đại pháp sư tự mình đến đây, đem cái này thanh lưu dắt đi. Hân, là Huyền Đô a. Đạo nhân áo đen trong lòng một chút nhẹ nhàng thở ra, liền là tự nói bật cười lại là Thất Sắc Cung, Thất Sắc Cung, đều là nói phàm nhân có một năm bị gián cắn 10 năm sợ dây thường điện cố, ai có thể nghĩ tới, ta lại cũng là như vậy, chỉ thấy được Lão Thanh Như liền cho rằng là thái tử đâu. Còn có thể là Huyền Đô đem Châu này mang đi a thái thượng lão quân trong lòng lo lắng không thôi, nhưng không thấy đến đáp lại, lúc ngẩng đầu lên đợi, đã thấy đến chúng quanh vân khí tiêu tán, một mảnh tường hòa, cũng không có như vậy lăng lệ xâm nhiên chi khí độ, vị kia uy danh hiển hách đạo nhân áo đen, cũng đã rời đi không thấy, lúc này nhẹ nhàng thở ra, về sau mấy bước, một chút ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống trở dài khẩu khí, may mắn, may mắn. Có tưởng rằng sự nhi phát huyết hải cùng thiên hà va chạm lẫn nhau, ầm vang lên tiếng như lôi đỉnh, áo đen đại đạo quần tay áo quét qua, lại đem cái kia câu trần cắt đứt một bộ phận ném vào toàn bộ trong dòng sông, để cái này binh mâu tại thì âm ầm chạy xiết bên trong Tây Luyện, thi triển ra từng đạn phát quyết, sau đó rổi lên một cái, về sau một năm, trực tiếp nằm tại trên dáng lay, vẻ mặt hai chân miết lên, mặt mũi tràn đầy thần sắc buông lòng đỗi sướng, nói ha ha ha. Ta liền biết không phải liền là lão lưu thôi. Thoát nhìn La Huyền Đô đưa qua không phải thái thượng bà bạn. Áo đen đại đạo quần dáng tươi cười hơi ngừng lại ở Một cái ý niệm khác nổi lên hiện lên ở trong đầu của hắn, vấn đề là, viện đô tiểu tử kia, cửa lớn không mở ra, nhị môn không ước. Đi ra ngoài chính là mang theo đan lô đánh nhau tính tình nóng nảy nhỏ. Hắn nằm thái thượng thành lưu, đi gặp một cái không nhận ra gia hỏa, muốn làm gì? Áo đen đại đạo quân lắc lư chân phải dừng lại, sau đó mấy bước đằng sau, hắn một cái lăn lông lốc ngồi xuống, đáy mắt hiện ra nghi hoặc cảm giác, vô ý thức vươn tay liền muốn đi tính, có thể chợt nghĩ đến Ngọc Thanh cùng mình ước định, thế là vừa giải hô một hơi đi ra, buông tay xuống, lông mi hơi nhíu lên, chẳng lẽ nói, tiểu tử này áo đen đại đạo quân trông mắt nhìn về phía nhân gian, Fen này khó khăn chất chứa, nhân gian đã là trời đã sáng. Gặp núi cao sông dài, gặp người ở giữa khói bếp chợ trật, trật, bách điều vô cánh, gặp dáng mây lưu chuyển, có tiểu phu hô hào cái mõ lên núi, mà trong núi kia trong tiểu viện, thanh nhiu lưng hở vùng đôi án cỏ, thiếu niên đạo nhân dạo bước đi ra, phía sau có một vị lão giả mỉm cười bước râu, giống như đang chỉ điểm thiếu niên kia đạo nhân công pháp. Áo đen đại đạo quân con người nơi liễm, trong một chớp mắt, không cần lại tính toán, đưa đi lão thanh nhiu vào ôm. Cùng cái này xưa nay không ra mặt đạo hữu tự mình chỉ điểm. Chương 364, Thượng Thanh, lão đạo tử Đây là thái thượng viện uy. 2, Chu 364, Thượng Thanh, lão đạo tử, đây là thái thượng viện uy. 2, áo đen đại đạo quân trong mắt, đáy mắt tựa hổ có gợn sóng nhấc lên, tức giận không thôi cùng phẫn hận hối tiếc, trầm âm thanh thanh nhẹ nói với Lai, like, "Như vậy, vô hoặc hôm nay điểm tầm, cũng không tệ, à, người ta sư đồ lâu dài không thấy, ngươi cái này một thân bản lĩnh, cũng phần lớn là ngươi từ hắn chỗ được đến, lão phu còn không biết, hôm nay ngươi đã tam hoa tụ đỉnh, kham vi thành tiên, tới tới tới, để ta tới nhìn ngươi một chút hiện nay thủ đoạn như thế nào." Sáng sớm tề vô hoặc chuẩn bị chút lưu hành một thời rau quả làm ra món ăn, lão giả tựa hồ rất có hảo hứng ăn không biết, sau đó chính là mang theo tề vô hoặc đi vào trong sân mật, phải xem thử xem thủ đoạn của hắn, thiếu niên đạo nhân nắm chuôi ở kia liền vọt hết hạ kiếm, hành lễ xưng là. Thái thượng chỉ điểm cùng những người còn lại khác biệt, hắn sẽ không đích thân cùng tề vô hoặc đối luyện, chỉ là nhậm do tề vô hoặc chính mình thi triển chiêu thức thần hùng, hắn chỉ ở một bên đứng ngoài quan sát mà thôi, thiếu niên đạo nhân từ không gì không thể, cầm kiếm đem một đường đi tới rất nhiều thần thông chiêu thức đều tại lão sư trước mặt thi triển một lần, có là truyền thụ mà đến có là tại cùng người khác giao thủ thời điểm học được, cũng có là tự ngộ. Tự chúng kim quang, kiếm khí tung hoành, lại có ngữ phong, khống hỏa chi thuận, kiếm khí siêu phàm, tiếng đàn vô biên. Một đường thay nhau thi triển qua đến, dù cho là tề bộ hoặc không có sử dụng tự thân thuần túy đến đã có thể được xưng là là tiên khí khí, vẫn như cũng là nhấc lên trận trận sóng cả, nguyên khí tứ tán lưu chuyển chính là lấy đơn thuần thần thông cũng đủ để tu nạp dẫn động ngoại giới chi khí, lấy thể hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn cảnh tượng kỳ dị. Lão Thanh Nưu thấy cả hai, quả nhiên, nhị gia căn cơ hùng hồn, thủ đoạn cũng cao. Đế Tĩnh Lao tiểu tử kia, chỉ cần không dựa vào hắn cái kia Tiên Tiên Thần Thông gian lận lợi nói, đên đả độc đấu, quyết định không phải là nhị ra đối thủ, nhưng nếu là để Đế Tĩnh sớm chuẩn bị kỹ càng lợi nói, kết quả là lại sẽ khác nhau. Bạch Trạch cùng Đế Tĩnh tại tao ngộ chiến thời điểm trên cơ bản là yếu nhất loại kia. Cũng liền dựa vào cảnh giới khi dễ một chút phổ thông thần tiên. Gặp mấy cái có thủ đoạn cùng cảnh giới đối thủ đều được quý. Nhưng là nếu là Bạch Trạch cùng Đế Tĩnh hai cái này cùng người bên ngoài dựa giá, là chưa bao giờ thừa qua. Không hẳn, thủ đoạn kia cùng thần thông thật sự là quá mức không nói đạo lý chút. Tê vô hoặc đem chính mình một đường đi tới rất nhiều thủ đoạn đều biểu thị một phen, sau đó mới đứng ở lão sư trước mặt, lão giả mỉm cười tán dương vài câu, đang muốn mở miệng, đột nhiên động tác hơi ngừng lại, nhỏ bé không thể nhận ra ngẩng lên mắt nhìn thiên giới phương bắc phương hướng một chút, sau đó lại giật mình vô sự phát sinh bình thường, nuốt dâu cười nói, vô hoặc căn cơ hùng hồn, cơ sở vững chắc. Trên một điểm này, nên có khác kỳ ngộ, ngược lại là không cần đến vi sư quan tâm. A, vi sư cần muốn cảm tạ cảm tạ hắn a. Lão giả chưa từng đối với việc này nói thêm cái gì, chỉ cười mà nói bất quá, căn cơ mặc dù vững chắc, nhưng là vô học cũng không từng vượt qua lôi kiếp, có đúng không?" Tề Vô Học nhẹ gật đầu. Lão nhân vuốt râu nói đằng sau con đường, vô học như biết. Tề Vô Học nhẹ gật đầu, nói là, Tam Hoa tụ đỉnh đã là hóa hai là một, chỉ là thân này còn có một chút âm chất chưa từng loại trừ, nương theo tu vi phát triển, liền có lôi kiếp đưa tới, phá bỡ lôi kiếp, thân này thuần dương, chính là chính thống tiên nhân, có thể có dương thần xuất ngoại cảnh thủ đoạn, thần du bạn ngạm, chỉ ở một ý niệm, càng có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Đằng sau chính là hội tụ năm khí, lấy chứng địa tiên. Lão giả cười nói, địa tiên cùng chân quân đã là tu phẩm, là luyện thần hoàn hư chi đạo, luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, suy nghĩ điểm đều là ở chỗ một cái hóa ma luyện thần hoàn hư chi đạo, lại tại tại một cái hoàn bên trên, đệ tử ta đạo tâm duy tinh duy nhất, bất nạn ở trong trí ít hơn phân nửa khó không được ngươi, còn lại rất nhiều lại muốn ngươi từng cái đi qua. Tê bố hoặc nói xin mời lão sư chỉ điểm. Lão giả bất động, nói thế nhân sư hô bất nạn, ngày bất nạn lại không phải là bình thường định số, chỉ nói, đa tình người thì nó khó tại tình, vô tình người, nó khó tại vô tình, giải thích thế nào? Duy là một người bạn tính mạnh nhất yếu nhất chỗ. Cha nhà lời nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bình thường kẻ dứt chóc, làm sao có thể gọi là đồ? Là muốn giết chóc cực nặng người buông xuống giết chóc, vô tình người biết như thế nào tình, đa tình người biết như thế nào đoạn tình. Thiên hạ thương sinh bạn vật bất pháp, mỗi một cái bắt nạn đều không hoàn toàn giống nhau. Mà bu hoặc ngươi khó khăn lão giả thở dài, ngay tại tại Bắc Cực Nam Cực, ngươi là cầu đạo giả, người bên ngoài chi đạo, chính là ngươi khó khăn. Cần muốn chứng đạo vừa rồi có thể bước qua cái này bắt nạn một bước, nếu ngươi đã chứng đạo, thì ngươi thành địa tiên này, phía trước sẽ không có chút nào nữa điểm trở ngại, một đường thông suốt, cho đến tại chân quân đề vô hoặc chấm tư, nó như thế nào chứng đạo? Lão giả cười mà nói chứng là minh, đạo tâm đã sáng tỏ thì cần muốn nội chứng bản thân, cũng có thể hiện lộ rõ ràng tại bên ngoài, như đại nhật chi sáng tỏ, có thể khiến bản thân thành đạo, cũng có thể khiến cho thương sinh được lợi, là vì chứng đạo, như đạo này coi là thật tổ đại, cái kia vô luận ngươi ở nơi nào, nó đều là tổ đại, ăn có không thể hiện ra tại người đạo lý. Lão Thanh Nhu con ngươi co vào, ra đầu tê dận. Cái này, đây là muốn mở đạo thống của chính mình pháp mạch sao? T, nhị gia đây là muốn so cái kia phục hi nuôi lớn khốn nạn đều muốn đi được xa sao? Lão giả trong tay năm đó tự mình mở ra đạo thống thời điểm bắt cảnh cung đèn nhấc lên, đưa cho thiếu niên đạo nhân, cười mà nói: "Mặc dù cách ngươi hoàn cực kỳ xa, nhưng là vô hoặc lúc có tâm này, đèn này cho ngươi, cũng là bởi vì nại chi nguyện, chỉ chính mình trầm tư suy nghĩ, trên dưới tìm kiếm lời nói, làm sao có thể xứng lại chúng đâu. Chỉ là đang nghĩ lấy nói thôi." Dưới tình huống như vậy, người chết lời nói, ngươi đạo liền không tồn tại, thế nhưng là nếu là ngươi chính mình bỏ mình, đạo liền không còn, như vậy ngươi đạo, không cũng chỉ là phụ thuộc vào ngươi mà tồn tại sao? Cái kia có thể xưng là đạo sao?" Thiếu niên đạo nhân trong lòng có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Hai tay nắm nừng, gánh chịu đến này, nghiêm mặt, nghiêm mặt nói, đệ tử tạ quá lão sư chỉ điểm. Lão giả bước đâu, cười mà nói vô hoặc lại từ tu hành thổ nạp. Cần tại trong vòng nửa tháng, đặng phá lối tiếp, đặt đến tại nguyên thần thuần dương, mới có bước kế tiếp tu hành. Lạ, thiếu niên đạo nhân thế là tu hành thổ nạp, chăm chú chuyên chú, lão giả thì là từ pha trà chấm trà, ước chừng có chén trà nhỏ thời gian, trà mới của tốt, lão giả có chút nước mắt, nhìn về phía nơi xa chi địa, không thấy động tác, một chén trà đã biến mất không thấy gì nữa, hắn đứng dậy thời điểm, cũng tự tiêu mất không thấy trước mắt hết thảy như mộng mị một nước, thoáng qua tứ thì, nhìn thấy trước mắt chính là ba đảo như lộ, trời cao như tẩy. Một hắc bảo đạo nhân đứng ở hôm nay hải tri ở giữa, trong tay cầm ly kia chén uống một mình, lông mi lăng lệ như kiếm. Lão giả lại cười nói, nguyên lai là trượng thành đạo hữu, tới đây như thế nào? Đạo nhân mặc hắc bảo thần sắc im miệng không nói trầm tĩnh chỉ uống cạn trà, thản nhiên nói, ta mời muốn hỏi ngươi, biến mắt không thấy gì nữa lâu như thế, vậy mà xuất hiện, nhìn, ngươi quả thật là đối với hắn rất là coi trọng a, thái thượng. Đạo nhân mặc hắc bảo nhìn xem phương xa thiếu niên kia đạo nhân, như gặp ngày xưa từng màn là chính mình công nhận bạn bối kiếm khách, là chính mình khen ngợi hậu bối tú giả, là chính mình cùng Ngọc Thanh đánh cược lựa chọn chúng người, là quyết ý muốn tu làm đệ tử của Tô. Cũng là hiện tại ẩn ẩn phẫn nộ hối tiếc không cam lòng chi đồng ngẩn. Sau một hồi thu tầm mắt lại, hớn nhìn chăm chú lên lão giả trước mắt, yên lặng như tờ, như lôi đỉnh chi tố rơi, cao ốc trì tụ nghiêng. Áo đen đại đạo quân thản nhiên nói, "Hắn, liền là của ngươi đệ tử." Thái thượng Nguyên Bí đi. Chương 365, là ai đệ tử? Mục, chương 365, là ai đệ tử? Mục, chương 365, là ai đệ tử? Một, Áo đen đại đạo quân ngữ khí, dường như tại hỏi thăm, có thể đầu tiên là Huyền Đô, lại có Thanh Nưu, bây giờ Thái Thượng cũng đã tại này, trừ bỏ Thái Thượng Viễn Vi bên ngoài, còn có cái gì mặt khác khả năng sao? Cho nên cái này hỏi thăm ngữ khí, kỳ thực đã có 10 phần chắc chắn, đã là đang ép hỏi. Dâu tóc bạc trắng lão giả như có điều suy nghĩ, sau đó mỉm cười nói, "Ngươi hỏi cái gì?" Áo đen đại đạo quân không nhịn được nói, "Là đệ tử của ngươi không? Nếu là Thái Thượng Viễn Vi nói, hắn tử không có khả năng lại đi dạy bảo người này, càng không khả năng vì đó đốc." Kiếm là bởi vì hậu thủ nhờ bà dao, chính là lại không thông quái. Vậy cũng cần muốn giàn đốc, cũng không có khả năng lại như lúc trước đã nói xong như thế, là tại nhân gian này trong sân, tự mình tay nắm tay giúp đỡ nữ kiếm. Không phải là hắn giận chó đánh mèo quán hận tại tề vô học. Thật tình tùy tiện như trên rõ ràng đương nhiên sẽ không là như thế này không phóng khoáng tính tình. Chỉ trong lòng tự ảo não không phải mãi, cảm thấy mình thời gian dài như vậy vậy mà chưa từng phát giác được thiếu niên đạo nhân này theo hầu, lại không công bị cái kiêm ngọc thanh đạo nhân trêu giữa một phen, trong lòng đã xấu hổ lại giận lại bực, lại là cảm thấy trên mặt da không ánh sáng, đoạn không chịu lại xuất hiện tại thiếu niên đạo nhân này trước mặt, chỗ nào sẽ còn tự mình giúp đỡ nữ kiếm. Mạnh tu tóc trắng lão giả nhìn xem vị này khí thế hùng hổ mà đến Đạo Hữu, chậm rãi nói, "Cũng không phải." Áo đen đại đạo quân trong lòng bàn tay chi kiếm sắt na dừng lại, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. "Không phải?" Lão giả vuốt râu mà miệng, xúc động nói, "Chính là ta tương lai chi đại bạn cũng là lời ta tới nơi đây, kỳ thật đều là như ngươi cùng Ngọc Thanh làm ra một dạng." Thái thượng quá hiểu rõ trước mắt vị này kiệt ngạo mà ung dung Đạo Hữu, cho nên mỉm cười giải thích. Áo đen đại đạo quân từ trên xuống dưới đánh giá cái này thái thượng đại thiên tôn, nói Đạo Hữu lại là tại lựa gạt tại ta đi. Thái thượng mỉm cười nói, nói "Ha ha ha." Đạo hữu bộ dáng như thế, nghĩ đến đã nhìn xem đứa nhỏ này hồi lâu, có thể từng gặp hắn gặp nạn lúc ta từng trợ giúp hắn, hay là nói nhìn thấy qua hắn dùng đến cái gì môn hạ của ta định tiêm thủ đoạn, ngược lại là vừa rồi, La Phu đã thấy hắn thông hiểu mấy viên đạo hữu quá độ linh văn, kiếm pháp lúc thi triển, cũng có đạo bạn ba phần thủ đoạn. Áo đen đại đạo quân sắc mặt dừng lại, nói cái này, chỉ là ngộ tính của hắn không sai, bạn tọa thêm chút chỉ điểm mà thôi. Như vậy xem ra, nghệ cũng là như thế sao? Thái thuật đạo, đúng vậy a. Hắn dùng bàn tay bướu râu, xúc động tự dài nói, ta cũng chỉ là thêm chút chỉ điểm. Nó lại là mỗi lần ngoài dự liệu, làm ra rất nhiều chính là ta tự mình dạy dỗ đều chưa hẳn có thể làm được chuyện xảy ra, luôn làm ta sợ hãi than cung rước, vừa kinh vừa hỉ, nhưng cũng cảm thấy đạo của ta không cô, chúng ta không cô a. Đông dạng có dạng này cảm giác thượng thanh đại đạo quân thần sắc dần dần hòa hoãn lại, nói ta nhưng cũng là như vậy. Tề vô hoặc nộ tính kỳ tuyệt chính là có chúng ta chi phong. Hai vị đều là ngột ngạt xuống tới, trong lúc nhất thời bậy mà không biết nên nói cái gì thì tốt hơn. Duy Thái thượng nuốt dâu cười hỏi, còn không có hỏi qua ngươi nay tới đây, muốn làm chuyện gì? Lại là muốn thu hắn làm đệ tử sao? Thượng Thanh Đại Đạo quân sắc mặt còn tại bừng, cười nhạo một tiếng, nói làm sao có thể? Bản tọa là bậc nào thân phận, làm sao lại vì chỉ là một kẻ đệ tử ma hạ phàm ở giữa đến. Nữ khí hơi ngừng lại, vừa rồi mang theo ba phần kiêu căng chi tầm, một cách tự nhiên nói chỉ là hậu thổ hoàng điệu kỳ đạo hữu lúc trước có ơn tình tại ta, trước đó đấu bại câu trận, lưu lại một đoạn binh mâu tàn phiến, lại bởi vì tiểu đạo sĩ này trước đó đã từng đã giúp hậu thổ, cho nên nàng mới hao người kia tỉnh, chuyên môn mời ta tới đây, tự thân vì tiểu đạo sĩ này đúc một thành kiếm thôi. Chỉ thế thôi, không được suy nghĩ nhiều. Thái thượng nút dâu cười nói: Thì ra là thế, cái này lại khó mà nói a." Thượng Thanh khẽ nhướng mắt, "Nói có cái gì khó mà nói?" Thái thượng cười nói, "Ta cùng đứa nhỏ này có quyết định, lần này tới đây muốn dạy dỗ hắn một đoạn thời gian, 3 tháng thời gian, cho nên muốn chiếm cứ buổi sáng thời gian, mà đằng sau hắn muốn đi dưới núi dạy bảo chút hải tử, muốn cho nhân trị bệnh ăn dưỡng, gần muốn mặt trời lặn đằng sau, mới vừa có thời gian." Thượng Thanh đại đạo quân nói a, "Đạo hữu đây là đang nói cho ta biết, bản tọa phải ban đêm đến dạy bảo hắn sao?" Thái thượng cười khoát tay nói, "Lão phu cũng chỉ nói lại thôi, đạo hữu suy nghĩ như thế nào, như thế nào đi làm?" cũng là đạo hữu lựa chọn của mình." Háo đen đại đạo quân lãnh đạo nói, "Tự nhiên như vậy, bản tọa chỉ là đi đúc kiếm mà thôi, Lão Hữu cũng không nên hiểu lầm. Kiếm này còn còn có thời gian nửa tháng mới có thể đến rèn luyện, ta là tự mình đến này, hay là đem kiếm này đưa cho tới, lại là đến lúc đó lại nói." Luân Bãi liền đã tặn ra vô hình, trong một chớp mắt cũng đã là Vân Du tứ phòng, không biết nó tung tích, Thái thượng cũng khỏi buốt rầu, nghĩ đến vừa rồi vị đạo hữu này trong lòng bàn tay còn để cái kiếm, có thể thấy được là thẹn quá hóa giận gấp mắt. Chẳng biết tại sao như vậy. Bỗng tay nơi tính, lại là giật mình, "A!" Cung Ngọc Thanh có đánh cược rồi sao? Thái thượng nhưng biết có đánh cược đối chiến một chuyện, nhưng là dính đến hai cái khắc cùng cảnh giới Lão Hưu, nhưng cũng khó mà suy đoán ra đánh cược này nội dung cụ thể, nhưng là liên hệ một phen giờ phút này Thượng Thanh như vậy thẹn quá hóa giận bộ dáng, nhưng cũng không khó lấy phán đoán ra luôn, không thể làm gì, đành phải bước dâu mà cười. Thanh Nhu loáng thoáng cũng biết Thượng Thanh đến, nhưng là đối với việc này lại là không nói một lời, sợ mạnh cũng không dám một chút. Dù sao vẫn là theo đuổi Thái thượng rất nhiều tuế nguyệt Lão Nhu, hay là hơi hỏi thăm một phen, để tránh chính mình không biết nguyên do. Trong lúc vô tình dẫn suất tai họa thái thượng lại chỉ lắc đầu vô vô đầu của hắn, cười nói, "Không sao, ngươi chỉ cần biết, thời thời khắc khắc liền làm làm nhắm mắt lại, sự tình gì đều không có phát sinh cũng được." Gia Thanh Nưu có hiểu cái không? Nhưng là thái thượng nói tới chính là, tất có đạo lý, chính mình chỉ cần an tĩnh nghe lời là được. Chính mình làm Âu Cậy okay mạnh xính thông minh, nhưng không có chỗ đó gì. Lão giả thì là cười nhìn lên trước mắt quanh chân ngồi tĩnh tọa thiếu niên đạo nhân, trong lòng chỉ hơi suy đoán, liền suy đoán ra thượng Thanh Ngọc thành chi dự định, bất giác gi lắc đầu. Thượng Thanh Ngọc thành sợ là cũng chưa từng nghĩ đến lẫn nhau lựa chọn sẽ là một người trùng hợp như vậy, lúc trước Thượng Thanh sợ là ở nơi nào được chút dấu vết để lại, đã xấu hổ lại giận, thậm chí cả thẹn quá hóa giận, lúc này mới đề cắp dưới kiếm thế gian tìm đến mình suy quẩy. Bất quá Thái thượng biết Thượng Thanh bản tính, biết nếu là nói thẳng, Thượng Thanh sợ rằng sẽ trực tiếp rời đi, liền ngay cả kiếm này cũng sẽ không hào hào gián đốc, về sau vô hoặc có thể có thành tựu, Thượng Thanh đều sẽ trực tiếp trốn tránh không thấy, hắn người này tính cách lại lười nhác lại kiên nhạo, có chuyện cũng sẽ không hào hào nói, chỉ tùy tâm tùy ý, ra mặt con mỏng, đành phải làm như thế kế hòa bình. Khi vọng vòng mấy tháng này mặt có thể cho hắn hơi bươn xuống một chút không mắc. Về phần đệ tử mà nói, lão giả bước dâu, nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, tâm tử cười một tiếng, y mắng lẩm bẩm, chỉ hơi ăn chút tu hiền, liền có thể để đệ tử đến lớn lao ít lợi, sao có thể không làm đâu? Chư cái đó ra cũng có thể quên đạo hữu không mắc. Chẳng lẽ không phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình? Hú hồn hú hổ, hồ, cũng không phải nói ngoa. Chương 365, là ai đệ tử? 2, chương 365, là ai đệ tử? 2, duy hy vọng đệ tử này có thể dần dần trưởng thành, sẽ có một ngày là đồng đạo chí hữu, mới là đã đủ quay quả tâm này tiến hành. Chỉ là nhất sư độ danh phận, tạm thời ăn chút thua thiệt. Lại có thể thế nào đâu? Làm gì tranh đoạt đến, tranh đoạt đi. Lão giả mang theo ba phần trò đùa cảm giác từ người nói, dù sao cũng là ta. Thiếu niên đạo nhân ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạt, quần áo màu trắng bên ngoài bảo bọc đạo vào màu xanh lam, hô hấp thời điểm, tự có kéo dài cảm giác, phản phất một phương tiên điệu theo hắn cùng một chỗ tập trung, tự có 2 3 phần tiêu giao thanh tịnh cảm giác, tam hoa tụ đỉnh cảnh tượng kỳ dị tại sau lưng lưu chuyển, chờ đến nguyên thần đến một bước cuối cùng, liền sẽ nghênh đón tam thai bên trong lôi kiếp. Đối với những cái kia đi bảng môn tà đạo, chỉ biết thôi động tu vi mà không biết dưỡng tâm thần tâm tính tu sĩ tới nói, lôi kiếp này có thể nói là hắn phải chết chi cửa ải. Đối với Phật đạo hai môn chính tông tới nói, lôi đỉnh chi kiếp độ giống như bình thường thôi, lấy thể bộ hoặc căn cơ thân hậu trình độ, lôi kiếp này đối với hắn sợ là ngay cả nửa phần ngăn cản đều làm không được. Ngược lại là có thể thừa dịp lôi kiếp trước mắt, luyện ra một môn thần thông đến. Lão giả bước dâu mỹ đến. Đợi đến chân trời một vòng tử khí dần dần tản ra, Thiếu Niên đạo nhân mở to mắt, hai mắt ôn nhuận như ngọc, hô hấp thổn nạm kéo dài mà ra, phảng phất cái này vạn dặm sông núi chi bất khí đều là xuất phát từ ta, gai chán sáng bóng, khí chất văn nhã, chân chính lực kiếp đằng sau, trở về tính tâm tu hành đạo môn phong thái, cũng đã dưỡng thành. Thiếu niên đứng dậy, hành lễ nói, "Lão sư." Lão giả mỉm cười gật đầu, nghĩ nghĩ, nếu là cái kia thượng thành thật đến, thiếu niên đạo nhân cái này chẳng phải là há miệng ra liền lộ hám, lão giả lạ lẫy nói vô hoặc hôm nay tu hành như thế nào. Can cơ bất chắc, thủ nạp tựa hổ đã không có tác dụng quá lớn. Thế vô hoặc nghĩ nghĩ, đem chính mình gặp phải vấn đề nói hết ra. Lão giả chưa từng cải biến phương hướng chính, chỉ ở chi tiết cùng kinh nghiệm không đủ phía trên vị đó phụ chính như là thiếu niên đạo nhân như cũ tại đi con đường của mình. Bên cạnh nhưng lại có một vị kinh nghiệm không gì sánh được phong phú lão giả tại cùng nhau hành đạo. Thế là rất nhiều lúc trước rựa vào tề bô hoặc tuổi tác của mình cùng kinh lịch không cách nào giải quyết vấn đề đều giải quyết dễ dàng, phản phất nó bốn lần nên muốn như vậy bình thường hòa hợp, thiếu niên đạo nhân nhắm mắt trầm tư, suy nghĩ hiểu lão sư dạy bảo đằng sau, thần thần có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nói đa tạ lão sư. Không sao, ngươi là vị ta đệ tử, vốn nên như vậy. Bất quá, lão sư ngược lại là có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Ừm. Thương lượng? Lão sư cứ việc phân phó chính là Ha, việc này khác biệt, cần muốn cùng ngươi thông một tiếng khí." Lão giả lại cười nói, "Ngày khác lại là trước không cần xưng hô lão phu vì lão sư, trong vòng 3 tháng, xưng hô này tạm thời che giấu." Tề Vô Hoặc không hiểu, nhưng cũng đáp ứng, đệ tử minh bạch thế, nhưng là vì sao?" Thái thượng mang theo từng kia vui vẻ mỉm cười, nói về sau ngươi tự nhiên biết." Hắn tay áo quét qua, Tề Vô Hoặc châm gài tóc liền tán đi nguyên bản thân vận, cái này vốn là vì che lớp khí tức, cùng chỉnh độ nhất định định trụ thiên cơ pháp bảo, nhưng là hiện tại thái thượng tự mình ở chỗ này, tự nhiên là không cần đến dạng này vận." Lão giả cười nói, "Vô Hoặc cần phải đột biến tu hành." đá cái kia một gọc thần thông, thế nhưng là cần muốn ngươi cùng nhị vị nhất, phúc bạn quy nguyên, được cái kia nhất khí vương có thể tu được. Nói đến, lão phu ngược lại là giai đoạn gay gắt nhất của bệnh ngợi, nguyên cái kia hóa ra thân hình sẽ là như thế nào bộ dạng? Huyết hải thao thao, thiên hà bỗ đậu, cả hai chạm vào nhau, nó thanh thế cực kỳ to lớn, càng như lôi đỉnh giống như bình thường. Thượng Thanh đại đạo quân đứng chắc tay, nhìn chăm chú lên đợt này đảo mãnh liệt, hồi đốc thái thượng nói tới lời nói ngữ, thái thượng nó tính cách mặc dù như đạo, nhưng mà đạo tri lưu truyện cũng không phải là không phải đèn tất trắng, người này tính tình như đạo, đạo hữu âm dương Người này làm việc cũng là như vậy, có triển vọng vô hobby đều là tự nhiên mà vậy, vừa rồi nói tới, chưa hẳn chính là thật. Nhưng nếu là giả, chỉ sợ cũng là nhìn ra chính mình lúc trước tức giận chi bộ dáng, cố ý cho mình một cái hạ bậc thang đi thôi. Thượng Thanh đại đạo quân nhịn không được nói một tiếng, quả nhiên là cái không biết nền tảng tính tình lao già hẩm hệm. Tả Hữu đi qua đi lại, thần sắc dần dần thả, vô luận như thế nào, đã là cái này thái thượng đều nói rồi không phải đệ tử của hắn, mà là đạo bạn, lại là hậu tổ tự mình mời xin mời, mình nếu là lại như lúc trước tức giận thời điểm phản ứng bình thường không đi đúc kiếm lời nói, chẳng phải là mất rồi mặt mũi không thể không có có thể. Nhưng là người này coi như không phải thái thượng đệ tử, cũng ít nhất phải đến bộ phận chân truyền, muốn giáo ta đạo hắn, lại không thể nào. Bản tọa nhưng không có hứng thú cho thái thượng manh mối thêm đất dưới nước. Tuy nói như thế, nhưng là đại đạo quân hội ước chiếu niên kia lão nhân một đường đi tới hành động, không gọi là phù hợp bản tâm của mình, để hắn mấy lần cũng nhịn không được vỗ tay tán thưởng, bây giờ coi là thật muốn như vậy từ bỏ hắn sao? Hắn kỳ thật đối với dạng này đạo môn đệ tử là có chút mừng rỡ tán thưởng, cũng nguyện ý để điểm dạy bảo một phen, chỉ là còn leo không đi mặt mũi thôi. Thượng Thanh Đại Đạo Quân nhìn xem cái kia trôi nổi tại hai đạo Tiên Thiên Thủy Mạch chỗ giao giới câu Trần Tản Bình. Hồi lâu sau, cuối cùng lại hạ quyết đoán, lẩm bẩm, "Thôi, lại đi xem hắn một chút theo hầu thủ đoạn. Như coi là thật không phải thái thượng đệ tử, khô khụ, vậy ta, ta dạy bảo hắn không phải cũng là bị đựng. Ừn, lại đi xem một chút." Đại Đạo Quân túi đầu nhìn xem trong nhân thế hình ảnh, chờ đến sắp trời gần trễ, lúc này mới trong lòng khẽ nhúc nhích, rời thiên cuối cùng, tới nhân gian, xa xa gặp được nhân gian Hồng Trần Lửa Đèn, Thiếu Niên kia đạo nhân dạo bước giẫm lên trên sơn đạo núi, Thượng Thanh Đại Đạo Quân trong lòng tán một tiếng tốt phong thái giống ta. Sau đó cố ý tiết lộ ra từng tia khí cơ. Lăng Lệ chi khí lao thẳng tới Tề Bồ hoặc mà đến, thiếu niên đạo nhân con ngươi co vào, thân pháp biến đổi, tránh đi cái kia kiếm khí lăng lệ, chợt năm ngón tay nắm hập, xoay người thời điểm, tia ngụm máu sông kiếm đã tự nổi lên, tay phải cầm kiếm, tay trái giẫm theo hồi thuốc, kiếm kia thuận thế chém ngang, tự thân chi khí, thân pháp, điểm mạch, thậm chí cả tinh khí thần, tại xuất kiếm một sát na đã tới nhất là hòa hợp điểm, là coi là nhất. Kiếm này đã là có thể xưng làm kiếm tiên cấp độ. Thượng Thanh đại đạo quân tán một tiếng không sai. Trong lòng bàn tay nhấc nhanh cây sát na chưa hết là ảnh, giữ lấy đề vô hoặc kiếm, nó thân pháp công thể, cùng nó cao mịt mù, trong một chớp mắt liền đã xuất hiện tại đề vô hoặc sau lưng, thiếu niên đạo nhân cổ tay khẽ động, vỏ kiếm tản ra là hoàn tuyền, huyết hạ kiếm cũng là bạo phát ra trước nay chưa có kinh người uy khí cùng nhiệt tình, phản công hướng về phía phía sau đại đạo quân. Đại đạo quân nhẹi một tiếng, không ngờ tới tiểu gia hỏa này càng hợp để cho mình ra chiêu thứ hai, cũng không có gì bất mãn, ngược lại cảm thấy thông khoái. Lại tiếp tục một đầu ngón tay đem lá gan mập dự định mở vừa mở đợi này duy nhất một lần ấn mạnh huyết hạ kiếm trực tiếp gõ trở về. Ngay đệ đệ xuống đè vô hoặc bà bay, trong một chớp mắt cảm tụ công thể, để cho ta nhìn xem ngươi công thể đến cùng phải hay không thái thượng. Nhìn lão già hậm hậm kia phải chăng lựa gạt tại ta. Đề bộ hoặc thể nội chi khí tự nhiên bắn lực. Đại đạo quân trên mặt mỉm cười ngưng kết. Ân, cái quái gì? Đại đạo quân giáng tươi cười cứng đờ, "Con ngươi trưởng lớn, một thân nguyên thủy tổ khí." Chương 366, Đại đạo quân thăm dò, "Một chương 366, Đại đạo quân thăm dò, một chương 366, Đại đạo quân thăm dò trước mắt tiểu tử này, một thân công thể hùng hồn bá đạo." Sắt phạt khí quả quyết, tựa hồ đã đi ra cực kỳ chuẩn bị chính mình đạp sắc con đường, nhưng là cái này một thân công thể căn bản, Thượng Thanh lại sẽ không nhận lầm, tựa như mặc dù ngươi đã đi ra cực xa rồi, chứng kiến hoàn toàn khác biệt phong cảnh, tương lai có vô số khả năng, nhưng là điểm xuất phát là sẽ không cải biến. Cái này một thân ngọc thanh nguyên thủy tổ khí công phù, tinh khiết, thật sự là quá tinh khiết. Tinh khiết đến vị này mà đều có chút xung đột cấp bậc. Cái này đã không còn là đơn thuần xuất ra một quyển công pháp điển tịch liền có thể tu ra tới cấp bậc, cái này tất nhiên là tay nắm tay dạy bảo. Thượng Thanh đại đạo quân trong đấy lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Ngọc Thanh, ngươi chờ đi. Đây là ta nhìn chúng. Mặc kệ thiếu niên trước mắt này đạo nhân là thái thượng huyền uy hay là tề vô học, Ngọc Thanh đều cực kỳ không chính thống, là thái thượng huyền uy, lão tiểu tử này vi phạm với ước định ban đầu, nói xong không dò xét, không nhúng tay vào, cái này một thân công phu là chuyện gì xảy ra? Thủ đoạn này không tốn phí hết cái trăm năm, làm sao có thể như thế vững chắc? Vững chắc cùng dưới chân núi ép dừa mỗi giống như hòn đá, một chút linh tính cũng không có. Khừ mà, ta nhổ vào. Mà như hắn không phải thái thượng huyền uy chỉ là tề vô hoặc lời nói, như vậy Ngọc Thanh đây cũng không phải là đang chống chạy. Đây là đang đạo chất đường, góp tường đạo được lão tử trên đầu. Tốt tốt tốt, ngươi chơi như vậy đúng không Ngọc Thanh. Thượng Thanh trong nháy mắt suy nghĩ một lần, bởi vì thái thượng cho lúc trước bập thàng vô cùng tuân ngoan, đưa đến hiện tại hắn tức giận trực tiếp nhằm vào Ngọc Thanh cái này không biết xấu hổ rao họa, chỉ thấy được bên kia thiếu niên nạo nhân bước chân trầm xuống, tự thân một thân hùng hồn chi khí bạo phát đi ra, trong lòng bàn tay chi kiếm chém ngang, kiếm khí tung hoành. Tốt. Thượng Thanh trong lòng tán thưởng một tiếng, phiêu niên lui lại, trở tay gọi chỉ đập nát huyết hà này kiếm kiếm khí. Lại trong đấy lòng mặt vô số lần chửi mắng cái tên đáng giận Ngọc Thanh Lão Nhi, nhìn xem phía trước cầm kiếm thiếu niên đạo nhân, lại là trong lòng tán thưởng của tôi, loại ta, loại ta à? Có thể càng là trong lòng khinh ngợi, liền càng cảm thấy vô luận là trộm đi hay là đạo chân tượng, dù sao làm không chính công chuyện Ngọc Thanh đáng giận, đáng giận a. Như vậy Phong Hải, nếu là ta đệ tử tốt biết bao nhiêu, năm đó tại sao lại là thái thượng gặp được hắn? Không, dù sao thái thượng nói, không phải đệ tử của hắn. Vậy thì không phải là. Thượng Thanh đại đạo quân xưa nay thoải mái tùy ý, giấc quát không thèm để ý bên này. Chỉ là tùy ý cầm trong tay một cái nhím cây, làm chính mình tiếng nói khàn khàn cười nói, Nguyên Lai Thái Sơn phụ quân, cũng chỉ là như vậy thủ đoạn, nhìn, lúc trước chỉ tùy ý mượn tới căn cơ cùng nội tình, đến cùng không làm được thật tận. Thiếu niên đạo nhân đấy mắt hơi có gợn sóng, có thể cái kia thượng thành đấy lòng có khó chịu, cũng có muốn thử nhìn một chút tiểu tử này thủ đoạn tâm tư, cũng coi là cho mình một cái đường lui, cho tiểu tử này nửa phần cơ duyên, trong gáy lòng cho lưu lại cái đựng nghiệm, y mắng lẩm bẩm, lại nhìn nể tiểu tử phúc duyên thủ đoạn như thế nào, cũng nhìn ngươi ta có hay không cái này đột cục duyên vận. Nếu là có thể tại cùng cảnh giới ta dưới kiếm chèo chống 30 hô hấp, ta liền ở đây ngốc 1 tháng. Nếu là có 90 hô hấp lời nói, ta liền cũng ngây người 3 tháng. Trong lòng bàn tay tùy ý nhặt nhánh cây hơi chấn động một chút, phía trên có trong núi chi giả lộ, trong một chớp mắt đều là bị đánh tan bỡ vụn, vậy mà hình thành một mảnh hơi nước mông lung, nhánh cây tại trong nháy mắt bắn ra duy trì của cái kia đỉnh tiêm bảo vật mới có sắc bén vô mang, trong một chớp mắt đâm xuyên qua hơi nước này, tùy tâm mà động, xương mủ tự truyện, hóa thành một đầu thương long trường âm, dẫn đầu công hướng tề vô hoặc. Tiểu tử này quá thông minh. Nếu là lấy kiếm chiêu ra chiêu, mặc dù cũng là sẽ không câu nệ tại chiêu kiếm tầm thường, nhưng là cỗ này bọn bị tất nhiên sẽ bị tiểu tử này phát hiện. Cho nên Thượng Thanh Đại Đạo Quân áp chế tu vi, cũng chưa từng dùng ra chiêu bài của mình chiêu thức, chỉ lấy bình thường chiêu thức cũng đủ để đè ép được tiểu tử này. Đại Đạo Quân trong lòng hững hờ nghĩ đến, kiếm này tự kiếm phi kiếm, chính là kiếm chiêu khống chế dòng nước ma động, Tề Bồ hoặc trong lòng bản tay huyết hà kiếm chính là lấy thiên hạ chí cao chi thủy mạch là tai đô thành, đồng dạng một kiếm phá đi, Thượng Thanh Đại Đạo Quân trong lòng tán thưởng một tiếng, lại đạo một câu, quả nhiên không hổ là người, quả nhiên là được bản tọa một đạo chân truyền. Điểm chiêu này bên trong lăng lệ khó lường, tất nhiên là thoát thai từ cơ kiếm, nhưng lại có lĩnh ngộ của mình. Thì chợ ra, khí thế bàng bạc, tươi thắm độc lẫy. Tay phải cầm kiếm mà đi, dưới chân đặt chân lững lờ, quanh thân tự có chư khí chấm pháp, vô tận thần thông đi theo. Tay trái lên quyết, một đạo tam muội chân hỏa trực tiếp giải ra, khí diễm rộng lớn, thượng thanh đại đạo quân lấy nước phá đi, thoán qua một kiếm xé rách, minh quang sáng lạ, thể vô hoặc trong lòng bàn tay kiếm, khí bình tĩnh đâm ra, lại phản phất loạn vật đã thành, đều là tĩnh, một cô hảo nhiên trấn áp cảm giác bộc phát. Chênh niên kiếm minh nổ tung, thượng thanh đại đạo quân cũng chỉ quét ngang. Phá bỡ đề vô hoặc đoan chính trầm tính chi kiếm khí. Hai người giao phong cực kỳ nhanh chóng, trong một chớp mắt, kiếm khí tung hoành, thần thông biến hóa vô tận, chỉ chớp mắt liền đã đấu 30 hồi hợp, nhưng cũng bất phân cao thấp, thế là thượng tranh đại đạo quân vừa rồi trong đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt còn tốt thủ đoạn như vậy, khu khu, có thể cùng bản tọa tranh chấp 30 hơi thở. Dạy bảo hắn một tháng, không phải cũng là, đương nhiên, đương nhiên. Tại cho mình lưu một con đường lui, cũng là trong đáy lòng lưu lại cho mình cái cớ lý do đằng sau, đại đạo quân trong lòng bàn tay chi kiếm biến đổi, ẩn ẩn nhưng lại là cảm phát ra lang liệt đứng lên. Rõ ràng kỳ lực đạo căn cơ đều là áp chế ở vừa mới tam hoa tụ định trên cấp độ, nhưng lại cho thấy khí độ cùng phong mang cũng đã không giống ngày mà nói, rõ ràng, trước 30 hơi thở chính là cố ý để đề đề bố hoặc. Trong một tiếng, thiếu niên đạo nhân trong lòng bàn tay huyết hạ kiếm đâm phía trước, lại bị một cái nhánh cây vững vàng giữ lấy, khí cơ lưu chuyển không ngừng, phảng phất quanh quần trùng quanh vài dặm, một làn gió tư thế hai người giao phong chỗ độ tùng, hướng phía bên ngoài tiêu tán mà đi, thế là cây rừng lưu chuyển như sóng đảo, trong một chớp mắt, lá rụng tung bay, tại dưới ánh trăng quen quẫn, thiếu niên đạo nhân đạo bảo hơi rung nhẹ, cầm kiếm tay có chút cảm thấy mỏi mỏi. Người áo đen kia giống như mỉm cười bên dưới, gáy mắt bắn ra rất có hứng thú ánh sáng, nói tốt tốt tốt, tốt căn cơ, kiếm cho tốt, tốt, sau đó, ta cũng có thể hơi bừng lòng chút tay chân. Thoáng qua da chiều, một nhánh cây trực tiếp đè ép ra đệ Vô hoặc trong lòng bàn tay huyết hạc kiếm, chợt chân đạp phương biên, kiếm này như sấm pháp hiện lộ rõ ràng, riệu riệu mi quang, tươi sáng ba đạo, dẫn động trùng quanh sóng gió như nhẹ nào, mà kiếm này nhưng lại xa xa so sóng gió thanh âm càng nhanh chóng hơn, càng lăng lệ, lại là dự định trong vòng một chiều đem đệ Vô hoặc cầm xuống. Mặc dù nói thái thượng cho hắn một thang, hắn cũng đồng ý giúp đỡ lúc kiếm tương trợ, nhưng làm một tháng cũng đầy đủ, làm sao có thể cùng Thái thượng bình thường lưu lại quá lâu? Ha, tiểu gia hỏa, buông tay đi. Kiếm khí sáng tỏ, một kiếm bá đạo, chung quanh bạn vật đều là dừng một chút, sau đó phạm phát mọi âm thanh tĩnh mịch, hết thảy tạo vật đều là đình chỉ động tác, sau một khắc, Lưu Phong quét sạch bá đạo, đột nhiên quét ngang, cây cối ngăn trở, lúc trước bị vân khí che giấu minh nguyệt treo móc ở trên không, sáng tỏ ánh trăng hạ xuống. Áo đen đại đạo quân con ngươi có chút co vào, trong bàn tay hắn kiếm đâm phía trước, tuyệt đối có thể đánh tan hết thảy tam hoa tụ đỉnh tiên nhân kiếm. Giờ phút này lại bị huyết hạ kiếm bừng bảng chống trời, xung quanh trong hư không khí chấn động như gợn sóng, chuôi kiếm hóa thành hoàng quyền cuốn chặt lấy vận này, mà thiếu niên kia đạo nhân thân thể hơi cong, hai tay cầm kiếm, lại cuối cùng lại chống trời. Cái kia cô ba đạo kiếm khí bị thiếu niên đạo nhân một thân tổ khí hấp thu. Sau đó, hái luyện phong rừng, hóa thành ta khí. Chương 366, đại đạo quân thăm dò, 2, chương 366, đại đạo quân thăm dò, 2, hữu chuyển luyện nguyên chi pháp sát na vận chuyển, cái này bàng bạc chi khí trong một chớp mắt bị hấp thu, lại chưa từng vận dụng cho tự thân, mà là luân chuyển biến hóa đằng sau. Hóa thành tấn công địch chi thuận, Thiếu niên náo nhân chân đạp bắc quái, tránh đi kiếm này, tay phải cầm kiếm, tay trái co xuống, bàn tay trắng non von giải, lại làm cho không gian trùng quanh tụ hội trầm lưng. Lật trời, bàn tay trắng non mang theo lực lượng kinh khủng, mang theo gi thái bên trên chi pháp giàn luyện thượng thành chi khí, tuấn phía trán của hắn kiên quyết đập xuống, đang áp chế tu vi đại đạo quân nấy mắt lưu lại một dạng sán lạnh uy tích. Ngoan, ngay tại Trẩm Dã đang ăn cỏ thuốc lao thanh lưu lượm liệt dưới núi vị trí, nơi đó một cố cường hành dư ba đá qua, chung quanh không biết bao nhiêu gốc cây một đều nổ tung, lắc lư không thôi, cũng chính là nơi đó tụ hội bị che lại. Lúc này mới cũng có đã quấy rầy dưới núi Bạch Tính sinh hoạt. Lão Thanh Nhu một thân chân quân tu vì không làm được dạ, chỉ là nói, "Lão gia, Huyền Vi nhị gia hắn tựa hồ đang phía dưới gặp cái gì, không cần đi quan sao?" Lão giả tóc trắng cười nói, "Không sao, chỉ là một tính tình khó chịu giã hỏa, trong nãy lòng hay là không bỏ xuống được, ngượng nhịu mặt mũi, hôm nay cái này à, là chính mình đến tìm cho mình một cái hạ bậc tham đi." Sau khi nói đến đây, Lão Thanh Nhu còn kém không nhiều đã hiểu. Thái thượng tính tình tùy tính tự nhiên sẽ bị hắn ngẫu nhiên cười sưng một câu tính tình có chịu, ngượng nịu mặt mũi tổn tại, đến tới đếm lui cũng liền chỉ còn lại có bịa, vừa nghĩ tới vị kia bây giờ đang ở phía dưới núi chặn lấy cùng thể vô hoặc giáo thủ, lão thanh nhu đã cảm thấy chính mình trong dạ dày có lại có lại. Sớm đã không còn qua nhai lại đều kém chút dọa cho đi ra. Lão thanh nhu trầm trừ một lúc, nói lão gia a, vị tiên là muốn thử nghiệm sao? Ngài không cần nhìn một chút sao? Lão giả không chịu được cười lên nói ta nếu là nhìn lén người nói, hắn ngược lại sẽ bôi không xuống mặt mũi, để ý đứng lên, hay là không nhìn, không nhìn. Hú hồn, lấy hắn chi tính tình mặc dù thường tùy tiện điên loạn, nhưng cũng không phải loại kia không biết nặng nhẹ tính tình, giờ phút này 30 hơi thở đã qua, lấy tính tình của hắn, sợ là sẽ phải hạ phàm tới đây 30 ngày đi. 30 ngày, ứng cũng đầy đủ. Muôn hoặc có thể dễ dàng như thế trèo chống qua 30 hơi thở, xem ra hắn cũng là cố ý thả chút nước, thật sự là tính tình khó chịu a lão giả cười suy nghĩ. Quả thật chưa từng đi xem. Cheng, tiếng kiếm reo âm nộ tùng, nhưng là kiếm giao phòng đã không phải là duy nhất, lôi đỉnh liệt diễm dâng lên như gió. Phi thiên ấn chi pháp càng là bá đạo lăng lệ, cùng kiếm pháp kết hợp, trừ cái đó ra lại còn có đến từ Đông Nhạc Đại Đế truyền thừa bộ phận chiêu thức, chỉ trong nháy mắt liền đã đi qua 60 hơi thở, dựa theo Thượng Thành trong nội tâm cho mình đường lui đến xem, cái này đại biểu cho hắn muốn tại người tiểu đạo sĩ này bên người dạy bảo tròn bẹn 2 tháng lâu như vậy, 2 tháng chính hắn đều sẽ phiền đứng lên. Mà lúc này, Thượng Thành bỗng nhiên phát hiện thể vụ hoặc phong cách chiến đấu là cái gì, đó là dùng cực đoan vững chắc, thậm chí là vững chắc quá phận cơ sở cùng chiêu thức liên kết, sát chiêu chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, lại mỗi một lần đều xuất hiện đến vừa đúng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là như vậy thuận toán, có thể nói là tự thành một hệ thống. Có thể phát huy ra loại kia giải giác chiêu thức tuyệt đối không thể so sánh nghĩ ra hiệu quả. Có thể cam đoan, vô luận đối thủ dùng cái gì phong cách chiêu thức thuần thục, đều có ứng đối phương pháp. Sau đó lại đem đối thủ kéo vào chính mình tiết tấu cùng hệ thống tuần hoàn bên trong. Liên nguyên bất tuyệt tuần hoàn tự dưng, đại đạo quy nhất, vạn pháp không rời kỳ tông. Thiên biến vạn hóa, ta tự thủ mượn hai. Ngọc thanh, là ngọc thanh chiêu thức. Thiếu niên đạo nhân này căn cơ thật sự là quá bất trắc. Lại thật trải qua một lần lựa tiếp, vài lần sinh tử, nó khí được bốn chính thái độ, lưu chuyển như ý, càng nhiều rất nhiều biến hóa ra đến. Vô Luận Thượng Thanh Đại Đạo quân gia chiêu dị thức đi ra, vậy mà đều có thể hoàn mỹ ứng đối, sau đó lại hóa dụng mình Nam Hiểu chiêu thức tiếp theo ứng đối, nhìn Tiếu Nhiên kia đạo nhân lông mi trông chẹo, áo trắng bên ngoài che đậy đạo bào màu lam đậm, dưới ánh trăng, khí độ trong sáng. Thượng Thanh Đại Đạo quân lại có một loại ảo giác, có một loại trở lại quá khứ cùng tuổi nhỏ Ngọc Thanh giao phong thời điểm cảm giác, thế là trong lòng càng không thoải mái. Tốt. "Ngọc Thanh ngươi chơi như vậy đúng không?" Tốt. "Thế nhưng là chính hắn lúc trước cùng mình nói, sẽ không dùng chính mình Nam Hiểu nhất mang tính tiêu chí thần thông, sẽ không dùng cấp kiếm cùng quá đọ linh bàn." để tránh bị thiếu niên kia đạo nhân nhìn ra cái gì, bây giờ vậy mà phát hiện chính mình nhận luận nhưng bị thiếu niên kia đạo nhân áp chế, thần ẩn nhưng có một loại thế cục bị thiếu niên kia đạo nhân từng bước xâm chiếm, dần dần xoay chuyển cảm giác, lấy âm dương chuyển, biến hóa vô tận, duy ta duy nhất. Thái thượng lão đầu tử pháp. Thượng Thanh đại đạo quân cái trán hơi rút, trong nháy mắt đã đến hơn 80 hơi thở, tiếp tục như vậy nữa, chính mình sợ là phải ngốc đến cùng thái thượng lão già họm hèm kia cùng nhau thời gian, không thể không, có có thể, đây tuyệt đối không được, đại đạo quân trong lòng bán tay nhanh cây đột nhiên hướng phía trước mà ám sát muốn một chiêu phá địch, nhưng lại không thể không ngăn chặn lại chính mình dùng ra mang tính tiêu chí thần thông xúc động. Nói không cần, chính là không cần. Lại nói, chẳng lẽ thu thập tiểu tử này, cùng cảnh giới phía dưới, ta lại còn cần xuất toàn lực sao? Nhất định không khả năng. Một chiêu này lăng lệ đến đột điểm, mấy chiêu đằng sau, thiếu niên náo nhân quả nhiên thế yếu, một kiếm chém tới, không thể không lui lại, bước chân biến đổi, vậy mà hướng phía phía sau rơi xuống, không môn mà ra, nó khí cũng xuất hiện sơ hở, thượng thanh đại đạo quân con ngươi trầm tĩnh, cầm kiếm mà công, lại tại giờ phút này xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa. Thiếu niên đạo nhân thân thể ngựa ra sau, tránh đi tiếng này, năm ngón tay trái hơi nắm, trong hư không hình như có gió đến. Thiên địa la đàn, lưu phong là dây, đột nhiên bắn ra. Phục hy sửa phát âm đàn tấu mà ra. Không phải điên cuồng thời điểm, mà là loại kia đúng lúc đợi đường hoàng chính đại. Cẩm âm bao phủ chung quanh, đột nhiên tiêu tán. Thượng Thanh đại đạo quân đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng là hắn sẽ không làm trái dù là chính mình cùng mình ngước định, cùng cảnh giới tu vi, không có người sẽ không chịu đến một chiêu này quá nhiều, thế là trong lòng thầm than một tiếng khí, chiêu tức biến chậm, trước mắt nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân trợ tay rút kiếm quyết hạ kia kiếm cách ra một tia lăng lệ chi khí cơ, tiếp kiếm tam. Đại đạo quân trong lòng bàn tay nhánh cây bị xé rứt, từ phần nuôi bắt đầu tầng tầng đổ sụp vỡ vụn, vỡ vụn mảnh gỗ vụn tán vào trong gió, mà kiếm, kia kiếm thế không ngừng rực, thẳng bức bách độ lực hắn mà đến. Đại đạo quân kinh ngạc, thở dài, cuối cùng đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Cheng, chạy băng khí dừng thưa, rẽ đuối như sóng triều. Lão thanh lưu nhìn xem dưới núi giao phong địa phương, cuối cùng câm âm đằng sau, cái kia một mạng lớn rừng cây tại kịch liệt rung động, không biết bao nhiêu là cây bị chấn nát xuống tới, bay đến bầu trời, chỉ là đây tựa hồ là cuối cùng. Lại không, cái gì kịch liệt ba động, sau một hồi rốt cục dần dần trở nên bằng phẳng. Lão Thanh Nưu bởi vì trong lòng lo lắng, ngay cả ăn cỏ thuốc cũng không có động, một đôi mắt châu gắt gao nhìn chằm chằm bên kia phương hướng, một lát sau, nghe được tiếng bước chân dần dần áp sát tới. Từng bước một, trầm tĩnh như thường. Lão Thanh Nưu lúc này mới an tâm, chợt nhìn thấy cái kia người mặc đạo bào màu xanh lam thiếu niên đạo nhân con ngươi thuốc đi tới, thần sắc trầm tĩnh, tóc đen ở trong màn đêm rủ xuống đến, như thường hình lễ, nói gặp qua lão sư, thái thượng cười mà hỏi, "Vô hoặc phương tại sơn hạ hình như có động tĩnh, cùng ai giao thủ sao?" Thiếu niên đạo nhân nói là Nhưng là người kia rời đi, đệ tử không sao biết được đạo là ai. "Là như vậy thái thượng luôn dâu, tựa hồ hưng hở cười mà hỏi, gia phong như thế nào?" Lão thanh nhu giả bộ như không thèm để ý, nhưng là vẫn lặng lẽ dựng lên lốt hai. Thiếu niên đạo nhân cầm trong tay gói thuốc đưa xuống, nói bị kia tựa hồ từ đầu đến cuối đang khất chế cái gì, hẳn không có dùng ra toàn lực, cho nên cho nên cái gì. "Đệ tử, thôi thắng nửa chiều." Lão giả luốt dâu động tác bỗng nhiên dừng lại, hồi lâu không nói gì. Chương 367, thanh bên trên, mục 367, thanh bên trên. 1/367, thanh bên trên tể buô hoặc trở về làm xong cơm thời điểm, Thái thượng Như cũng vớt dâu ngồi ở chỗ đó, nhớ lại vừa mới một câu kia lực thắng bán chiêu một hồi lâu không cũng có thể trở về qua thần đến, nãy lòng của hắn đã có đệ tử này đã trưởng thành đến dạng này thủ đoạn vui mừng, lại có một loại hoảng hốt cảm giác, cảm thấy thời gian trôi qua quá ngắn, biến hóa lại quá lớn. Thằng đến đồ ăn đều bày ra trên bàn, tại dưới ánh đèn phản xạ ra từng tia ánh sáng thời điểm, lão giả vừa rồi lấy lại tinh thần. Lực thắng bán chiêu a dù cho là hắn biết, thượng thanh tất nhiên là áp chế đến đồng dạng cái giới, cũng tất nhiên không dùng mang tính tiêu chí thần thông. Nhưng là kết quả như vậy hay là để hắn cảm giác đến sợ hãi thán phục. Lão giả dùng đũa kẹp lên đồ ăn đặt ở cơm phía trên, không cần nhấc lên hắn, liền xem như tề bộ hoặc, hiện tại đã từ lâu có thể tích lộc, không cần muốn ẩm thực, nhưng lại như cũng giữ lại có cái này một thói quen, ăn uống chi dục cũng là không sao, không cần si mê trong đó chính là, lão giả cười nói, "Bồ hoặc có biết cùng ngươi giao phong người là ai chăng?" Thiếu niên đạo nhân lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại gật đầu một cái, nói không biết, nhưng là có một cái suy đoán. A, hắn có thể tùy tiện tới lui thực lực rõ ràng viễn siêu tại đệ tử, lại dựa hồ có chỗ lưu thủ. Khảo giáo tri ý cao hơn qua thật lý, nó chiêu tức bên trong, cũng không có cái gì sắc ý, có lẽ là đệ tử quen biết cũ. Tề Vô hoặc Thành Âm dừng một chút, nhớ lại ở Trung Châu phủ thành, Luyện Dương Quan Chi bên trong từng có gặp mặt một lần đại đạo quân. Vị tiền bối kia không có dùng ra toàn lực, đệ tử dùng một chiêu cuối cùng, cũng là đến từ vị tiền bối kia. Thái thượng kinh ngạc, chợt mỉm cười nói, khó trách Vô hoặc ngươi nói chính là lực thẳng bản chiêu. Bất quá, a Thái thượng nhìn không được cười lắc đầu. Hắn biết Tề Vô hoặc cử động lần này dụng ý chính là tôn trọng tiền bối, đoán sai không sao, không có gì cái gọi là nếu là đoán đúng lời nói cũng có vẻ là tồn tính đối phương, đến một lần đối phương thua ở chiêu thức của mình phía dưới thật không cũng có như vậy rơi mặt mũi. Đương nhiên, cái này cũng muốn xây dựng ở đối phương không dùng giống nhau chiêu thức điều kiện tiên quyết. Nếu không đối diện cũng dùng kiếm này, ngươi cũng dùng kiếm này, chính diện đánh bại đối phương, vậy thì không phải là lưu ba phần mặt, mà là đem đối diện ra mặt giẫm lên trong đất mà sát. Thứ hai, Tê Vô hoặc cử độc lần này cũng coi là hiện lộ rõ ràng kiếm chiêu này chi lăng lệ nào rượu. Có một loại ta cường đại là bởi vì dùng kiếm chiêu này mà nhân. Người kia đương nhiên sẽ không suy nghĩ như vậy, nhưng là hành động như vậy ngược lại là vừa đúng cáo đến hàm chó ngựa. Thái thượng nuốt dâu mà cười, nói thú vị, thú vị bố hoặc cử động lần này lưu 3 phần nhân tính, lưu 3 phần thể diện, lúc có một fan cơ duyên chờ lấy ngươi. Thề bố hoặc không hiểu, thái thượng cũng chỉ mỉm cười không đáp. Hắn thắng nội tam nửa chiều. Hắn thắng? Tiểu tử này vậy mà thắng? Thượng Thanh đại đạo quân ngồi xếp bằng vào hư không trong tường vân, đáy mắt có kinh ngạc, có kinh ngạc, rất nhiều cảm xúc phức tạp, hắn tự nhiên không cho rằng chính mình động thủ thật sẽ thua bởi tiểu tử kia, chỉ là chính mình dù sao cũng là lén lút đi qua, không cần cấp kiếm cũng không cần quá đọ linh văn, chỉ dùng những cái kia thượng vãng hạ cắm đồ chơi một thân chiến lực tự có tổn thương, lại thêm Tam Hoa tụ đỉnh cánh giới, còn không có dính đến chân chính tiên gia thần thông. Hắn có thật nhiều át chủ bài thủ đoạn không thể phát huy ra. Thân là lục giới cổ kim trong ngoại luyện khí thành tựu kẻ cao nhất, cái kia một thân pháp bảo cũng không có bự dụng. Nhưng là, dù có rất nhiều lý do, hắn chung quy là thua. Bất quá, hồi ức cái kia lăng lệ đến cực điểm, vừa đúng một đạo cấp kiếm, sáng lạn trong mắt, lại bởi vì chân chính trải qua, thậm chí đạn phá lượng tiếp mới bắt đầu, tiếp này kiếm bên trong quả nhiên là có một cố kiên quyết lăng lệ cảm giác, thể hiện ra siêu việt thường nhân tạo nghệ. Thượng Thanh đại đạo quân an tỉnh hồi lâu, đột nhiên vỗ tay tự nói cười nói, lấy cước kiếm tháng ta, quả nhiên là có đảm lượng. Bất quá thắng được xinh đẹp, thắng xinh đẹp a, ha ha ha. Thượng Thanh đại đạo quân bất tiếng cười to, trong đáy mắt khen ngợi tán thưởng, cũng không một chút xấu hổ, thậm chí có một tia kích động, phất tay áo đứng dậy, xem vết hải này tiên hạ buôn tẩu chạm vào nhau, đáy mắt mừng rỡ thuần thúy, chỉ có đường gần niềm vui, chỉ có có kẻ đến sau sự sang quái, mà không có chút nào chính mình thua nửa chiều tức giận không cam lòng. Về phần phải chăng muốn tiến đến giải bạo. Đây còn phải nói a, là mầm mống của ta, không thể bỏ qua. Giọng Thanh Đại Đạo Quân lẩm bẩm, Thái Ức mặc dù căn cơ thâm hậu, nhưng là cuối cùng trong lòng quá nhân thiện, thiếu quyết tiểu tử này một cước đạp phá loạn thế ác khí, thập phương hóa thân trấn tứ phương, nhưng không có cái này sức một mình phá lượng tiếp hào khí, ta chỉ tiếp kiếm hắn tuy là học được 9 thành 9, có thể cuối cùng từng kia thần vận lại là so với cái này 9 thành 9 còn muốn tới chó yếu. Hú hồn, hôm nay thằng ta, ngày khác ta tất yếu dùng ra toàn bộ thủ đoạn, lại đánh trở về mới lạ. Là... Bó tay bó chân, đánh cho không thoải mái, không lênh lẹ. Lại đến, Thái thượng dạy hắn, Ngọc Thanh dạy hắn, ta nếu là không dạy chút bọn gì, chẳng phải là bị hai người bọn họ bỏ xuống. Không thể không có có thể, tuyệt đối không thể láo đen đại đạo quân tận tình tùy tiện, kiên ngạo không hiểu, nhưng lại luôn luôn tại một ít địa phương kỳ quái, cực kỳ chấp nhất. Nếu là nguyên bản lấy tính cách, sẽ chỉ đúc kiếm đằng sau, chờ đợi sau 1 tháng, liền không có kiên nhận rời đi. Lần này cái này kiên nhận lại là trực tiếp kéo căng. Lại tựa hồ phát hiện cái nào đó vô cùng có thú vị sự tình, một cái sở trưởng về chiến đấu, hiếm khí song quyết, một thân pháp bảo, càng đã từng tự mình đạp phá kết khó khăn đệ tử. Chẳng phải là càng thêm thích hợp kế thừa hắn một thân thủ đoạn. Nếu là có thể dạy dỗ ra một chính mình khác vất chính có thể buông tay buông chân, chính mình cùng chính mình một phen chiến đấu. Ha ha ha, chỉ là muốn tưởng tượng, liền cảm giác thống khoái. Thống khoái đến cực điểm. Như chờ đợi một ngày bên dưới vô song mỹ thực. Thượng Thanh Đại Đạo quân tâm tình khá sảng khoái lâm ly, lại chợt nhìn thấy đến Vân Hải tản ra, một đạo lưu quang, như là phía trên đại địa bay lên cuồn hoa, hướng phía chính mình nơi này bay tới, ven đường dáng mây phía trên tiên thần có lẽ có phát giác, lại là tuyệt đối không dám ở trước chạ đường, đạo lưu quang này chẳng đi tới cái này cao nhất chỗ. Thượng Thanh Đại Đạo quân đưa tay đem nó thu đến trong tay, lại là đến từ hậu thổ hoàng địa kỳ truyền. Lại La Hầu tổ cũng biết thượng Thanh Đại đạo quân xưa nay không có cái gì kiên nhẫn, lo lắng hắn chợt biến mất không tìm được, dù sao trước đó đề cập chỉ là đúc kiếm, nhưng cũng có nói cái gì thời điểm đúc kiếm. Đại đạo quân biến mất cái trăm ngàn năm đằng sau lại đúc kiếm, cũng là không tính là trái với điều ước, cho nên sớm ước định thời gian. Đại đạo quân như có điều suy nghĩ, khi nào tiến đến a? Lại làm dạng này một cảnh. Trong một cảnh, không còn là oa hoàng cùng phụ hi, mà là Bắc Cực cùng Hầu tổ. Trong giọng chính mình cất tiếng cười to lấy, Hầu tổ chỉ không thể làm gì, mặt mày của nàng mềm mại lại là chúng ta mấy cái bên trong, đơn thuần lực lượng mạnh nhất, đã từng một hơi đấu sức thắng liên tiếp ta, Trúc Dung, Cầu Công, Huyền Minh, Cú Mang, Nhục Thù, cuối cùng còn có thể mặt không đổi sắp một mình uống trà. Chương 367, thành bên trên 2, chương 367, thành bên trên 2, khi ý thức rơi vào nơi đó thời điểm, ta nhớ lại, Cú Mang là xuân thần cũng là tiên tiên một thần, là phục hi thuần tự, đối với phục hi trung thành tuyệt đối, có thể vì đó chết hay. Mà đội thành bên ngoài một bên thì là ngồi một người thiếu niên. Hắn. Trong lúc hoàng hốt ta không biết nhìn thấy chính là hắn hay là một người khác. Nhưng là ta vẫn là nhớ lại, đó là Bắc Từ Tử Vi, là chúng ta bọn gia hỏa này bên trong nhất là trầm tính ít miệng cũng nói, lưng của hắn bệnh viện trực tiếp, từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi mình con đường, tính cách ôn hòa mà yên tĩnh, nhưng là rút kiếm ra thời điểm, cũng là sẽ không nhất quay đầu gia hỏa, dựa vào không có gì sánh kịp kiếm thuật cùng sát phạt, bị đây là thời đại chư tiên thần tôn xưng là chủ chết chi người. Hắn cùng hai cái này bằng lưu uống rượu mà vui, bên cạnh có tuổi nhỏ đạo đồng mà rót rượu. Chỉ là tại ngửa cổ nuốt xuống cái này tiên gia rượu ngon thời điểm, vào cổ họng cảm giác giống như lửa diễm, hết thảy trước mắt đều tảng ra, cuối cùng hắn mở to mắt Dùng so với trước đó càng thời gian dài rằng giặt mới ý thức tới thân phận của mình. Trương Tiêu Ngọc. Thiếu niên Ngọc Hoàng đứng dậy thời điểm, cảm thấy trán của mình có một chút mồ hôi lạnh, khuôn mặt so với trước đó càng thêm tái nhợt, hắn trầm tĩnh ăn vào đáng lưỡng, tại viên đôn luyện ra cựu truyền kim đan phụ trợ phía dưới, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nhưng là pháp bảo phía trên biểu hiện, nguyên thần của hắn hao tổn cực kỳ to lớn, rõ ràng đối mặt Bắc Cực cùng hậu thổ, để bốn là số tuổi thọ không nhiều hắn tao ngộ to lớn trùng kích. Hôm nay từ trong nhộng rễ rửa khôi phục thanh tỉnh thời gian hao phí so với ngày xưa cũng càng dài quá. Có thể đoán trước, mình tại trong hiện thực tinh lực sẽ tỉnh lại trong một mộng đối ứng cảnh tượng tương tự, nhưng là cái này đại biểu cho một loại tiêu hao. Từ trong mộng thức tỉnh, ý thức được chính mình là ai thời gian càng ngày càng dài, chờ đến sẽ có một ngày thời gian này dài đến trình độ nhất định thời điểm, chỉ sợ chính mình liền sẽ không tỉnh nữa ấy, mà lại như đồng hóa vào trong nước bình thường hòa tan vào vào cái kia giống như đại dương không thể đo lường quá khứ trong trí nhớ đi. Thiếu niên Ngọc Hoàng đem chính mình hết thảy đều ghi chép lại, sau đó lần xem hôm nay phát sinh mọi việc để lên tiếp bởi. Cũng không có bao nhiêu sự tình. Chỉ là lão quân nói lúc trước Huyền Đô đại pháp sư xâm nhập đâu xuất cung bên trong, mang đi giả thành lưu Lão Quân nói mình không biết nên nên xử lý như thế nào, lại có chút thượng vàng hạ cám sự tình. Nói hỏa diệu chi chủ không biết nơi nào đi, xin mời Ngọc Hoàng hạ lệnh trách phạt. Lại có nói không thể phóng túng âm khí mình tiếp tục cứ tiếp như thế. Lại có chính là vị Tiệt Tư Pháp Đại Thiên Tôn đối với Trần Võ không tiếp nhận sát phong sự tình tình, vẫn như cũng là cành cánh trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, ba phen mới bận trở lệnh, muốn đi bên dưới đến thế gian, tự mình đi cái kia Trần Võ vị trí, sau đó đem nó cựu tộc đều là bắt uy về trên bầu trời, sau đó tại trên Trạm Tiên Đài chém tới thần hồn. Lại bị ngăn trở, chỉ là không tiếp nhận thiên đỉnh chức vị giống như này lời nói, thiên đỉnh chi hành sự tình đã cùng năm đó Hạo Thiên kỳ vọng hoàn toàn tương phản. Thu chi, Cựu Tộc, chẳng phải là còn báo hàm sư tộc? Thiếu niên Ngọc Hoàng mặc dù không biết Đề Vô hoặc cụ thể sư thừa, nhưng lạ tự tiên sinh cùng Thái Ức cứu khổ thiên tôn trong sự phản ứng cũng mơ hồ suy đoán ra một hai, trong lòng không khỏi tiếp nối đoán thầm, đáng tiếc đáng tiếc, nếu là ngươi coi là thật như vậy Vũ Dũng, tự mình đi bắt Đề Vô hoặc sư phụ sư thúc lời nói, ta lại muốn vui mừng con xiết, chỉ là như vậy không khỏi là ta thiên đỉnh quấy rầy mấy vị kia, thực sự không thể. Như vậy thế nhưng là ta cứu ngươi một cái mà a tư pháp, lại là không được lại tìm dạng này rối quậy. Giải quyết thiên đình rất nhiều việc vặt vãnh, Thiếu Niên Ngọc Hoàng thì là nghĩ đến cái Tể Vô hoặc trong miệng nói tới khả năng có thể để ngươi khôi phục thực lực biện pháp, trong lòng hơi có suy nghĩ, dù sao lúc này ở thiên giới ở lại, giống như là không có tác dụng gì, không bằng như vậy đi tìm Tể Vô hoặc mà đi. Liên tiếp như hắn biết pháp môn sát suất lớn là không có tác dụng gì, chí ít có thể lấy kéo tốt quan hệ. Lúc trước trong núi gia hiến đằng sau, thể hiện ra đối với Bắc Cực Tử Vi đại đế kháng cự phản đối chi ý Tể Vô hoặc, tại Thiếu Niên Ngọc Hoàng trong lòng vấn lượng càng ngày càng nặng có thực lực, có tiêu hầu, nhưng lại không phải tiên đỉnh các đại thế lực một thành viên, lẫn nhau đạo tự hồ phương hướng tương tự, người như vậy xuất hiện, tại Thiếu Niên Ngọc Hoàng trước mắt quả thực là bố linh bố linh loé ánh sáng. Cũng chỉ thiếu kém tại hắn trên trán cắm một cái nhãn hiệu, biểu thị người này cực kỳ hi hiếu, siêu cấp hi hiếu, siêu cấp vô địch hi hiếu, nhanh chóng gèo tốt quan hệ sau đó mời chào. "Ân, trong lúc rảnh rỗi, lại đi tới phàm thôi." Thiếu Niên Ngọc Hoàng làm quyết định, sau đó đi tìm Thái Ứ cứu khổ thiên tôn mà đi. Nguyên Hoa biến mất dần, mà đại nhật mới lên. Tề Vô Hoặc đẩy cửa ra, lão sư hôm nay dường như muốn truyền thụ cho hắn môn kia vô thượng thần thông nhập môn thủ đoạn. Hôm nay đây chưa từng buông lỏng, nhấc lên kiếm bỏ ra cửa, cuối thu sáng sớm ánh nắng không khỏi là mang theo có chút lương bạc cảm giác, thiếu niên đạo nhân vốn muốn cầm kiếm mua kiếm, hoạt động thân thể đã thấy ngoài cửa một vị người có tại. Tề Vô Hoặc nhấc lên kiếm, nói hầu tổ đương lương. Người đến chính là hầu tổ Hoàng Diệp Kỳ, giờ phút này đang mỉm cười nhìn xem khắp núi hùng diệp, gặp Tề Vô Hoặc tới đây, thiếu niên đạo nhân trên người khí cơ so với vài ngày trước nhìn thấy thời điểm càng thêm hùng hồn, rõ ràng tu vi của nó ngày càng tăng trưởng. Giờ đặt về phần thuần dương chi cảnh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đối mặt cái kia tiên phạm ở giữa lớn nhất cái chợ. Lôi Tiếp, có thật nhiều tam hoa tụ đỉnh người không dám độ lôi kiếp này, ngược lại đi cầu nằm cực trưởng sinh đại đế phụ chiếu thành tiên. Bất quá lấy tề vô hoặc căn cơ tầm tính, lôi kiếp với hắn cũng không cái gì ngăn cản. Ngược lại có thể nhân cơ hội này, làm chút sự tình khác. Thí dụ như tu hành thần thông, thí dụ như hoàn thành độc kiếm một nước cuối cùng. Hậu tổ hoàng địa kỳ đương đương ngáy mắt vẻ than hắn, nói buông họp tới giờ lúc, nhìn tu vi ngươi là một ngày so một ngày tinh thần a. Đề vô học tất nhiên là trả lời chính mình còn kém đến cực kỳ xa, hai người hàn huyên một lát, hậu thổ nương nương khẽ nở nụ cười, là thiếu niên đạo nhân sửa sang lại cổ áo, nói tu vi ngươi thành điên, tam hoa tụ đỉnh, vô luận nơi nào đều tính được một câu chân tu. Chỉ là giờ phút này ngươi kiếm trong tay khí, như cũng chỉ bật tầm thường, huyết hà kiếm mặc dù căn cơ không sai, dù sao cũng là hung sát chi khí, cùng bản thân ngươi cũng không đủ phù hợp, ta muốn lấy tại ngươi thành tiền trước đó, vì ngươi rèn đúc một thành chân chính hợp bài kiếm, như vậy ngươi tại đằng sau trên con đường cũng có thể nhẹ nhõm chút. À Không cần sốt ruột cự tuyệt, dù sao trước ngươi tại yêu giới nhân gian chi kiếp bên trong, giúp ta rất nhiều. Thật sự không được, ngươi liền xem như ta là đang đánh cược ngươi tương lai có thể đi được đủ xa đi." Hầu thổ hoàng điệu kỳ nương nương sợ lên thiếu niên đạo nhân tóc, chậm mỉm cười như người, nơi đó một vị nam tử vân tú, người mặc đạo bào màu đen, lưng đeo hồ kiếm, một thân kiếm khí lăng lệ, lông mi trong sáng, thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, nhận ra người đến phía trước, chính là ở Trung Châu phủ thành luyện dương xem từng gặp phải đại đạo quân. Đã thấy cái kia đạo nhân áo đen chủ động mở miệng, thản nhiên nói, "Vân đạo không còn cái gì tuyên bố, chỉ một vân du tứ phương." Vừa lúc đi ngang qua nơi lây đúc kiếm sư thôi. Ngươi có thể gọi ta, Thanh bên trên. Chương 368, Thái thượng mạnh nhất chi thần thông, tam giới vô thượng chi diệu pháp, 1. Chương 368, Thái thượng mạnh nhất chi thần thông, tam giới vô thượng chi diệu pháp, 1. Chương 368, Thái thượng mạnh nhất chi thần thông, tam giới vô thượng chi diệu pháp. Hân. Lúc kiếm sư, rõ ràng bên trên. Thiếu niên đạo nhân trong lúc nhất thời có chút hiên lặng không nói gì, giả thanh nụ tinh thần phấn chấn, hướng hồ đi đi ra, dự định ở bên ngoài trong sơn giá mặt đàn bộ, ăn chút cây mới cây cỏ. Dù sao tại Đâu Suất cung bên trong trạch rất nhiều năm, khó được đi ra lời nói, cũng là có thể buông lỏng buông lỏng, sau đó ánh mắt lần đầu vượt qua tề vô hoạt, thấy được bên ngoài lạnh tuấn đạo nhân áo đen. Già Thanh Nưu ngay tại nhai nuốt lấy cái gì động tác trong một chớp mắt độc lại. Đạo nhân áo đen lấy một loại ngươi dám nói lời nói ta tại chỗ đem ngươi tháo làm bánh bao nhân thịnh mắt bực bách rơi xuống. Già Thanh Nưu, Già Thanh Nưu tinh thần phân chấn, hướng hở đi ra, nhưng lại run lẩy bẩy mã, thuận móc lấy giả đột như hướng hở trở về. Đột đột nhiên lại cảm thấy, hay là tại trong sân trạch, trạch lấy tương đối tốt, an an toàn. Đạm nhân áo đen thản nhiên nói, "Ngươi có thể gọi ta đúc kiếm sư, từ nay về sau 3 tháng thời gian bên trong, ta sẽ vì nễ rèn đúc một thanh kiếm, không cần cảm ơn ta, ngươi muốn tạ ơn, liền tạ hậu thổ là được hẳn khí độ lăng liệt." Sau khi nói xong, tựa hồ là sốt ruột lấy muốn đi, không nguyện ý tại trong nhà này chờ lâu giống như, quay người giạ bước, đi ra bảy bước đi, tê vô hoặc cạnh sân nhỏ bên cạnh đột nhiên ầm ầm từng đợt vận động. Đại điệu bước ra, cây cối, đá núi một cách tự nhiên mở rộng lan tràn, cải biến kết cấu, vậy rèn đúc, chỉ là mấy bước. Tại vị này, rõ ràng bên trên đốc kiếm sư trước mặt liền đã xuất hiện một tòa cùng tề vô hoặc sân nhỏ giống nhau như lúc tiểu viện, chỉ là ở đây vật hình thành sắt na, tề vô hoặc trước mắt gặp được điểm không hết huyền diệu lưu quang chợt lóe lên, cái này nho nhỏ sân nhỏ, gọi như một tiên gia pháp bảo giống như. Lại là vị này đốc kiếm sư tận lực khoe khoang bản lĩnh. Trừ hắn ra, còn lại mấy vị nhưng cũng không dạng này tâm tính. Tề vô hoặc bên hai truyền đến thanh âm, nói hôm nay vào đêm tới nơi đây thì ta, ta muốn thử một lần thủ đoạn của ngươi, như vậy mới có thể vì ngươi rèn đốc một thanh kiếm sắc, không được chế ngôn ngữ chưa dời, đã bước vào cửa này, cửa lớn cách kín như là phong tỏa bên ngoài, lầu một tầng xương mỏng giống như gặp lại không đến. Thiếu niên đạo nhân hơi có kinh ngạc, hỏi thăm hậu tổ Hoàng Địa Kỳ nói nương nương, vị này rõ ràng bên trên tiên sinh, cùng lúc trước Thanh Ngọc tiên sinh có quan hệ gì sao? Hậu tổ Hoàng Địa Kỳ khẽ cười cười, nói việc này quan hệ lại lớn, vốn hoặc không thể tại vị này đốc kiếm sư tiên sinh trước mặt đề cập Thanh Ngọc cũng được. Kế bu hoặc đấy lòng có rất nhiều ý nghĩ từng cái nổi lên, cuối cùng khẽ hất cằm, nói ta đã biết. Muốn muốn mời hậu tổ Hoàng Địa Kỳ nương nương đi vào ngồi tạm, chỉ là hậu tổ nương nương chỉ mỉm cười nói còn còn có rất nhiều chuyện không thể xử lý, lại tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu, liền tự tiêu mất không thấy, thiếu niên đạo nhân đưa mắt nhìn hậu thổ bằng địa kỳ nương nương đi xa, chợt nghe được phía sau truyền đến thanh âm, nhưng người nhìn lại, gặp được sư phụ dạo bước đi ra. Liên La cung kính hành lễ, đang muốn miệng nói lão sư, lại bị lão giả kia đưa tay ngăn cản, Tề Vô hoặc nhớ lại lão giả lúc trước nói lời, thế là ngạnh sinh sinh đem lão sư hai chữ lại nuốt trở vào. Lão giả bước dâu cười hỏi, Vô hoặc là muốn luyện tập công pháp? Là. Tuất, ngươi lại diễn luyện lấy, lão phu nhìn xem lão giả mỉm cười gật đầu, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, đưa tay thời điểm liền đã một cách tự nhiên xuất hiện một bình trà, lão giả từ từ pha trà, nhất cử nhất động, thần thái khí độ đều hợp tại tự nhiên đạo lý, làm cho người xuất thần, mà thiếu niên đạo nhân thì là ở một bên cầm kiếm mà động, một chiêu một thức, đều không kết luận, nhưng lại ai cũng hợp tại đạo, giơ tay nhấc chân, chính là dẫn động tự thân chi khí lưu chuyển quanh thân. Tuyệt không thể tả. Lão giả lúc trước đã thấy để bu hoặc thủ đoạn, bây giờ mỉm cười tán thưởng, trong tay khẽ nhúc nhích, cái kia một chén trà thưởng thưởng bay ra. Thiếu niên đạo nhân trở tay cầm kiếm, khí cơ ứng kích mà động, đem cái này một chén trà vút vạng tiếp được, chưa từng có chút gần sống mà tự thân khi biến hóa như cũ ung dung cung độ, chính là như một thế giới, để lão giả không chịu được tán thưởng một tiếng, nói tốt, tự thành hệ thống, không làm ngoại vật mà thay đổi, tốt tốt tốt, nguyên căn cơ, so ta nguyên bản dự đoán còn tốt hơn chút. Đơn giản triêu thức, bình thường thần thông, bây giờ lại truyền tụ cho ngươi nói, cũng bất quá chỉ là dẹn hoa trên gấm, không, có ý nghĩa gì? Nhìn, hôm nay muốn truyền tụ cho ngươi một chút đặc thù pháp môn. Lão giả tựa hồ trầm tư lưỡng cựu dứt khoát đứng dậy, cười xông thẻ vô hoặc vẫy vẫy tay, ra hiệu thiếu niên đạo nhân cùng hắn cùng đi, một đường đi qua mấy đầu tiểu đạo, lão giả đứng tại trên một chỗ vết núi. Nói vô hoặc có biết môn hạ của ta thần thông người mạnh nhất là cái gì không?" Tề Vô hoặc nói là lão sư lúc trước trố sách một loại kia sao? Cần sau khi thành tiên mới có thể tu hành." Dâu tóc bạc trắng lão giả gật đầu, cười hỏi, "Có biết vì sao cần tu hành đến Tam Hoa tụ đỉnh, vượt qua lôi kiếp mới có thể nhập môn?" Bởi vì thần thông này chính là một khí hiện hóa, không phải hóa ba về hai, hóa nhị phi nhất, căn bản là không có cách tu hành, nhập môn đã là rất khó, trên tu hành càng là như vậy, bất quá nếu là tu thành, uy năng cũng là cực lớn, lấy ta quan chỉ, càng tại Ngọc Thanh 12 truyện chính cùng cấp trên thân kiếm. Sương nay huyền hỏa ấm chậm lão giả, vậy mà khó được tại đệ tử trước mặt nói ra một câu khó lắc. Dường như lại không hơi dùng thêm chút sức, đệ tử đều muốn đoạt đi giống như. Trận côi nói, "Vô hoặc, lão phu lại áp chế tu vi, giống như ngươi không hay, ngươi dùng một thân sở học công tới, không cần lưu thủ, cũng không cần muốn số sắng. Tạm thời xem như là ta đến khảo giáo thủ đoạn của ngươi thôi." Tê bút hoặc kính cẩn cầm kiếm thi lễ, chợt năm huyết hạ kiếm, dưới chân dừng chân. Kim thân kim quan tái hiện, vừa ra chiêu chính là tung điệu kim quang thủ đoạn như vậy, chỉ một sát na tới gần đến lão giả trước người, chợt xoay người, trong lòng bàn tay huyết hạ kiếm lấy một loại xúc thế cực lớn, lấy lực lượng cường hành mà từ bỏ linh động phương thức chém ngang đi qua. Lão giả buốt râu ngập lấy mỉm cười, chính đi<td>tệ vô hoặc một chiêu. Chỉ là đến tiếp sau chiêu thức, càng như lại giang đại hà bình thường liên miên bất tuyệt, dường như là đã trải qua đêm qua kiếm đấu đằng sau, thời khắc này thủ đoạn lăng lệ, càng có trưởng thành đứng lên, cứ kiếm sát phạt, phiên tiên ấn pháp, cùng nhau địa bạo phát ra tới, nhấc lên phong ba như sóng, chiêu chiêu lăng lệ chiêu chiêu sắp phản, lão sư nói sẽ không lưu thủ, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ, đây chính là đối với lão sư tìm cậy cũng tôn trọng. Trong thiên giới, biết được thiếu niên Ngọc Hoàng còn dự định muốn đi tìm đế vôi hoặc thời điểm, Thái Ức cứu khổ thiên tôn từ đầu tới cuối duy trì lấy loại kia ôn hòa bộ dáng, nghĩ nghĩ, lại cười nói, đế quân là cảm thấy chỉ một mình hạ phàm, cuối cùng có chút nguy hiểm không? Như thế, ta phân ra một phần thân đến, mà theo ngươi đi một chuyến, cũng lạ không sao. Thái Ức xanh hoa đế quân, thập phương cứu khổ thiên tôn, có 10 cái đế cấp phân thân. Đáng nhìn xem xét trấn áp thập phương nỗi khổ. Mặc dù nói ở trong thiên đình nhiều chuyện như lông châu, lại cực khổ tạm, nhưng là phân ra một cái phân thân gọi tiếp thiếu niên Ngọc Hoàng cùng nhau buổi chưa định, cũng là không phải chuyện khó khăn gì, thiếu niên Ngọc Hoàng trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra mỉm cười, nói cái này cho tiện, hay là làm phiền khanh, ta dù sao rất ít hạ phàm, mặc dù đi qua hai lần, nhưng là một mình đi lời nói, trong nội tâm vẫn còn có chút tâm thần bất định. Đợi thêm mấy lần, chờ ta quen thuộc dần sau, liền không cần lao phiền khanh chuyên môn buổi tiếp ta. Chương 368, thái thượng mạnh nhất chi thần thông, tam giới vô thượng chi diệu pháp, hai, chương 368, thái thượng mạnh nhất chi thần thông tam giới vô thượng chi diệu pháp. Hai, thiếu niên Ngọc Hoàng chợt đưa tay triệu ra pháp bảo của mình Hạo Thiên Kính. Có thể nhìn đôi lục giới đỉnh tiêm vô thượng pháp bảo, cũng là thiên đỉnh bàn sơ chi bảo một trồng, giá trị to lớn, mà nó tượng trưng cho mở thiên đỉnh, cái này một truyền thuyết khởi nguyên ý nghĩa, xa xa muốn so lên nó nguyên bản giá trị càng thêm to lớn. Giờ phút này Hạo Thiên Kính phía trên nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, đã xuất hiện sơn nhạc, xuất hiện tế vô hoặc lúc trước ở địa phương. Hân, làm sao bên cạnh còn có một cái mới sơ nhỏ? Thiếu niên Ngọc Hoàng nghiu kỳ. Thái Ức Thiên Tôn có chút nước mắt, ánh mắt ngưng kết. Thiếu niên Ngọc Hoàng không có phát giác được bên cạnh vị kia, từ đầu đến cuối, ôn nhã đoan trang, giống như bảo ngọc giống như thái ớt tiên tôn thần sắc nghiêm kết, hơi dáng rất con người có chút liễm liễm, bên trong bắn ra từng tia lôi hỏa giống như hưởng hực ánh lửa, ngay cả bị ôm vào trong ngực mèo đều giật mình nhà mình lão gia ôm động tác của mình hơi quá dụng lực đầu điểm mà giật mình tỉnh lại. Ngốc chệ lấy nhìn xem nhà mình lão gia khẽ miệng có chút kêu lên, từ bên cạnh phía dưới nhìn lại, lộ ra một cái nguy hiểm mỉm cười. Rốt cuộc tìm được ngươi thế là mèo con đều lông tơ nổ tung. Meo, meo meo meo. Thiếu niên Ngọc Hoàng không biết việc này, Hạ Thiên kính bốn phía tìm kiếm tìm được một cái kia mới thêm gia tới sân nhỏ, tìm được ngay tại làm cái gì hộ thủ hoàng địa ký nô lương, lại là tìm không được thiếu niên kia đạo nhân. Ừm. Thiếu niên Ngọc Hoàng Ngơ ngẩn bất khả tư nghị nhìn xem trong lòng bàn tay tấm gương, đây chính là Hạo Thiên kỳ a, là đã từng Hạo Thiên Tam bảo một trong tồn tại, cũng là duy nhất một kiện lấy Hạo Thiên tên xứng pháp bảo, vậy mà tìm không thấy thiếu niên kia đạo nhân. Trương Tiêu Ngọc không tin tà tựa như tiếp tục tìm kiếm, nhưng lại coi là thật tìm không thấy. Hắn thôi động món này tiếp trước pháp bảo. Hạo Thiên trong kính ẩn chứa mãnh liệt thần vận, thẳng đến cuối cùng Mỗi một tia mỗi một sợi vân văn đều đều là sáng lên, tựa hồ đã bị tôi động đến cực hạn, liền xem như Hạo tiên tự mình tôi động đến mức này, cũng chỉ có thể độ làm đến điểm này thôi, mà cho dù là tầm thứ này, vậy mà cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng khóa chặt một ngọn núi linh núi. Trương Tiêu ngọc nhẹ nhàng thở ra, nói rốt cục tìm ong ngo ngo. Đốn nhiên chấn động kịch liệt mỹ thiếu. Hạo tiên kính phía trên nổi lên vô tận khoáy động vô tận kịch liệt lưu quang, trong một chớp mắt một mặt này định tiêm linh bảo vậy mà chấn động mạnh một cái, Trương Tiêu ngọc cảm không được nó, chỉ cảm thấy bàn tay nóng nóng vô biên, cơ hồ là muốn bị đốt bị thương, năm ngón tay vô ý thức buông lỏng. Hào Thiên Kính Hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên bị đánh bay, một vệt ánh sáng trực tiếp xẹt qua dài dằng dặc khoảng cách, trên một tiếng trực tiếp khảm nạm tại lăng tiêu bảo điện phía dưới. Trên tấm bảng, thần sâu khảm nạm trong đó vẫn chấn động không ngớt, vẫn khí tiêu tán, đoạn vật tinh nghịch, Trương Tiêu Ngọc kinh ngạc không thể nói, đối đầu xuống nhìn xem lòng bàn tay của mình. Bàn tay run nhẹ nhẹ, khống chế không nổi. Lòng bàn tay trên năm ngón tay, một mảnh huyết hồng. Cái này, đây là. Thượng Thiên Đại Đạo Quân cảm giác được phía ngoài dư ba, khẽ nhíu mày, tựa hồ hiểu rõ cái gì, lặng lẽ cười nói, lão già hoảng hẹm đây là ngồi không yên muốn chuyển tụ cho hắn cái gì điểm lợi hại đổ chơi sao? Hay là nói, ngươi cũng không chịu ngồi yên, dự định thử nhìn một chút tiểu gia hỏa thủ đoạn. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể đánh ra bao nhiêu chiêu thức. Thượng Thanh đại đạo quân đang muốn đứng dậy đi xem. Tính cách của hắn, đứng vậy câu nệ bảo thể tục quy củ. Các ngươi nều đánh. Vậy ta thế nhưng là phải hảo hảo đi nhìn. Nếu là lão giả họng hẹ ngươi đánh cho không được, cũng chớ có trách ta lớn tiếng chế giễu ngươi. Đường Đường đại đạo quân, cố ý đến đây chế giễu. Chính nghĩ như vậy, Thượng Thanh đại đạo quân đứng dậy các bước, bước chân nâng lên, lại là cảm giác được cái gì? Có chút mở ra con ngươi, màu mực con ngươi co vào, nhìn thấy trước mắt, tựa hồ đã không còn là lúc trước sơn lâm, mà là mêng mông. Là hỗn độn, là vạn vật tinh mịn, không có trên dưới, không có tứ phương, duy trì có mênh mang mang chi vân khí mêng mông, hội tụ, phản phật bao phủ hết thảy, mà cái này vô biên trong vân khí, tựa hồ có cái gì tồn tại đang di động, to lớn mà bản bản, phản phật có một đôi mắt nhìn xem chính mình. Mêng mông, duy trì có lấy vô biên vô tận mêng mông có thể hình dung. Vân khí kia tiêu tán chân thật bất hư, cho người một loại nhìn thấy qua tại khủng lồ không bờ bến chi tồn tại lúc cảm giác sợ hãi. Thượng Thanh Đại Đạo Quân nắm chặt kiếm, sau một hồi, chợt chậm rãi thu chân bảy bước. Trước mắt hết thảy tan thành mây khói, vẫn như cũng là cái tiên núi, vẫn như cũng là trời trong gió nhẹ, không thấy cái tiên phô thiên, cái địa minh mông bất ký, không thấy cái tiên mênh mang mênh mông một đôi đôi trơ mắt, Thượng Thanh Đại Đạo Quân lẩm bẩm, đây là Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là muốn truyền tụ cho hắn cái thứ kia à? Cương Hành không gì sánh được, giết chóc không gì sánh được Thượng Thanh lão quân, vậy mà dừng bước. Chèn, kiếm khí rơi xuống, lão giả tóc trắng cười dạo bước lui lại, chiêu thức của hắn hòa hợp, nhưng là bàn về giết chóc, không kịp Thượng Thanh, luận đến khắc nghiệt hệ thống, không như ngọc rõ ràng. Tề Bồ hoặc một thân thủ đoạn, chính là tự mình đạp phá kiếp khó mà đến, 10 phần 10 vững chắc, lão giả để ép cảnh giới của mình, lại là tựa hồ có chút ngăn không được. Cước kiếm đánh rớt, lão giả tùy ý đưa tay, vầng bạc nguyên khí dâng lên, ngăn lại kiếm này. Tề Bồ hoặc xoay người mà động, tay trái lật trời liền muốn đập xuống. Ngay tại giờ phút này, có từng tia sợ hãi cảm giác xuất hiện, hiện trong lòng, Tề Bồ hoặc con ngươi co vào, đột nhiên cơ thân, lại là một đạo lăng lệ chi khí rơi xuống, Tề Bồ hoặc miễn miễn cưỡng cưỡng lấy lật trời chi ấn trưởng lực mình kích, đã thấy một tên thanh niên bộ dáng nam tử lạnh lùng xuất hiện tại một bên, chiêu thức bá đạo hùng hồn. Đây là Phân thân chi pháp, Tề Bộ hoặc kinh lịch rất nhiều, tự nhiên biết phân thân chi pháp, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đẩy nàng ý nghĩ này, đây tuyệt đối không phải là phân thân chi pháp. Thanh niên này chiêu thức bá đạo không gì sánh được tiểu niên đạo nhân lật tiên trưởng lực cường hành, vậy mà không phải đối thủ, chỉ một sát na liền bị áp đạo, phục hy thanh âm lại lần nữa như thế, thanh niên cùng lão giả động tác có chút dừng lại, Tề Bộ hoặc lấy tung điệp kim quang trong nháy mắt hơi sau, nhưng là bỗng nhiên nghe được một tiếng tiếng động lớn hảo, liền là nghe được một thanh âm, nói coi chừng. Một thanh như ý hướng phía Tề Bộ hoặc nện xuống. Thiếu niên đạo nhân cầm âm bị chấn nát gặp phải phản vệ, thân thể liền ra. Chỉ Mộ Sa Na, Tê Vô hoặc Mi Tâm trước là một cái ngọc như ý, bên trái lão giả ngón tay hư chỉ tìm, phía bên phải thanh niên trưởng pháp cương hành, thiếu niên đạo nhân sau một hồi, nói: "Ta thua rồi, đây là lão giả đứt râu trong dòng, hai thân ảnh này đứng ở một bên, lại dạo bước đi, mấy bước đằng sau đã tiêu tán không thấy, hóa thành hai cố khí tức tụ hợp vào lão giả chi thể bên trong, mà lão giả khí tức từ nguyên bản hư vô mà mịt, trở nên trong một chớp mắt hùng hồn khí huyết, thần ý bắt trượng, chợt lại là nhất chuyện, vừa mới khôi phục nguyên bản trong dòng bình hẳn. Tê Vô hoặc nhấc lên liên tính lại viết hạ kiếm. Nói lão sư, đây là thần thông gì? Là phân thân sao? Lão giả vuốt râu cười to nói, phân thân. Không không không, cũng không phải là phân thân. Chính là ta độc truyền chi thần thông, như trước lúc ước hẹn định, hôm nay truyền tụ cho ngươi. Hôm nay trước đó duy ta biết. Sau ngày hôm nay, ta biết, ngươi biết. Hắn giội ra ngón tay chỉ chính mình, vừa chỉ chỉ tề vô hoặc, chợt chỉ chỉ thiên địa, đưa khi ôn hòa lại cười nói, trời, không có biết. Không có biết. Kỳ danh là pháp, viết chi thành đạo. Nhớ chi là, lão giả thanh âm dừng một chút, cũng chỉ hời hợt nói, nhất khí hóa tam thanh. 369, nhất khí hóa tam thành. 1. Chương 369, nhất khí hóa tam thành. 1. Chương 369, nhất khí hóa tam thành. Trời không có biết, mà không thể biết. Đây là gần như không tồn tại, đúng nghĩa hạch tâm pháp môn chuyển độ. Mà như lão giả nói tới bình thường, loại chiêu thức này, liền ngay cả Viễn Đô cũng chưa từng đạt được chuyển độ, dù là tài hoa tung hoành kiệt ngạo như trên rõ ràng, cho dù là lấy một hóa bạn, nam tử vô số thần thông ngập thành, cũng chỉ biết chiêu này, lại không biết đạo, chỉ từng gặp lão giả dùng qua, nhưng là lấy thủ đoạn của bọn hắn thiên phú tài tình, gặp qua đằng sau lại không được đẩy ngược mà ra. Ngay hôm nay, cái này vô thượng chi pháp cự liền muốn chuyển tự tiếp, dường như ẩn ẩn có chỗ khéo động phản ứng, như đá vào nước, kích thích gợn sóng. Tại lão giả nói ra luôn ngữ này thời điểm, trên bầu trời chợt nổi lên cuồng phong, vân khí một tầng lại một tầng xuất hiện, sắc địa cực dày đặc nặng nề, hướng phía dưới áp xuống tới. Là gió nổi mây phun, bốn phía mênh mông, nuốt mảnh hút độn, không thấy ánh mặt trời. Hôm nay, không thể nhìn trộm, đất này không thể dự tính. Trong một bừng tăm tối, thiếu niên đạo nhân Phúc Chí tâm linh, cổ tay khẽ nhúc nhích, lấy ra cái kia một chiếc bát cảnh cùng đèn, đứng hầu tại bên cạnh. Triều giọng ra phương viên một thức thanh tịnh chi địa, lão giả bước chậm, ngồi tại trên tảng đá, không trực tiếp dạng thuật như thế bố thượng gần đồng, mà là cười mà hỏi, "Vô hoặc biết đạo môn ta tu hành, tại sao lại là làm trái đạo?" Thiếu niên đạo nhân đứng ở một bên, cầm trong tay bát cảnh cung đèn, niệm tụng ra mấy năm trước tại phương thôn sơn hạ, lão giả cáo tri với hắn, "Đạo môn tu hành tổng cương, nói đạo từ hư vô sinh nguồn mạch, liền từ một mạch sinh âm dương. Âm dương lại hợp thành tam bảo, tam bảo trùng sinh bản vật xương. Đại đạo diễn hóa bản vật, đều là từ đạo mà vì một, lấy một hóa hai, lại hóa ba, cuối cùng lấy ba hóa bản vật." Vạn vật có tinh khí thần, nghịch ba làm một con đường, chính là hướng thiên địa đại đạo tu hồi ta căn bản con đường, càng đi đường này, càng là đường gần, là vì cầu đạo, là vì tu đạo. Thiếu niên đạo nhân đã biết, đại đạo tiểu đạo, tiểu đạo 3000, mà đại đạo duy nhất, chính là cái kia diện hóa xuất cái này vô số vạn vật cùng đạo đầu vốn, là cái kia ban sơ một chút, là cái gọi là căn nguyên chi đạo. Thiếu niên đạo nhân một đường đi tới, thấy biết rất nhiều, càng đã từng tự tay chặt đứt mấy tên đế cầu đạo chí lộ, cho nên đối với cái này càng có thật nhiều lý giải. Lão giả vứt dâu than thở, nói là như vậy cũng, trong đó cũng đã có vô hoặc lĩnh ngộ của chính ngươi. Nếu là theo ta lưu lạc với tiên nhai ở giữa, cũng không dạng này linh lộ. Lão giả đầu tiên là khen ngợi một phen thiếu niên, sau đó nói, "Ta chi thần thông cũng là như vậy, chỉ xưng là nghịch nghịch hay. Việc ba phi nhất là tu đạo, mà lấy ta là đạo, thuận chi tắc là thần thông." Bố hoặc đưa lộn hai tới. Thiếu niên đạo nhân xách bắt cảnh cung đèn xu thế thân, lão giả buốt râu mà miệng, đọc lên từng đạo huyền diệu văn tự, rơi vào tể vô hoặc trong hai, lại lời nói, "Lan lộn động người, thiên địa chưa phán trì tự cũng. Vạn vật trước đó, nó khí tinh khiết mà đỏ, gió trạch cùng nhau lăn lộn, là vì lô lớn, tại không không số một bên trên." đến thật bên trong đã đến thật, cho nên mây không vô thượng thật luôn ngự đến tận đây thời điểm, còn chỉ nói lập ý có thể chỉ này lập ý, cũng đã đủ để trấn nhiếp của kim, trấn áp hết thảy các loại thần công nhãn tình. Chính là trực chỉ vạn vật trước đó, thiên địa chưa phán chi tựa, chính là tu lăn lộn đại động động chi khí. Sơ bởi vì nhất khí sinh ba khí, là ta tam thanh thực cảnh, ba khí sinh chi khí, lấy thành tiểu tiên, ngoài tiểu tiên, lại hàng 32 ngày, tức hóa sinh trì thiên cũng. Sau đó được luyện sự tinh thần, chủ trì vạn vật, tức ba cảnh chi quang. Vị thiên điệu chi tượng lão giả tiếng nói dần dần về phần tinh thâm vi diệu chi cảnh, trong lời nói chú nhắc lên cảnh tượng lại là cáng phát ra hùng hồn đáng sợ. Giống như đêm luôn ngữ này bên trong hàng nghĩa cùng đạo vận, đều là lạc ấn tại tể vô hoặc tâm thần bên trong, cũng không còn cách nào quên mất, chỉ là tại hai người quân người, lại là hoàn toàn yên tĩnh, duy trì có một chiếc ánh đèn thăm thẳm, chỉ là càng là hướng mặt ngoài, thanh âm càng dọng lớn, trên bầu trời, mây tầng xếp, ẩn ẩn huyết sắc lôi đỉnh, buôn tẩu không thôi mấy bạn rặm, vừa rồi như huyết lệ, thiên điệu như chấn động. Lão giả trong mắt thở dài, run tay ném ra ngoài một vật, chính là tản ra phát kim quang chi hồ lô đôi ở trên mã miệng đại hạn, che lấp khí cơ, lại gõ bắt cảnh cung đèn, thế là đỉnh đầu Khánh Vân xoay tròn nhấp nhô 81 tầng, che lấp khí tượng, làm cho vạn vật không được biết, duy quỷ thần thét dài bi thiết, là vì đạo chi khí cơ giận rát, biết có người thứ hai biết cơ môn cơ. Lão giả đem thần thông chi pháp chú cáo chi tại Tế Vô hoặc đằng sau, tu chỉ chi pháp lại không cho nói, chỉ cười mà nói Vô hoặc có biết, pháp này chi bộ chuyện. Tế Vô hoặc trầm tư nói, nhất khí hóa thanh thành, cái này nhất khí chính là lăn lộn động chi khí, tại thiên địa chưa phản trước đó, Bây giờ cũng chỉ phải là đệ tử tu chỉ đến tăng hoa tự đỉnh đẳng sau nhất khí cái gọi là hóa ba, cho là bắt chước đại đạo diễn hóa mà vận, hóa mà vì ba, tinh khí thần ba cái riêng phần mình tích rồi, diễn phần mình hóa thành một thể, mỗi người đều mang công thể, đạt hạnh như là mới có thể thể hiện ra tam thanh chi khí độ. Tề Vô hoặc là căn cứ lão giả nói môn thần thông này tu hành phương thức suy đoán ra. Lão giả vứt râu mà cười nói Vô hoặc thông minh, thế nhưng là, nếu là như vậy, bất quá chỉ bình thường phân thân cách thức, chẳng lẽ thượng thanh không thể làm chi? Chẳng lẽ Ngọc Thanh không thể làm chi? Chẳng lẽ tứ ngự không thể làm chi? Vì sao lại ta chỉ được truyền? Vô hoặc mặc dù thông minh, nhưng chung quy là suy đoán có sai lầm. Thiếu niên đạo nhân chấm tư nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết lấy sức của mình, xuyên qua quá khứ tương lai chi lực, hợp khí duy nhất. Lão giả lại tiếp tục cười to, nói ha ha ha ha, cái này, tiểu đạm hai, gì có thể tu đạo. Đã từng qua lại Tuyết Nguyệt chi thần đều là đã chết tại Bắc Cực Tử Vi đại đế chi kiếm bên dưới. Quân tinh Hàn Túc, định trụ Tuyết Nguyệt, dưới một kiếm, thương sinh nát tận, chính là trúc long đều đã trọng thương mà đi, huống chi còn lại tiểu thần, nói cho cùng, tu chỉ tu chính là duy nhất, không phải Tuyết Nguyệt Vô hoặc giờ phút này, là ngay sau đó, hay là đi qua, là tương lai? Thiếu niên đạo nhân nói là ngay sau đó. Lão giả lại tiếp tục hỏi, như dùng cái này hỏi một chút tương lai chi ngươi, là như thế nào? Chương 369, Nhất khí hóa tam thành. 2, chương 369, Nhất khí hóa tam thành. 2, Thiếu niên đạo nhân chấm 4, nói là ngay sau đó. Thế là lão giả rốt ráo tán thưởng, nói tu chỉ là một, ta như có thể phân mà mượn đi qua đi tương lai, há có thể xưng là một. Tuế Nguyệt biến mà ta không thay đổi, là lớn phẩm cái giới, lại thế nào cần ta chuyên môn đến cáo chi ngươi đâu? không ngại lại đoán. Thiếu niên đạo nhân lại tiếp tục suy đoán nhiều lần, lại đều là sai lầm sai lầm, thế là nghi hoặc không hiểu, lại tiếp tục xin hỏi. Lão giả vừa rồi bước dâu cười nói, vô hoặc lời nói, lấy nhất khí mà dần dần hóa ba thân cách thức, nhưng cũng là có, coi là thượng phẩm thủ đoạn, nhưng là cũng chỉ là thân ngoại hóa thân mà thôi, phàm là lớn phẩm chi cảnh, có nhiều loại này giống như thủ đoạn. Tuy là thượng thượng, có thể kỳ thực không đủ để là ủy bảo. Lão giả tiếng nói trầm thấp, than nhẹ nói chí đạo không tượng, vô hình vô danh, từ bản hàng dấu vết, tiệm hiện tam thân. Từ lên ba thân, mà diễn tam động, tam cảnh tầng dưới phạm thánh lộ ra kém. Ý là cái kia được xưng là là vô thượng thủ đoạn thân ngoại hóa thân thủ đoạn, chỉ là môn công pháp này thần thông điều kiện trước tiên, chỉ là tiệm hiện tam thân cảnh giới, về phần ba thân thời điểm, liền muốn mở diễn tam động, cái này tam động chi cảnh, không biết người chỉ cảm thấy hốt hoảng mà qua, mà Tề Vô Hoặc cũng đã biết. Người phi thường thứ ba động, không phải đột thần, không phải đột biến, không phải đột thần. Cũng hoặc là nói, thường nhân thứ ba động, ở chỗ này chỉ là một động, tức linh bí không hủ tạm, tìm đường sống đất đất, công dụng không tệ. Lăn lộn động người, thiên địa chưa phán tri tự cũng. Lỗ lớn người, vạn vật trước đó cũng Chỉ vừa mở hiên đã lập ý vô tận, làm cho người sợ hãi. Lão giả lại tiếp tục niệm tụng nói ba thân nhân định, cảnh giới dụ số hình, ứng cảm phiên người, cùng tư hình tượng đều là từ nhân định, mà thực nó thần, bên trên bẩm huyền tinh bắt đầu thành diệu dụ. Đây là tu chỉ pháp này phương pháp, mỗi một cái văn tự đều là thái cổ linh văn, ẩn chứa có cực kỳ bàng bạc linh vật, thiếu niên đạo nhân tâm thần đều là động, vô ý thức dò hỏi, xin hỏi như thế nào bà thân? Hắn không đề cập tới Tam Thanh, bởi vì Tam Thanh đây là lão sư cảnh giới, mà không phải hắn. Lão giả bướt râu cười mà nói nó một trong cũng, khả cường xưng là pháp thể như thế nào pháp thể. Biện triệt yếu ớt, thần mục diệu trí, thanh tịnh không ngại, bên trên lộ ra pháp thể 36 cửa, ứng diễn tam động 36 cùng nhau, trên dưới tương hợp, hiển lộ rõ ràng 72 cùng nhau. Ứng diễn tam động, hiển lộ rõ ràng tiên địa chưa phán lý lẽ. Lão giả Ôn Hòa nói, nó thứ hai cũng, tên ứng thể. Ứng thể hiện tượng, tam cảnh tam giới, trên dưới tròn minh, hàng khí sinh thần, mà thành linh thước, vô lượng công đức, phúc chuẩn bị người trời, ứng cảm giác nghiệp duyên. Bên trên lộ ra tam cảnh 36 ngải, bên dưới ứng tam giới 36 đế, trên dưới thông ứng, chung 72 cùng nhau. Ngươi Đô nhiên có lôi đỉnh đại tác, tựa hồ là đạo bản thân đang trùng kích lấy nơi đây. Giữa thiên địa ép tới cực thấp, phảng phất ở giữa thiên địa này một khe hẹp, duy trì có cái này, một sư một đồ hai người ở chỗ này thôi. Mưa gió đại tác, tiếng sấm như trấn. Thiếu niên đạo nhân đạo bảo tựa hồ cũng bị mưa gió quét sạch, tựa hồ cũng bị cái này vô tận mưa to gió lớn làm ngợp, tóc đen nghiêm ở trên người hắn, đột nhiên có một loại thiên địa bao la, đại đạo hiển lộ rõ ràng tại bên cạnh, mà chính mình đang ngồi nơi này, vô biên nhỏ bé như con kiến hôi thảo giác, mà lão giả trước mắt lại bừng tỉnh hoàn hốt, đã mất đi dâu tóc bạc trắng lão giả bộ dáng, tựa hồ càng thêm dập lớn. Lão giả lại như chưa từng nghe nói, chỉ là ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là mỗi một chữ vấn lượng đều tại đại đạo khái niệm bên trên bị cất cao đến bậc hạng, làm cho tứ phương chấn động, làm thiên địa có chỗ hồ ứng, làm cho vạn vật cùng theo, mỗi chữ môi cộng, ầm vang như lôi đỉnh giống như nộ vang tại thiếu niên đạo nhân bên tai. Ngụy Kích lấy tâm thần của hắn cùng đại đạo, nếu là vô đạo tâm giả, nếu là không bền lòng tâm giả, chỉ sợ chỉ là tại lắng nghe như thế đại đạo một sát na liền sẽ bị. Đồng hóa đi. Dù là tề vô học chi đạo tâm, vẫn như cũng là tâm thần chấn động, thần vận không kiểm chế được. Lại nói nó thứ ba cũng là hóa thể phó như thế nào hóa thể, khai hóa nhân thần, đều là ngậm tâm động, cựu khí sinh dục, pháp thiên tượng địa, kết hợp bên linh, nội yển hóa thân 36 cùng nhau, bên ngoài bày ra người sống 36 cùng nhau, nội bề ngoại hợp, 72 cùng nhau. Tiếng sấm chấn động tại tứ phương, nhưng là vang vọng ở đây thời điểm, thanh âm truyền xa mà đến, đã tới tại ngưỡng hạn. Cũng chỉ là lão giả vừa rồi hóa thể bên trong câu nói đầu tiên, liền đã có điểm hóa nhân thần tam động chân truyện cựu tức phù khí pháp thiên tượng địa rất nhiều đáng sợ đại thần thông, mà những đại thần thông này chỉ là hời hợt bị nhắc lên mà thôi. Lão giả bỗng nhiên đứng dậy, Vân khí hội tụ ở tay hóa thành Phật Trần, tùy ý quét qua, khoang lên Phật Trần, lại tại thiếu niên đạo nhân trước người. Thiếu niên đạo nhân vừa rồi đèn treo mà đứng, chỉ là càng nghe nghe lại đạo, càng là tâm thần chấn động, bất tri bất giác, đèn này trôi nổi tại không trung, thiếu niên đạo nhân thì là đang ngồi tại trước, lão giả nói bảo thanh tịnh, Phật Trần dựng lấy quý tay, bàn tay nhẹ nhàng phủ tại thiếu niên đạo nhân đỉnh đầu, tiếng nói ôn hòa thông dòng, nói đến ta hỉ quyết, thông triệt tâm động, 36 bộ, là vô tướng nguyên. Từ để ý ký ngôn, làm cho toàn nó để ý, ứng sinh cảnh giới, phục chuẩn bị thập phương. Phục dễ trở lại bản lấy lập giai phẩm, chứng quả tiến bị, siêu thoát đại la. Thanh âm rơi xuống bạn bất tĩnh mịch, Tề vô hoặc trong lồng ngực cảm xúc mạnh trướng, tâm thần tiếp nhận suy nghĩ lão sư mạnh nhất chi pháp, tâm thần đều la động, sau một hồi vừa rồi lấy lại tinh thần, lão giả chỉ mỉm cười nhìn xem hắn, Tề vô hoặc lúc này mới phát hiện, vừa rồi cái gì lôi đỉnh kịch liệt, vị thần khốc thét, thiên huyết mưa, phong lôi trẩn, chỉ là ảo giác, chỉ là hư ảo mà thôi. Đạo bào của chính mình như cũ thanh tịnh sạch sẽ, nơi này như cũ hay là khô giáo lấy mang theo ánh nắng giống như ấm áp. Liên ngay cả ánh nắng đều còn tại vừa rồi dâng lên vị trí, lười biếng tùy ý nghe gió động sông núi, nghe chim hót, nghe dòng nước róc rách. Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ khô khô. Đoạn bật buổi lúc, buổi lúc. Duy lão giả bình thản thanh âm thản nhiên nói, như là có thể nói nhất khí hóa tăng thanh thành. Đệ nhất cảnh. DS liên quan tới ba chân quyết pháp, dẫn ra từ đạo tạng chính một bộ thái thượng khai trời lòng kiệu trải qua đám bằng hữu đẩy một quyển sách đầu tiên bất qua học cực kỳ tuyệt vời khoa huyền văn chương 370, đa bảo đạo nhân tề vô hoặc, mục 1, chương 370, đa bảo đạo nhân tề vô hoặc, mục 1, chương 370 đa bảo đạo nhân tề vô hoặc như vậy thần thông bí pháp, dù là chỉ là tại truyền đạo giản thuật, đều sẽ dẫn tới thiên địa biến hóa, thiên huyết vương, vị thần khóc, nhưng là tại lão giả trông. Nguyệm, lại cũng chỉ là đệ nhất cảnh tôi, lão giả mỉm cười bướt dâu nói đi tới nơi này, như cũng hay là có triển vọng chi pháp, chưa từng đạt đến tại vô vi chi đạo, nhưng đã nhưng tại đại phẩm bên trong sương hùng, không đâu được nổi. Nếu có thể tu chỉ pháp này, phóng nhãn tại lục giới chúng ngoài, hắn hữu có thể cùng ngươi kẻ ngang hàng. Như này ba thân, đều có thành tựu lợi nói. Đại phẩm chi cảnh, từ xưa đến nay, lại không ai là người đạt thủ. Lão nhân ngữ khí xưa nay ôn hòa lại khi tốn, nhưng là lời nói ra lại tự có một cỗ cực lớn khí phách. Đại phẩm bên trong, không đâu được nổi. Tu hành về phần tu đạo chi cực hạng, có thể so sánh với tiên tiên thần thánh, giơ tay nhấc chân đều là thần thông, xưng là thiên tiên, đả môn xưng là thiên tôn, Phật môn tôn làm Phật đà, với tiên trong đình tiếp nhận đại đế phương hảo, tại bạn linh bên trong lại xứng chi là là đại thánh, là vị trí cao vô thượng giả. Còn nếu là có đại ngâm tâm, đại nghị lực, có thể vì thượng nhân không thể lạ, là, làm thượng nhân không thể làm sự tình. Trước kia không cổ nhân, sau này không còn ai chi nghi quý phụ trợ tiến thêm một bước người, xưng là đại phẩm. Nếu là tam thanh biết chuyện, liền lĩnh tôn hiểu lại la. Lão giả lại nói, tu thành đệ nhất cảnh, liền đã thế, nhưng là đại phẩm bên trong vô lịch lịch. Một câu nói kia khẩu khí to lớn như thế, như vậy chi ngạo, nhưng là lấy lão giả ôn hòa như vậy ngữ khí nói ra, lại chỉ làm cho người cảm thấy hắn một câu nói kia không phải là không cũng có chút nào ngả mạ, ngược lại hay là ấm thuần đáng tin, cơ hồ là có chút quá khiêm tốn như vậy, tể môn hoặc tâm thần hơi có chấn động, lão giả rướn râu than thở nói, nhưng mà đạo này, không phải có bản thân chi đạo tâm giả, không thể tu hành, nếu không một tu liền sai rơi bảo hư vô không biết bản thân là chính, là đường đến chỗ chết, mà tu vi quá cao thì là tại trên đường của chính mình đi được quá xa, đã qua nhập môn vừa lúc thời cơ, cũng là tiếc nuối, đại sư minh của ngươi nghền đô đến có thể tu pháp này thời điểm, đã là chân quân chi cảnh. Một khí đã thành, đã kiên lại cố, đã không có khả năng lại đi tà pháp môn. Ma Bồ hoạt tu hành đến tận đây, toàn muốn chính mà đến tam tài, tam hoa tu đỉnh, chưa qua lôi kiếp, ngược lại là vừa đúng, vừa đúng, đợi đến ngã lôi kiếp thời điểm, liền có thể nhận cơ hội này, mượn nhờ thiên địa thuần dương chi khí, Tảm Vân Tam Hoa, như vậy có thể tu ra pháp này bước đầu tiên, liền có thể tránh khỏi mấy trăm năm công vu." Lão giả tóc trắng mỉm cười, đưa khí ôn hòa quyến cáo Tề Vô Hoặc. "Lôi Kiếp." Tề Vô Hoặc trong lòng tự nói hai chữ này. Đây là người tu hành tự thân Tam Hoa tụ đỉnh đằng sau tự nhiên mà vậy dẫn tới thiên địa phản hồi, tu hành kiên cố, tâm tính thuần túy người nhìn tới như không, mà chỉ biết phục đan thúc khí, tâm tính lơ lửng không cố định thì là nhìn tới như chết trước. Dựa theo ý của lão giả, là muốn Tề Vô Hoặc xúc tích lực lượng, muốn tại lôi kiếp thời điểm, mượn nhờ loại kia thuần dương chi khí, phụ trợ tu hành Đê vô hoặc như có điều suy nghĩ nói, lời như vậy chẳng phải là căn cơ càng thâm hậu, lôi kiếp càng là thuần túy, tạo thành lôi kiếp thiên địa thuần dương chi khí càng là cương chính, tu hành hiệu quả lại càng tốt sao? Lão giả không chịu được nuốt dâu cười to, nói người bên ngoài xem lôi kiếp như sả hạt, e sợ cho tránh công kích, vô hoặc lại là bắt đầu ghét bỏ lôi kiếp chi khí quá yếu quá nhỏ sao? Thiếu niên đạo nhân sắc mặt đứng đỏ. Lão giả cười nói, là được biết tự nhiên mà vậy, càng quá hóa giờ hộ, có thể nhờ vào đó cơ duyên, tiết kiệm mấy trăm năm ngồi xuống làm việc cực nhọc, đã là khá lớn số phận đều có lại tại vô hoặc căn cơ của ngươi đầy đủ đúng chắc, lại khám phá bốn chính nguyên nhân, nếu là vì khao khát lại tiết kiệm chút thời gian mà tận lực gáp chế cảnh giới của mình, ngược lại là lâm vào là tu hành mà tu hành vòng lặp lạ con bên trong. Chẳng biết tại sao tu hành, không biết như thế nào tu hành, vậy ngươi còn tu hành làm gì? Thiếu Nghiên đạo nhân trong lòng bình tĩnh, nói lời cảm tạ. Lão giả khen ngợi đuốt râu, nói cái này đệ nhất cảnh tu chỉ chi pháp, ta đều là đã cáo chỉ ngươi, thuận vận chuyển lạ thần thông, nghịch chuyển mà vì thì là tu hành, chỉ là vô hoặc mặc dù coi là thật hiệp môn, lấy một hóa ba nhưng cũng có rất nhiều tu hành quan khiếu phía trước chờ đợi. Đi đầu một trong chính là, người như lấy một khí mà chia làm tinh khí thần bát thân, mỗi một thân thì là lại chỉ còn hạ nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần, tại ngay từ đầu thời điểm, tất nhiên sẽ cảm giác được hư vô mờ mịt, như là bệnh nặng thân thể, có mà như thường đặt chân, như thường sinh hoạt. Lão giả đem đại giới này nói một lần, tề vô hoặc ngược lại là cảm thấy rất dễ lý giải. Tu đạo tu đủ hết tu một, đã thành thói quen thần song khí đủ trạng thái, đương nhiên muốn một khí hóa ba. Tự nhiên sẽ cảm giác được mê vong cùng không thoải mái, nhưng là tề vô hoặc hồi ức vừa rồi lão sư nói tới trừ tướng biến hóa, không hề nghi ngờ, cái kia ba loại thân thể đã là một loại đỉnh tiêm thần thông, lại là nhất là khó lượng phương pháp tu hành. Hắn biết lão sư còn có mặt khác lời muốn nói, thế là chỉ là an tĩnh chờ đợi. Lão giả tiếng nói ôn hòa nói, tình huống như vậy, liền như là là người bệnh nặng một trận, đi đường đều rất gian nan, lúc này, trưởng nhân sẽ chọn một bên uống thuốc, đồng thời cũng phải có quải trợ phụ trợ, người cũng là như thế, đã cần lấy tu hành làm thuốc, tăng cao tu vi để giải quyết vấn đề như vậy, đồng thời cũng cần có quải trợ và trượng, chính là y đi trượng chi bận. Lão giả vất dâu nói phương pháp đơn giản nhất, lấy tinh khí thần ba hóa mà ra là thần, nó thân chỉ tương đương với bình thường trạng thái 1/3, cho nên cần lấy một ít đỉnh tiêm chí bảo coi làm đỗ trợ, giống như người chi chủ trượng, dùng cái này khí cụ gắn bó giai đoạn thứ nhất hành tẩu như tượng, đợi đến cảnh giới tinh thâm đằng sau, có thể tự lấy bỏ qua ngoài ra bận, lấy tự thân chi tụ vi làm thông. Tê vô hoặc như có điều suy nghĩ, nói là có chuyện bọng dần dần về phần vô vi. Lão giả cười nói, là như vậy. Giai đoạn thứ nhất, mượn nhờ lôi kiếp lấy một khí màng hóa ba Lúc này liền là muốn lấy thần binh độ bật làm nương tựa, tạm thời vì ngươi phân hóa thân thể ủy bảo, lão phu vốn là chuẩn bị cho ngươi mấy món sự vật, nhưng là bây giờ xem ra, trong tay ngươi nhưng cũng đã có không ít đủ để gánh chịu thần thông này vật. Mà lựa chọn trong đó mỗi một kiện thần binh lợi khí đều là sẽ dẫn đến ngươi phân hóa thân thể ngay từ đầu hiện ra công thể khác biệt. Như như cầm kiếm, liền có thể kiếm khí trung thiên, nếu là cầm minh ngung thì là tái diễn ùng tùm sát phạt. Đều có nó bản tướng hóa thân cùng nhau, pháp thân cùng nhau, rất nhiều thần thông diệu pháp, không, câu nội tại hình, có thể tùy ý sử dụng, nhưng vị huyền diệu thủ đoạn Nhân lão phu cuối cùng cũng phải quên bảo vô hoặc một câu, không được ham hố. Nay ba thân tu tới tại đại thành, đều có trên dưới mỗi người đều mang tam thập lục động 36 cùng nhau, trên dưới tương hợp 72 cùng nhau. Ngay từ đầu lựa chọn mặc dù trọng yếu, lại không muôn quá hà khắc. Thế vô hoặc minh bạch. Ba cái số này, tại trong đạo môn có cực kỳ trọng yếu hàng nữa. Lão giả nói, một khí hóa tam thành, còn nói ba thân riêng phần mình có 72 cùng nhau, nhưng thật ra là đang nói vô lượng số lượng chỉ tướng, chờ đến chân chính tinh thâm chi cảnh, hô hấp thổ nạp thời khắc liền có thể biến hóa thần tướng, đều có thể hiện ra thiên tôn, thiên đế chi tướng. Sao lại câu nệ tại nhất tướng, nếu chỉ câu nệ tại nhất tướng, 72 cùng nhau, cụ thể số lượng cùng nhau thì không phải thái thượng, chỉ là cái này nhập môn thời điểm, khẳng định phải làm ra lựa chọn. Thiếu Niên đạo nhân chắp tay hành lễ, nói xin mời lão sư chỉ điểm. Lão giả thoải mái cười nói, vô hoặc giao hoạn, có thể đã là chính mình đệ tử chi khẩn cầu nhờ giúp đỡ, lão giả tất nhiên là không có cái gì không cho phép, thế là tay áo quét qua, thiếu niên đạo nhân trên thân mấy kiện vật đều tản mát ra sáng rực, rõ ràng là có tư cách trở thành đệ bộ hoặc một mạch hóa tam đệ một giai đoạn gánh chịu đạo vận đồ vật bảo vật. Phân biệt là